Bọn họ cuối cùng tới. Kha kể ra hừ lạnh một tiếng, phái người nhìn chầm chầm các nàng, mặt khác thông chi ra tổ người, tùy thời chuẩn bị tiến vào di tích. Là, thiếu chủ. Tiêu dĩ Mạt đợi lâu như vậy, người rốt cuộc tới rồi. Tiêu dĩ Mạt cảm giác được có người ở nhìn chầm chằm chính mình, quay đầu lại đi cũng không có nhìn đến có người, liền tiếp tục đi tới. 15 phút sau, tiêu dĩ Mạt đi tới cửu xuyên hà bọn họ nơi khu vực, còn không có nhìn đến kẻ thù người, trước thấy được cam gia doanh địa chương 928 tái kiến kẻ thù. Cam gia doanh địa, tới tới lui lui không ít người, nhưng là không có một cái là nàng quen thuộc. Có chút là gặp qua vài lần, lại chưa từng có nhiều lui tới. Bất quá có mấy người nàng vẫn là quen thuộc. Bởi vì nàng cùng cam bội bội quan hệ hảo, cha mẹ để bạt bọn họ kia một chi không ít người, làm cho bọn họ từ một cái xuống dốc dòng bên tiến vào đến cam gia quyền lợi trung tâm. Những người đó, đã từng liền đi theo cha phía dưới làm việc, nàng đi tìm cha thời điểm. Nhìn thấy quá rất nhiều thứ. Mà này đó lúc trước nói đối chính mình cha chân thành người, lại ở sau lưng vững chắc thọc cam ra một đao. Bất quá bởi vì còn không có tìm ra cam ra nhất trung tâm sự tình, cho nên các nàng còn không có đem những người đó đều giết. Lúc này chính giữa nhất nhất đẹp đẽ quý giá lều chạy mở ra, một chủ một tôi tớ bên trong ra tới. Nhìn đến kia mặt màu xanh lục bóng người, tiêu dĩ mặt theo bản năng cầm nắm tay. Chính là, nàng cả người vẫn là nhịn không được run rẩy lên. Một bàn tay nắm lấy tay nàng, Lòng bàn tay độ ấm dần dần vuốt phẳng nàng cảm xúc. Mặt mặt, ta ở. Độc cô vẫn nói. Hắn không biết tiêu dĩ mặt vì cái gì nhìn thấy cam gia sẽ có như vậy đại phản ứng. Nhưng là hắn xem ra, tiêu dĩ mặt cùng cam gia có thù oán. Hắn nhìn nhìn cách đó không xa kẻ thù doanh địa, trong lòng có chút nghi hoặc. Nàng là ở thanh phong quốc phủ thừa tướng lớn lên phế vật bao cỏ, chính là lại nhận thức thù xuyên bẩm cửu xuyên hà, này vốn chính là không có khả năng sự tình. Mà hiện tại xem nàng đối cam gia cũng có rất sâu thù hận, trung vực có nàng nhận thức người, có nàng thù hận người, thật giống như nàng đã từng ở chỗ này sinh hoạt quá giống nhau. tiêu dĩ mạt cảm giác được hắn đánh giá, lại vô tâm tư giải thích, hắn như vậy thông minh, khẳng định đã đoán được. độc cô vân duỗi tay ôm lấy nàng, đau lòng mà ở nàng cái chán một hôn. mặt mạt ta ở vẫn là câu này, nhưng ý tứ lại không giống nhau. mặc kệ nàng là ai, mặc kệ nàng muốn làm cái gì, hắn đều bồi nàng. Tiêu Dĩ Mặc nhắm mắt lại, dựa vào trong lòng ngực hắn, Dư Quang nhìn Cam Bội Bội cùng nàng tỷ nữ hướng phía trước mộ Dung Gia đi đến. Mà tới rồi mộ Dung Gia, cái kia làm nàng hận không thể moi tim uống máu nam tử cũng từ doanh trường ra tới. Đối với bên người người phân phó vài câu sau, xoay người đi nên đón Cam Bội Bội. Bởi vì ở không trung, Tiêu Dĩ mặt xem đến rất rõ ràng, mộ Dung Hoàng ở xoay người phía trước, trên mặt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Tựa hồ, hai người cảm tình cũng không trước kia như vậy hảo. Cũng là. Mộ Dung Hoàng vẫn luôn muốn biết cam Gia bí mật, chính mình cái này phế vật không thể cho hắn, hắn tự nhiên sẽ đem ánh mắt chuyển tới những người khác trên người. Nhưng một khi hắn tìm người không thể cho hắn muốn đáp án, hắn tự nhiên cũng liền không như vậy tốt kiên nhẫn. Bất quá, cam bội bội lại là thật sự thích mộ Dung Hoàng. Từ nàng xem mộ Dung Hoàng ánh mắt là có thể nhìn ra tới. Độc cô vân cảm giác ra, tiêu dĩ mặt ở nhìn đến mộ Dung Hoàng hậu thân thượng sát ý càng đậm, hơn nữa trong cơ thể linh lực tựa hồ đều có điểm không chịu không chế. Hắn muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ càng thêm dùng sức ôm lấy nàng. Ngươi nghe nói qua cam gia sao? Tiểu dĩ mặt hỏi. Nghe nói qua. Độc cô Vân đáp, hắn cũng không chỉ là thiên địa tông thần tử, vẫn là phương ngoại chi sơn truyền nhân, cho nên đối cả cái đại lục, hắn đều có điều hiểu biết. Nghe nói cam gia có người ngoại không biết rất nhiều đồ vật, chính là bản thân thực lực lại không thế nào cường. Bất quá bởi vì rốt cuộc thân bí, cho nên cũng không có người dám đánh bọn họ chú ý. Vậy ngươi biết các nàng gia đã từng có cái phế vật tiểu thư sao? Biết. Nghe nói bọn họ đại tiểu thư sinh hạ tới liền có linh lực, chính là lại căn bản không thể sử dụng, bị người gọi là phế vật. Ở hơn 20 năm trước kia, nàng gia ngoài tìm kiếm dược liệu, ngoài ý muốn bỏ mình, thức mau, cam gia liền thay đổi chủ nhân. Nói đến này, hắn ngừng lại, vì trong lòng suy đoán cảm thấy khiếp sợ. chương 929 vượt ngoại lai thân khí. Cam bội bội cùng mộ dung hoàng sau khi trở về. Đối ngoại công bố là nàng khăng khăng muốn đi Huyền Nhai biên hái thuốc, không cẩn thận rớt vào độc trướng đã chết. Nhưng sự thật là, nàng hai người một đường đuổi giết nàng đến Huyền Nhai, cuối cùng không thể không nhảy vực đã chết. Tiêu Dĩ Mạt thanh âm thực lãnh, phản phất lại về tới lúc trước kia phiến tuyết địa. Sau lại, Cam bội bội trở về, cùng cha mẹ nàng lừa gạt ta cha mẹ, nguyên bản là tính toán trực tiếp động thủ, cha mẹ ta lại ở bọn họ động thủ phía trước, cha mẹ ta liền mất tích. Ở kia lúc sau, bọn họ đoạt gia tộc quyền lợi Đem chúng ta kia một chi người toàn bộ nhốt lại, thứ nhất vì làm cho bọn họ chứng kiến chính mình phong cảnh, một phương diện cũng là vì bọn họ không có tra được cam gia nhất trung tâm bí mật. Mà cha mẹ ta, ở ta chết đi một năm sau, ở ta nhảy vượt địa phương, cùng mấy cái tông chủ cùng nhau mất tích. Đã qua đi lâu như vậy, cũng không biết bọn họ có phải hay không còn sống. Ta cùng tiểu bẩm nói qua, ta sẽ tự mình trở về báo thủ. Độc cô vẫn nghe nàng kể do năm đó sự tình, nghe nàng đem đối cam dĩ mà sưng hô từ nàng biến thành ta. Nghe nàng thù hận cùng lo lắng, đau lòng mà đem nàng ôm đến cẩn thận. Cha mẹ ngươi nhất định sẽ bình an không có việc gì. Hắn ra tiếng an ủi. Ngươi không sợ hay sao? Ta chính là mượn sắc hoàn hồn người. Tiêu dĩ mặt nói. Ta đã sớm biết. Ngươi đã sớm biết. Tiêu dĩ mặt từ trong lòng ngực hắn ra tới, nhìn hắn. Hắn khi nào biết đến? Độc cô Vân thấy nàng như vậy giật mình. Bắt lấy tay nàng xoa chính mình mặt, buồn bã nói. Ngươi đã quên, ngươi trụ đến vương phủ ngày đầu tiên. Ta liền biết ngươi không phải chân chính tiêu dĩ mạt. Lúc ấy ta liền nói, ngươi nếu nguyện ý nói, ta liền nghe. Ngươi nếu không muốn nói, ta tiện lợi ngươi là tiêu dĩ mạt. Tiêu dĩ mạt nhớ tới, giống như thật sự có có chuyện như vậy. Lúc ấy hắn cũng đã đoán được nàng không phải tiêu dĩ mạt. Chẳng qua, ta không nghĩ tới ngươi là cam gia cái kia phế vật tiểu thư. Độc cô vẫn nói, hắn phỏng đoán qua thân phận của nàng, nhưng là lại không nghĩ tới là cam dĩ mạt. Cái kia phế vật tiểu thư, bị truyền không đúng tí nào mà nàng ở trọng sinh sau một thân y lý thuật xuất thần nhập hóa, một tay độc thuật kinh thiên khóc mà, đặc biệt là còn hiểu đến tìm linh. Người như vậy, vô luận như thế nào đều cùng phế vật quải không cắn câu mới là. Trước kia là bởi vì ta huyết mạch không có bị kích phát ra tới, liền cùng nhất nhất không thể lớn lên giống nhau, ta cũng vô pháp tu luyện. Tiêu dĩ mặt nói. Vậy ngươi là như thế nào trọng sinh? Là huyết dung giúp ta. Huyết dung. Hắn là ai? Tiêu dĩ mặt đem chính mình như thế nào bị giết chết? Lại như thế nào được đến huyết dung, ở huyết chi cảnh huấn luyện như vậy nhiều năm, cuối cùng trọng sinh đến tiêu dĩ mặt trên người sự tình đều nói. Huyết chi cảnh. Không nghĩ tới huyết chi cảnh thế nhưng bị phong ấn tại linh thạch. Độc cô Vân cảm thán. Người biết huyết chi cảnh. Độc cô Vân gật đầu. Huyết chi cảnh nghe nói là từ ngoại vực đi vào chúng ta nơi này, đã từng ở mấy cái đại lục đều khiến cho quá phong vân. Nhưng là được đến quá huyết chi cảnh người cũng chưa nói ra huyết chi cảnh cùng mặt khác không gian bí cảnh có cái gì khác nhau. Không gian bí cảnh, chính là cùng huyết chi cảnh giống nhau, có thể cất chứa sinh mệnh không gian. Như vậy thần khí tuy rằng thiếu, lại không phải không có. Chẳng qua truyền thuyết huyết chi cảnh là đặc biệt. Độc cô vẫn nói, nói như vậy lên, huyết chi cảnh sắc thật so mặt khác cao cấp, ít nhất nó đã sinh thành khí linh, lại còn có có thể vì ngươi trọng sinh. Riêng là này hai điểm, chính là mặt khác thần khí làm không được. Chương 930 cửu xuyên hà sẽ ra chuyện. Tiêu dĩ mặt ngấm lại cũng là, có thể làm nàng linh hồn trọng sinh. Này liền không phải giống nhau thần khí có thể làm đến. Quay đầu lại mang ngươi vào xem. "Hảo. Đối với huyết chi cảnh, ta còn là thực chờ mong." Độc Cô Vân nói, "Có lẽ huyết chi cảnh còn có rất nhiều đồ vật huyết dung cũng không có nói cho ngươi, chờ chúng ta cùng đi khai quật." Ân. Tiêu Dĩ Mạt gật gật đầu. Có này một gián đoạn, Tiêu Dĩ Mạt cảm xúc thu liễm không ít. "Chúng ta đi tìm Thù Đại Ca đi. Nguyên bản hôm nay là không nên đi tìm Cửu Xuyên Hà." Nhưng là mặt sau nàng muốn bế quan nghiên cứu độc trướng giải dược. Nàng không nghĩ lãng phí thời gian kia. Hơn nữa lại qua đây, còn muốn lại nhìn đến cam gia cùng mộ dung gia, nàng không nhất định mỗi lần đều có thể khống chế được chính mình sắc ý. Nàng thật sâu nhìn mộ dung hoàng liếc mắt một cái, cùng độc cô vân đi kẻ thủ. Ở tiêu dĩ mặt thu hồi ánh mắt thời điểm, mộ dung hoàng lại đột nhiên nhìn lại đây. Hắn vừa mới cảm giác được có sắc ý. Chính là hắn xem qua đi, chỉ nhìn đến lui tới phi hành thú, căn bản không có người nhìn chầm chầm hắn xem. Mộ Dung ca, ca ngươi đang xem cái gì? Cam bội bội thấy hắn không trở về chính mình nói, theo hắn ánh mắt nhìn lại, cũng không có nhìn đến cái gì đặc biệt người. Không có gì. Mộ Dung hoàng thu hồi ánh mắt, ngươi nói sự tình ta đã biết, ngươi đi về trước, ngày mai chúng ta lại đi di tích bên kia nhìn xem. Hảo, ta tin tưởng lần này ta nhất định có thể nghiên cứu chế tạo ra độc trướng giải dược. Cam bội bội tự tin mà nói, ngươi mấy năm nay ý thuật cùng độc thuật đều tiến bộ không nhỏ, ta cũng tin tưởng ngươi có thể. Ngươi hiện tại đi về trước nghỉ ngơi, ngày mai mới có tinh lực đi giải độc. Mộ dung hoàng Hướng nói, Ân, ta đây trở về nghỉ ngơi. Cam bội bội nói xong xoay người rời đi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại nói, Mộ dung ca ca, lần này trở về, chúng ta liền thành thân đi. Như thế nào đột nhiên muốn thành thân? Chúng ta không phải cầu ngươi đã khỏe. Nói tốt, thăng cấp quân cấp sau lại thành thân sao? Ta là cảm thấy, chúng ta sớm muộn gì đều là muốn thành thân, kia không bằng sớm một chút. Trơ trở về rồi nói sau. Ân. Cam bội bội che giấu trụ trong lòng mất mát, trở về cam gia doanh địa. Hai chỉ màu trắng tiểu trôn lướt nhau, lẫn nhau trong mắt đều là nồng đậm khinh bỉ. Theo sau hai trồn chỉ chỉ lều chạy, lại lùi về ngầm, một con đi cam gia lều chạy hạ, một con đi mộ dung gia lều chạy hạ. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô Vân đi vào kẻ thù doanh địa, vừa rơi xuống đất liền có người đi tới, để phòng hỏi, các ngươi tìm ai? Chúng ta tìm cứu xuyên hà. Tìm đại thiếu gia các ngươi là người nào? chúng ta là hắn bằng hữu, bằng hữu, xin hỏi hai vị thân phận là? ngươi liền nói độc cô vân tiến đến bái phỏng là được. ngươi nọ nhìn độc cô vân hai mắt, sau đó kêu cá nhân trở về bẩm báo, chính mình tắt nhìn chằm chằm vào nàng hai. tiêu dĩ mạt hơi hơi như mày. kẻ thù trước kia nhưng không như vậy cẩn thận, như bây giờ là xảy ra chuyện gì? thực mau, lều chạy ra tới lượng đạo bóng người, không phải cựu xuyên hà, hơn nữa thủ xuyên bẩm, nhìn đến tiêu dĩ mạt. Thu Xuyên Bẩm trên mặt lộ ra kinh hỉ mà tôi cười, mặt mặt tỉ. Thật là ngươi, thật tốt quá. Tiêu Dĩ Mặc thấy là hắn không phải Cửu Xuyên Hà, mà hắn mày ra tới thời điểm tao mày, hỏi: "A Bẩm, xảy ra chuyện gì?" "Thu đại ca đâu?" "Đại ca đã xảy ra chuyện, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Ngươi tới vừa lúc, mau đi cấp đại ca nhìn xem." Nghe được Cửu Xuyên Hà xảy ra chuyện, Tiêu Dĩ Mặc nhanh hơn bước chân, kéo ra môn trướng đi vào, liền thấy được vẻ mặt xanh tím sắc Cửu Xuyên Hà. Chương 931 trúng độc. Cựu xuyên hà nằm ở trên giường, cao mày, xanh tím sắc mặt thoạt nhìn rất là khủng bố. Hai vị kẻ thù trưởng giả đứng ở bên cạnh, một vị bạch tí đang ở vì hắn băng bó ngoại thương. Thu đại ca đây là trúng độc. Tiêu dĩ mặt qua đi, đi vào mép giường vì hắn bắt mạch. Một lát sau phân phó nói, A bẩm, đi tìm hai cây trăm năm phân ô đẳng, trăm năm phân tam thất chiên thủy đoan lại đây. Cần phải muốn ở một canh giờ nội chuẩn bị cho tốt. Hảo, ta lập tức đi. Thu xuyên bẩm nói xong một trận gió giống nhau chạy ra đi. Tiêu dĩ mạt sau khi nói xong lấy ra ngân trầm đối với cửu xuyên hà mấy chỗ đại huyệt chắt đi xuống. Kia mấy chỗ đại huyệt chính là nhân thể quan trọng bộ vị một cái không cẩn thận liền sẽ đem người phế đi. Chờ bọn họ phản ứng lại đây thời điểm kia mấy chỗ đã chắt thượng ngân trầm bạch y lìa lao giả kinh hãi quắc, nơi nào tới tiểu cô nương ngươi đây là muốn làm cái gì? Nói còn đi bắt tiêu dĩ mạt tay. Tiêu dĩ mạt hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Quát lớn nói, không nghĩ làm hắn chết liền cút cho ta. Bởi vì vừa rồi kia một chảo, làm hại nàng thiếu chút nữa chat sai địa phương. Tại đây loại thời điểm đây là nguy hiểm nhất, hơi chút có điểm không chú ý, khả năng liền sẽ muốn cửu xuyên hà mệnh. Tiêu dĩ mặt thần sắc quá mức dò người, làm trong phòng ba người đều ngây ngẩn cả người. Chờ bọn họ phản ứng lại đây, một đám giận không thể ắt Một cái không biết nơi nào tới nữ tử, thế nhưng đến bọn họ địa bản thượng dương Oai, quả thực không biết cái gọi là. Người tránh ra. Bạch Y Lìa lão giả muốn đi chảo Tiêu Dĩ Mạt, Độc Cô Vân đi phía trước vừa đứng, đem Tiêu Dĩ Mạt hộ ở sau người. Vân, giao cho ngươi. Tiêu Dĩ Mạt dứt lời, tiếp tục vì Cựu Xuyên Hà thi trâm. Độc Cô Vân trên người hơi thở bất quá huyền linh cấp, Bạch Y Lìa rượu lâu năm căn bản không có để vào mắt, muốn vòng qua hắn đi bắt Tiêu Dĩ Mạt, lại bị Độc Cô Vân bắt lấy bả vai, trực tiếp ném tới lều trại cạnh cửa. Mặt khác hai cái lão giả đang chuẩn bị động thủ, Thu Xuyên bẩm phân phó xong sau trở về, thấy lều trại không khí không đúng. Nâng dậy lao giả hỏi, làm sao vậy? thu thiếu ra, ngươi như thế nào cái gì người tùy tiện đều mang tiến vào. Bạch y ghi ở lao giả trầm khuôn mặt, vừa mắng. Mặt mặt tỷ không phải người tùy tiện. thu xuyên bẩm nói. Ngươi hắn nói thiếu chút nữa làm bạch y ghi ở lao giả hốc máu, ngươi có biết hay không nàng đang làm gì? Mặt mặt tỷ ở cứu đại ca A. xuyên bẩm nói, thấy lao giả nhóm trên người hơi thở càng thêm âm trầm, nói, mặt mặt tỷ y thuật thực tốt, có nàng ở, đại ca sẽ không có việc gì. Ngươi nhìn xem nàng đang làm cái gì? Kẻ thù lao giả quát, Thu Xuyên Bẩm vừa thấy Tiêu Dĩ Mặc đã ở Cựu Xuyên Hà trên người chát hai mươi mấy căn ngân châm, trong đó một nửa đều là thân thể đại huyệt. Nếu là người bình thường như vậy, Thu Xuyên Bẩm nói không chừng cũng sẽ hoài nghi, nhưng người kia là Tiêu Dĩ mạn hắn liền hoàn toàn tin tưởng nàng, mặt ma tỷ sẽ không hại đại ca. Thu Xuyên Bẩm khẳng định mà nói, Bẩm thiếu gia, này cũng không phải là giống nhau động, vẫn là làm Kim Đại sư đến đây đi. Một vị lao giả nói. Kim Đại Sư không phải cũng không có biện pháp sao. Thù xuyên Bẩm nói, đại ca như vậy, không bằng làm mạt mạt tỷ thử xem, nàng ý lý thuật thực tốt. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Kẻ thù lao giả trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó đối với bạch tí đi hãy lao giả nói, bẩm thiếu ra cũng không có mặt khác ý tứ, Kim Đại Sư không cần sinh khí. Kim Đại Sư bị Thù xuyên Bẩm khí không được, chỉ vào hắn nói hảo. Hảo! Nếu ngươi nói như vậy, ta đây liền mặc kệ. Ta đảo muốn nhìn. Nữ nhân này như thế nào có thể cứu được thù thiếu ra? Chương 932 Người kêu dĩ mạc Tiêu dĩ mạc lúc này đối liều trại phát sinh sự tình hoàn toàn không có chú ý, nàng sở hữu tinh lực đều đặt ở kiểu xuyên hà trên người, từng cây ngân châm không chút do dự chắt đến trên người hắn. Ở xoay tròn thời điểm, đem chính mình linh lực rót vào trong thân thể hắn, làm linh lực vì hắn chữa trị miệng vết thương. Thi xong châm về sau, nàng lại kiểm tra rồi một chút hắn thương thế. Nguyên bản nghiêm trọng nội thương thế nhưng ở nàng cứu trị này hơn nửa canh giờ thì tốt rồi một thành. Tiêu dĩ mặt bị tốc độ này kinh ngạc tới rồi, không nghĩ tới nàng linh lực đối thương thế chữa trị có hiệu quả tốt như vậy. Cựu xuyên hà thấy nàng dừng lại, mới mở miệng hỏi, mặt mặt tỷ, đại ca hiện tại thế nào? Độc tính tạm thời ngăn chặn, nội thương cũng khôi phục một thành. Chờ giải độc sau sẽ khôi phục càng mau. Tiêu dĩ mặt đáp, Ừ, khẩu suất cũng luôn. Kim đại sư biết cửu xuyên hà thương nhiều trọng. Nghe được tiêu dĩ mặt lời nói, căn bản không tin. Thu đại ca liền ở chỗ này, ngươi nếu là không yên tâm, có thể đến xem. Tiêu dĩ mặt nhìn ra được kim đại sư cũng là thật sự quan tâm cựu xuyên hà, vừa mới ngăn cản chính mình cũng là lo lắng cựu xuyên hà an nguy, hiện tại độc tính đã không chế được, đối thái độ của hắn cũng liền ôn hòa không ít. Không cần ngươi nói ta cũng sẽ. Kim đại sư đi vào mép giường, lần này độc cô vân không có lại ngăn đón hắn. Hắn vì cựu xuyên hà đem mạch, cảm giác được trong thân thể hắn huống Khiếp sợ không thôi. Hắn thương thế thế nhưng thật sự ở nhanh chóng khôi phục, độc tố cũng không có lại tiếp tục khuyết tán, đặc biệt là ngũ tạng lục phủ bị một đạo lực lượng bao vây lấy, không cho độc tố tiếp tục xâm hại. Nữ hải kia thế nhưng thật sự như thế lợi hại. Kim đại sư, đại thiếu ra tình huống như thế nào? Kẻ thù trưởng giả hỏi hắn. Chính như tiểu cô nương theo như lời, đã hảo rất nhiều. Kim đại sư trả lời, không có cảm thấy mất mặt giấu giếm cửu xuyên hà tình huống. Hắn nhìn tiêu dĩ mặt liếc mắt một cái. Chắp tay, cô nương y lý thuật tinh vi, lão hủ bội phục Vừa rồi nhiều có đắc tội, thỉnh cô nương chớ trách móc. Tiêu dĩ mạt trở về cái lễ, kim đại sư cũng là lo lắng thù đại ca an nguy, dĩ mạt như thế nào trách cứ? Dĩ mạt, người kêu dĩ mạt, kẻ thù lao giả kinh ngạc nhìn nàng. Tiểu nữ tử cam dĩ mạt, trước kia ở đông vực thời điểm nhận được thù đại ca chiếu cố, lần này đến trung vực tới, biết hắn cũng tới di tích, cho nên lại đây thăm hỏi một tiếng. Tiêu dĩ mạt không tiêu ngạo không xiểm định mà trả lời. Đem nàng mới đến lịch nói một lần, Phảng Phất cũng không biết bọn họ vì sao kinh ngạc giống nhau. Ngươi từ Đông vực tới? Ngươi là Đông vực người? Là. Ta ở Đông vực lớn lên. Cô nương y y thuật như thế lợi hại, nhưng thoạt nhìn tuổi không lớn, hơn 40. Tiêu Dĩ Mạt nói, bất quá ta từ nhỏ liền đi theo Khương gia gia học tập, tiếp xúc y y thuật thời gian không ngắn. Ngươi nói chính là Khương Hạo Khương thần y gì? Ấy. Kim đại sư hỏi. Tiêu Dĩ Mạn gật đầu, Khương gia gia là kêu Khương Hạo. Thì ra là thế, có khương thần y đi dạy dỗ, khó trách tiêu cô nương y thuật như thế lợi hại. Một cái khác lao giả nhìn tiêu dĩ mạn, hỏi, người mới hơn 40, bẩm thiếu ra như thế nào kêu người mạt mạt tỉ. Thu xuyên bẩm cố ý một đốn, hắn thế nhưng đem cái này đã quên. Tiêu dĩ mạn nhuẩn miệng cười, lúc trước ta cùng A bẩm đánh đố, thắng hắn muốn gọi ta tỉ tỉ, kết quả ta vận khí tương đối hảo, thắng. Không sai, chính là bởi vì cái này. Thu xuyên bẩm gật đầu. Buồn thiếu gia từ trước đến nay đã đánh cuộc thì phải chịu thua, cho nên liền như vậy đi. Lúc này, một cái thị vệ bưng chén thuốc tiến vào, đánh gây bọn họ nói: "Tiêu Dĩ Mạt nhanh chóng đem trâm toàn bộ thu, làm thủ xuyên bẩm đem dược cấp kiểu xuyên Hà uống xong." Chương 933: Cha nam cảnh giới. Bởi vì Tiêu Dĩ Mạt khống chế được Cửu Xuyên Hà độc tố, làm cho thân thể hắn dưới tình huống như thế còn có thể chữa trị, đối nàng y lý thuật đã không có hoài nghi. Chẳng sợ này chén dược chỉ có hai loại dược liệu Bọn họ cũng không hoài nghi nó hiệu quả. Tuy rằng bọn họ trước nay chưa thấy qua giải độc đồ vật chỉ có hai loại dược liệu. Thu Xuyên Bẩm đem dược cho hắn uống xong sau, vẫn luôn khẩn trương mà nhìn hắn. "Dĩ mặt tỷ, cái này là giải độc dược sao?" Hắn không yên tâm hỏi. "Yên tâm đi, cái này độc đích xác thực bá đạo, nhưng là nó giải dược lại rất đơn giản. Chính là này quá trình tương đối thống khổ." Tiêu Dĩ mặt nói. Nàng mới vừa nói xong, Cừu Xuyên Hà toàn thân bắt đầu run rẩy lên. Như vậy giống như toàn thân xương cốt đều bị đánh nát giống nhau. Phúc! Hắn bắt đầu từng ngụm từng ngụm mà hốp máu, những cái đó huyết nhan sắc thơm hắc, mang theo nồng đậm thanh tửi. Hắn phun ra rất nhiều huyết, phản phất đem toàn thân huyết đều phun sạch sẽ giống nhau. Chờ hắn phun xong nằm trở về, cả người giống như từ trong nước vớt lên giống nhau. Sắc mặt tái nhợt, không hề là phía trước làm cho người ta sợ hãi xanh tím sắc. Tiêu dĩ mặt đi lên cho hắn bắt mạch, sau đó cho hắn uy hai viên dược, nói. Đọc trên cơ bản đã bài xong rồi, thù đại ca mất máu quá nhiều, mặt sau yêu cầu hảo hảo bổ huyết. Mặt khác hắn thương thế cũng yêu cầu hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày. Nàng không đem nói thực mãn, bởi vì nàng chính mình cũng không biết, có nàng linh lực thêm vào, hắn thương thế yêu cầu bao lâu mới hảo, chỉ có thể nói cái đại khái. Đại ca còn có bao nhiêu lâu mới có thể tỉnh lại? Lại quá một canh giờ là có thể tỉnh lại. Tiêu dĩ mặt nói xong, viết một chương phương thuốc giao cho thủ xuyên bẩm, ngươi làm người đem mấy thứ này chuẩn bị tốt. Ta phải dùng này đó ta thủ đại ca luyện chế đan dược. Ta lập tức làm người đi chuẩn bị. Thù xuyên bẩm đi ra ngoài, thực mau lại trở về, đối hai vị trưởng giả nói, nơi này giao cho ta cùng mạt mạt tỉ đi, thúc công, các người đi chấn an hạ tộc nhân cảm xúc. Cựu xuyên hà là đại gia người tâm phúc, hắn mang theo một thân thương cùng một thân độc trở về, tộc nhân nhiều ít có chút hoảng hốt. Lúc này yêu cầu hảo hảo chấn an bọn họ cảm xúc, bằng không ở chỗ này liền nguy hiểm. Là, bẩm thiếu ra. Hai vị trưởng giả cùng Kim Đại Sư cùng nhau đi ra ngoài. Chơi lều trại chỉ còn lại có thù xuyên bẩm, tiêu dĩ mặt mới hỏi nói, này rốt cuộc sao lại thế này, thù đại ca thực lực không thấp, như thế nào sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương. Cụ thể tình huống chúng ta cũng không biết. Đại ca sáng sớm thời điểm nói ra đi điều tra một chút, cũng không có mang bất luận kẻ nào. Buổi chiều thời điểm, hắn mang theo một thân thương trở về, một chữ cũng chưa nói liền ngất đi rồi. Hắn nhưng nói đi nơi nào xem xét. Thù xuyên bẩm lắc đầu. Như vậy xem ra, chỉ có chờ hắn tỉnh mới có thể hiểu biết tình huống. Mặt mặt tỷ, ngươi lại đây thời điểm, có hay không nhìn đến? thu xuyên bẩm muốn nói lại thôi, tiêu dĩ mặt cũng hiểu được hắn ý tứ. Thấy được. Tiêu dĩ mặt nói, nhiều năm như vậy đi qua, ta còn tưởng rằng bọn họ đã sớm đã thành thân. Từ ngươi xảy ra chuyện về sau, cam gia cùng mộ dung ra quan hệ sắc thật hảo không ít. Ta cùng đại ca đều cho rằng bọn họ sẽ thành thân, nhưng là lại kéo dài tới hiện tại. Đại ca nói mộ dung hoàng lòng dạ quá cao. Phỏng trừng đã trướng mắt cam bội bội. Tiêu dĩ mạt nhướng mày, ơn. Chẳng lẽ hắn lại leo lên cái gì tốt cao chi? Này ngươi đều đoán được. Đại ca nói, hắn phía trước nhìn đến mộ dung hoàng cùng một cái áo vàng nữ tử cùng nhau, vừa thấy chính là quan hệ tương đối thân mật cái loại này. Nghe nói cái kia nữ tử gia tộc tương đối lợi hại. Ha ha. chương 934 vu sân giáo. Không sai biệt lắm một canh giờ sau, cựu xuyên hà tỉnh lại. Bởi vì phía trước mất máu quá nhiều. Hắn cả người đều có vẻ có chút suy yếu. Đại ca, ngươi cuối cùng tỉnh. Thu xuyên bẩm nhìn đến hắn tỉnh lại, vui sướng mà thò qua tới, phía trước bị ngươi hụt chết. Cựu xuyên hà muốn lên, lại cảm giác chóng váng đầu mà không được, lại nằm trở về. Ngươi vừa mới mất máu quá nhiều, hiện tại thực suy yếu, hảo hảo nằm đi. Thu xuyên bẩm nói, ta còn có chuyện phải làm. Cựu xuyên hà muốn dây rồi lên. Nếu là làm mạt mạt tỷ biết ngươi nhớ tới, nàng chính là sẽ tức giận. Dĩ mạt nàng tới nơi này. Đương nhiên, nếu không phải nàng đến nơi đây tới, ngươi hiện tại phòng trừng đã mất mạng. Thu Xuyên bẩm nghĩ đến này khả năng tính, còn nghĩ lại mà sợ. Đại ca vẫn luôn là gia tộc thần tượng cùng cây trụ, hắn nếu xảy ra chuyện, gia tộc sẽ đã chịu không nhỏ đả kích. Biết Tiêu Dĩ Mạt tính tình, hắn không có lại dễ rủ mơn lên, hỏi, nàng người đâu? Cho ngươi ngao giựt đi. Hẳn là sắp đã trở lại. Thu Xuyên bẩm nói, là ai đem ngươi thương thành cái dạng này? Ta cũng không biết. Cựu Xuyên Hà nói, người kia mang theo phòng thần thức mặt nạ, nhìn không ra thân phận. Lúc này Tiêu Dĩ Mạt bưng một chén dược tiến vào, phía sau còn đi theo Độc Cô Vân. "Thù đại ca, trước đem rửa uống lên." Tiêu Dĩ Mạt cầm chén thuốc đưa cho Thù Xuyên Bẩm, "Này dược đối bổ huyết rất hữu dụng, hiệu quả không thể so đan dược kém." Cựu Xuyên Hà nhìn nhìn nàng, lại không giấu vết mà nhìn Độc Cô Vân liếc mắt một cái, mới nói nói, "Ngươi chừng nào thì tới trung vực? Như thế nào cũng không cho chúng ta phát cái tin tức? Biết ngươi một tới" Liền cùng nhau tới. Ta cũng là lâm thời quyết định muốn tới. Tiêu dĩ mặt đem đại bỉ sau sự tình nói một chút. May mắn ngươi đã đến rồi, bằng không đại ca còn không biết thế nào. Thù xuyên bẩm lại lần nữa cảm khái. Nếu là tiêu dĩ mặt lại vãn lại đây hai ngày, kia hậu quả cũng là không dám tưởng tượng. Chờ hắn uống xong dược tiêu dĩ mặt lại cho hắn đem mạch, xác định không có việc gì, mới nói nói. thu đại ca, ngươi đi nơi nào? Ta tính toán đi di tích nhìn xem, nhưng là còn chưa tới. Đã bị một cái hắc ý nhân ngăn cản. Người kia thủ pháp, giống sát thủ. tiêu xuyên hà hồi ước nói. Bọn họ cho ngươi hạ độc thực âm ngoan, không giống như là giống nhau sát thủ tổ chức sẽ dùng. Nếu ta không đoán sai, cực có thể là vu sơn giáo người. Tiêu dĩ mạt suy đoán, chỉ có bọn họ ở giết người thời điểm thích nhất dùng như vậy độc. Chúng ta cùng vu sơn giáo người lại không có gì thù hận, bọn họ vì cái gì muốn sát đại ca. Thù xuyên bẩm vừa nói xong đã bị ba đạo tầm mắt xem thường. Vũ Sơn giáo là sát thủ tổ chức, chỉ cần đưa tiền, bọn họ người nào đều sát. Chỗ nào quả ngươi cùng hắn có thủ oán vô thủ. Tiêu dĩ mặt nói. Nói như vậy, chúng ta đây liền phải tra, ai sẽ mướn bọn họ sát đại ca. Không sai. Nghe nói Vũ Sơn giáo thu phí cực cao, giống nhau thù hận sẽ không tìm bọn họ. Cho nên, người này khẳng định cùng thù đại ca có rất sâu thù hận. Các ngươi chỉ cần ngắm lại, ai đối thù đại ca có sâu như vậy thù hận, liền có thể thu nhỏ lại phạm vi kia không phải thực hào đoán, khẳng định là mộ dung hoàng cái kia không loại ra hỏa. Thu Xuyên Bẩm buột miệng tốt ra, phía trước đại ca ở vài cái trường hợp đều rơi xuống mặt mũi của hắn, lấy hắn kia hẹp hòi lòng dạ, khẳng định sẽ muốn giết đại ca. Nhưng là hắn lại đánh không lại đại ca, chỉ có thể dùng như vậy phương pháp. Cựu Xuyên Hà cũng gật gật đầu, đối thủ Xuyên Bẩm cách nói tỏ vẻ tán đồng. Ta hiện tại liền đi giết hắn. Thu Xuyên Bẩm xoay người liền phải đi ra ngoài, lại bị Tiêu Dĩ Mặt bắt lấy. Chương 935 tới âm. Mặt mặt tỷ ngươi lôi kéo ta làm cái gì? thu xuyên bẩm nhìn tiêu dĩ mạt ngươi nên sẽ không còn. Suy nghĩ vơ vẩn cái gì đâu. Tiêu dĩ mạt một cái tắt chụp đến hắn trên chán, ngươi hiện tại đi tìm hắn, hắn sẽ thừa nhận sao? Ngươi có chứng cứ sao? Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy tính? Kia đại ca liền nhận không bị thương. Bọn họ chính là thiếu chút nữa muốn đại ca mệnh. Sao có thể tính? Tiêu dĩ mặt nói, bọn họ tới âm. Các ngươi sẽ không cũng tới âm. Vì cái gì muốn chính diện đối thượng? Thu Xuyên Bẩm mới lạ mà nhìn Tiêu Dĩ Mạt, tấm tác hai tiếng nói, mặt mặt tị, ngươi trước kia cũng không phải là như vậy. Loại nào? Tiêu Dĩ Mạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, làm hắn đem câu nói kế tiếp toàn bộ nuốt trở vào. Mặt mặt Tỷ hiện tại còn hào hung. Dĩ Mạt nói không sai, ngươi như vậy đi, căn bản không thay đổi được gì. Con sẽ bị mộ dung ra thừa cơ đả kích. Ngươi cảm thấy, ngươi gặp được hôm nay tình huống như vậy, có thể kiên trì đến trở về. Thu xuyên bẩm rụt rụt cổ, hắn nhưng không có đại ca cái kia thực lực, gặp được loại tình huống này, hắn khẳng định trực tiếp đường trường chết thẳng cẳng. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Hiện tại hàng đầu sự tình vẫn là di tích, nhưng này cũng không đại biểu liền không tìm bọn họ phiền thoái. Tiêu dĩ mặt nói, có một số việc, không nhất định phải chúng ta tự mình động thủ. Xem ngươi như vậy là có biện pháp. Tiêu dĩ mặt cười cười, mộ dung hoàng cùng cam bội bội mệnh, ta muốn đích thân đi lấy Phía trước liền trước Thu Lợi tức đi. Cam bội bội không phải vì hắn đối ta xuống tay sao? Chúng ta liền nhìn xem, nàng đối hắn cảm tình có bao nhiêu nùng. Ngươi là nói cừu xuyên hà cười, mộ dung hoàng nếu tưởng phản cao chi, chúng ta đây liền giúp hắn làm ra quyết định. Thu Xuyên Bẩm đã hiểu, cười hi hì, hì nói, chuyện này giao cho ta. Giao cho ngươi có thể được không? Mặt mặt tỷ ngươi đừng xem thường ta. Thu Xuyên Bẩm không phục mà nói một tiếng, xoay người đi ra ngoài. Tiêu Dĩ Mạt cười cười Trước mắt hiện lên cái kia năm tuổi tiểu béo thân ảnh, khu, khu. Cựu xuyên hà ho khan hai tiếng, đối tiêu dĩ mặt nói, còn không có chúc mừng ngươi Đông vực đại bỉ lấy được hảo thành tích, hắn vẫn luôn chú ý chuyện của nàng, tự nhiên cũng đã biết đại bỉ tình huống. Cảm ơn, Cựu xuyên hà đem ánh mắt rơi xuống độc cô vân trên người, hơi hơi như mày, ngươi linh lực sao lại thế này? Như thế nào rớt đến huyền linh cấp đi? Không phải rớt, tiêu dĩ mặt đem độc cô vân tình huống giải thích một chút, nghe thế chỉ là độc cô vân phân thân cựu xuyên hà khiếp sợ không thôi. Đồng thời trong lòng còn có chút chua sót. Hắn đều có thể ngưng ra phân thân, kia bản thân thực lực sửa có bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng hắn so với chính mình còn nhỏ. Bất quá như vậy cũng hảo, hắn càng cường, càng có thể bảo hộ dĩ Mạt tan toàn. Thu đại ca, vốn dĩ hôm nay ta còn muốn hỏi ngươi một ít về đánh rơi chi thành sự tình, nhưng ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi nhiều. Ta chờ mặt sau có thời gian, ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi. Tiêu dĩ mặt nói Cựu xuyên hà như mày, ngươi muốn đi đánh rơi chi thành. Tiêu dĩ mạt gật đầu. Phi đi không thể. Đúng vậy. Khi nào? Di tích ra tới sau liền đi. Ta và ngươi cùng đi. Ngươi cũng đi. Đánh rơi chi thành tình huống phức tạp, liền bọn họ hiện tại thực lực đi, chỉ có bị người đánh cướp. Tiêu dĩ mạt. Cựu xuyên hà kiên trì, cuối cùng nàng chỉ phải đồng ý đánh rơi chi thành cũng xác thật tình huống phức tạp, đặc biệt là nàng lại muốn đi thiên huyền môn di chỉ, có đi qua người cùng nhau đích sắc càng tốt. Vậy ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ta nghiên cứu chế tạo ra giải dược, chúng ta cùng nhau tiến di tích đi. Tiêu dĩ mặt lưu lại một con A trồn phân thân, ngay sau đó trở về chính mình doanh địa. Chương 936 trình cổ Chờ tiêu dĩ mặt trở về thời điểm, chân trời đã hơi hơi trở nên trắng. Để sớm nghiên cứu chế tạo ra giải dược, nàng sau khi trở về liền tuyên bố bắt đầu bế quan, dùng trận pháp ngăn cách lều trại sau còn bố trí một cái kết giới. Theo sau, nàng mang theo cái độc cô vân vào huyết chi cảnh. Tiến huyết chi cảnh, là có thể cảm giác được cập vào trước mặt linh lực. Đây là huyết chi cảnh. Chút nào không thể so một cái tiểu giới kém. Độc Cô Vân cảm thán nói. Huyết Dung ở không trung xuất hiện, nhìn chăm chăm Độc Cô Vân, ngươi như thế nào đem hắn mang vào được? Nói xong hắn lại trừng mắt nhìn Tiêu Dĩ Mạt liếc mắt một cái, hừ lạnh nói, trọng sắc khinh hiếu. Tiêu Dĩ Mạt. Đại hắc không biết từ nơi nào chạy ra, nhìn Độc Cô Vân cùng Tiêu Dĩ Mạt liếc mắt một cái, đầu chó một ngẩng, nói, trọng sắc khinh hiếu Tiêu dĩ Mạn, nàng giờ khóc dở cười, chính mình như thế nào liền trọng sắc khinh hiếu. Này hai tên ra hỏa, ta đi nghiên cứu chế tạo giải dược, chính ngươi nơi nơi đi dạo. Nơi này có không ít dược liệu cùng linh quả, ngươi muốn ăn cái gì cũng có thể chính mình chuẩn bị, bên kia có gia cụ. Ngươi đi vội đi, ta chính mình có thể. Độc cô Vân nói, hảo, tiêu dĩ mạt muốn nhanh lên nghiên cứu chế tạo ra giải dược, cũng không lo lắng độc cô Vân một người nhảm chán, liền đi chính mình phòng nghiên cứu. Sớm một chút đi vào di tích, tìm được linh hồn thụ, cũng có thể sớm một chút đi đánh rơi chi thành. Độc Cô Vân ở tiêu dĩ mặt phòng nghiên cứu dạo qua một vòng, thấy nàng hoàn toàn đắm chìm ở nghiên cứu chung, cũng không cùng nàng chào hỏi, chính mình đi chuyển động. Hắn đi trước dược điền nhìn một vòng, nơi này dược liệu đều mọc khả quan, hơn nữa niên đại xa xăm. Hắn thậm chí phát hiện, mặc dù dừa gần sinh trưởng, niên đại kém cũng rất lớn. Đột nhiên, một chậu nước ở hắn đỉnh đầu chút xuống ma xuống. Rơi xuống hắn đỉnh đầu thời điểm lại quẹo một khúc cong, toàn bộ từ hắn bên người chạy xuống. Trung quanh dược liệu đều bị ướt nhẹp, mà hắn quần áo vẫn như cũ khổ mát. Nơi này không phải ngươi thế giới sao? Hắn như thế nào phòng bị quá khứ? Nơi nào đó, đại hắc ghét bỏ mà trừng mắt nhìn Huyết Dung liếc mắt một cái. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Huyết Dung tức giận mà nói. Một người một cậu lẫn nhau trừng liếc mắt một cái, sau đó từng người xoay đầu đi. Bên kia... Độc cô vân vô vô trên người cũng không tồn tại giọt nước, vượt qua phía trước ướp thổ địa, đi nhanh rời đi dược điền. Được rồi, hắn đi rồi, các ngươi muốn hay không đuổi kịp. Ai trồn ở bên trong nhược được hỏi. Cùng. Như thế nào không cùng? Đại hắc cắn răng, ta cũng không tin hắn có thể trốn đến quá ta rơi vào. Bọn họ đang âm thầm theo đuôi độc cô vân, xem hắn ở cây an quả trong rừng chuyển động, nhìn chăm chầm hắn hướng linh lũ cây an quả đi đến. Ngã xuống đi. Ngã xuống đi. Ngã xuống đi. Đại hắc nhìn chằm chằm độc cô Vân chân, xem hắn từng bước một tới gần chính mình đào rơi vào, ánh mắt càng ngày càng sáng, chờ xem độc cô Vân rơi vào rơi vào chật vật bộ dáng. Cái này hố kỳ thật vẫn là thông qua hắn lần trước bị chôn tới linh cảm, hơn nữa hắn còn cải tiến thiết kế quá, đào hố không nói, còn dùng rất nhiều căn tấm ván gỗ đem chung quanh thổ địa nâng. Chỉ cần độc cô Vân giẫm trống chảy đi xuống, chung quanh bùn đất đều sẽ phản xạ trở về, đem hắn chôn ở hố. 3m, 2m, 1m. Giẫm đi xuống. Lá rụng kéo kẹt vang lên hai hạng, sau đó hắn bình tĩnh mà nhấc chân đi qua đi. Thế nhưng lại thất bại. Sao có thể? Bọn họ rõ ràng đều nhìn đến hắn dẫm đến hố mặt trên lá rụng. Nàng thế nhưng có linh ú quả, còn kết quả, xem ra nếu không bao lâu, là có thể thành thủ. Độc cô vân bình luận một phen, sau đó vòng qua linh ú cây ăn quả, tiếp tục đi phía trước đi rồi. Chờ hắn đi xa, đại Hắc phụt phụt đi qua đi, mới vừa dẫm đến lá rụng, toàn bộ đều quăng ngã đi xuống. Trung quanh bùn đất bị tiểu lên, xoát xoát xoát rơi xuống, đem hắn trôn cái kín mít. chương 937 ghét bỏ. Huyết Dung nhìn đến còn lộ ở bên ngoài cái đuôi, nhìn không được đỡ chán. Chưa thấy qua như vậy buồn xuẩn cầu. Quả thực mất mặt. Thật muốn như vậy đem hắn ném ở chỗ này tính. Ai trồn nhân tính hóa mà chịu chịu khoe miệng, đối đại hắc cũng là vô ngữ. Liên tính độc cô vân không có chung bấy dập, kia bấy dập là hắn tự mình đào, sao có thể không còn nữa. Không hề phòng bị liền chạy tới. Đây là hấu người khác vẫn là lãnh chính mình đâu. Huyết dung không nghĩ để ý đến hắn, chỉ có ai trồn cầm đem mà sạn lao lực nhi mà đào. Qua một hồi lâu, mới đem huyết dung từ bùn đất đào ra tới. Phi phi phi. Đại hát phun ra mấy khẩu trong miệng bùn, lại lắc lắc lông tóc thượng bùn, hướng tới huyết dung cắn qua đi. Người cái hồ hóa, rõ ràng vung tay lên liền có thể đem ta làm ra tới, một hai phải cái kia chân ngắn nhỏ đào lâu như vậy. Người cố ý có phải hay không? Huyết dung từ tại chỗ biến mất lại ở mặt khác cái địa phương xuất hiện, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn đại hắc, ta chính là cố ý, ngươi thế nào? ta cắn chết ngươi! đại hắc lại nhào tới, đương nhiên, lại phát cái không. a trồn nhìn ở vào nổi điên bên cạnh đại hắc, suy tư muốn hay không nhắc nhở hắn một chút. ở huyết chi cảnh, huyết dung lão đại thiên lão nhị, hắn là cắn không đến huyết dung, liền không cần bạch bạch lãng phí sức lực. sau nửa canh giờ, đại hắc rốt cuộc mệt bò, liền ở hố bên cạnh ngã xuống, trồng vó, giữa miệng mồm to thở hổn hển. Tức chết ta, ngươi có bản lĩnh đừng nhìn huyết chi cảnh cùng ta so một hồi. Buồn đã chết, đây là ta ưu thế, ta vì cái gì muốn từ bỏ. Vậy ngươi nhưng thật ra lợi dụng ngươi yêu thế thu thập hắn a, Quang sẽ đối phó ta có ích lợi gì? Đại hắc lập tức chọc đến huyết dung đau chân, huyết dung sụ mặt nói, ta cũng không tin thu thập không được hắn. Ngươi cho ta nhìn. Thấy huyết dung lại phải có hành động, đại hắc cạch một chút phi lên, trong miệng reo lên, từ từ ta, ta cũng đi. Muốn tới liền nhanh lên. Tới tới, huynh đệ. Ai cùng ngươi là huynh đệ? Ngươi cho rằng ta nguyện ý đâu, nói thuận miệng mà thôi. Đại hát ngươi cái xuẩn cẩu. Ai chồn thấy vừa mới còn ở cãi nhau một người một cẩu đi chui vào cùng đi, bất đắc dĩ mà nhìn nhìn thiên. Thật không hiểu được hai người bọn họ, tâm hảo mệt. Đột nhiên, nó hai mắt sáng ngời, hướng tới lại ở cãi nhau một người một cẩu chạy tới, hưng phấn mà nói, cha nam cha nữ cãi nhau. Sao lại thế này? Sao lại thế này? Phân thân nói. Hai người đại xảo đi lên. mau phát sóng trực tiếp. Đại hát ngồi xong, chuẩn bị xem hai người cãi nhau. A trồn ý niệm vừa động, phân thân nhìn đến tình cảnh liền xuất hiện ở chúng nó trước mặt. Bọn họ một bên xem, một bên nghe A trồn nói lên phía trước sự tình. Nguyên lai, like, hôm nay sáng sớm, mộ dung hoàng cùng cam bội bội liền đi di tích ngoại dò xét. Tới rồi di tích sau, hai người một bên điều tra một bên nói chuyện thiếm. Lúc này, hai người từ bọn họ bên người đi ngang qua, nhìn thấy mộ dung hoàng. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nghi hoặc, sau đó lại nhìn hắn vài lần, lắc đầu đi rồi. Ngươi thấy rõ ràng đi, là hắn đi. Như thế nào không phải? Đáng thương hắn bên người cái kia nữ tử, tấm tắc, cũng không biết nàng. Hai người đi xa, lưu lại cam bội bội trong lòng sinh nghi. Nàng đối chính mình nha hoàn đưa mắt ra hiệu, nha hoàn lặng lẽ rời đi đội ngũ, chiều kia hai người đổi theo. Chỉ chốc lát sau, nha hoàn đã trở lại, mang về mộ dung hoàng cùng một áo vàng nữ tử thực thân mật tin tức. Cam bội bội vừa nghe liền tạc. Nàng có thể cảm giác được mộ dung hoàng đối chính mình có lệ, lại không nghĩ rằng hắn là tính toán khác phản cao chi. Lúc ấy liền cùng mộ dung hoàng xảo đi lên. Chương 938 nháo phiên. Mộ dung hoàng. Cam bội bội đi đến tiêu dĩ mặt bên lề, một cái tát quăng qua đi, đem hai nhà người đều chấn trụ. Mộ dung hoàng không nghĩ tới luôn luôn thuận theo cam bội bội thế nhưng sẽ đánh chính mình cái tát, nhất thời không cha, trên mặt an vang dội một cái tát nơi này không chỉ có có mộ dung gia cùng cam gia người, còn có rất nhiều mặt khác gia tộc tông môn người. nhìn thấy một màn này, đều lưu lại xem náo nhiệt. này di tích mỗi ngày điều tra cũng đều như vậy, nhưng là này náo nhiệt liền không phải mỗi ngày đều có. cam bội bội, ngươi phát cái gì điên? mộ dung hoàn quát, lớn như vậy, còn không có người đánh quá hắn, nàng cũng dám. ta nói ngươi vì cái gì không cùng ta thành thân? nguyên lai like ngươi là leo lên khác cao trì, có phải hay không tính toán giống giải quyết cam dĩ mặt như vậy giải quyết ta? Cam bội bội gầm nhẹ. Người nói bậy gì đó. Mộ Dung hoàng nhìn nhìn bốn phía âm ngoan mãi nhìn chầm chầm nàng. Liên tính muốn nổi điên, cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp. Tuy rằng hiện tại cam gia đã đều ở bọn họ không chế chung, nhưng là đối với năm đó kia sự kiện chân tướng, nói ra vứt cũng là bọn họ mặt. Chính là cam bội bội lại không có lĩnh ngộ đến hắn ý tứ, hoặc là nói lĩnh ngộ tới rồi cũng không thèm để ý nàng hiện tại trong đầu chỉ có kia hai người thương hại ánh mắt, còn có Nha Hoàn sau khi trở về nói tin tức. Tiểu thư, kia hai người nói, nhìn đến mộ dung thiếu ra ở không lâu trước đây, cùng một áo vàng nữ tử nắm tay đồng du, rất là thân mật, giống như còn nghe được thành thân hai chữ. Nàng thích hắn như vậy nhiều năm, vì hắn còn giết chết cam dĩ mạng, hắn chính là như vậy đối nàng. Hắn nếu là tưởng vứt bỏ nàng đi tìm người khác, cũng muốn hỏi nàng có đáp ứng hay không. Ta nói bậy sao? Nàng cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không có cùng một áo vàng nữ tử nắm tay đồng du? Không có cùng nàng thực thân mật. Không có cùng nàng bàn chuyện cưới hỏi. Nghe được nàng lời nói, mộ Dung hoàng ánh mắt có trong nháy mắt né tránh, những người khác không phát hiện, cam bội bội lại đối hắn thực hiểu biết, vừa thấy hắn như vậy, liền biết chuyện này là sự thật. Ngươi thế nhưng thật sự muốn cùng nữ nhân khác thành thân. Cam bội bội kêu to, vì ném rất cam dĩ mặt cái kia phế vật, ngươi giết nàng. Hiện tại vì ném rất ta, có phải hay không cũng tính toán lần này gì tích đem ta giết. Không thể không nói, nàng đoán thực chuẩn xác. Mộ Dung hoàng thật là tính toán lần này di tích chung làm nàng ngoại ý muốn bỏ mình. Khương Duẫn Nhi đã nói, chỉ cần hắn giải trừ cùng cam bội bội việc hôn nhân, nàng liền trở về thuyết phục chính mình cha mẹ, làm cho bọn họ thành thân. Chính là hắn biết, cam bội bội đối hắn có bao nhiêu mê luyến, làm nàng đồng ý từ hôn kia căn bản không có khả năng. Chỉ có giống lần trước giải quyết cam dĩ mặt như vậy đem nàng lặng lẽ giải quyết, mới là biện pháp tốt nhất. Chỉ cần nàng đã chết, hai người bọn họ chi gian hôn sự cũng liền không tính toán gì hết. Như vậy hắn cùng cam gia quan hệ cũng sẽ không có tan vỡ, lại có thể danh chính ngôn thuận cưới mặt khác nữ tử. Không nghĩ tới, hiện tại chuyện này thế nhưng bị cam bội bội đã biết. Hiện tại liền không hảo thiện hiểu rõ. Mà người chung quanh nghe được nàng lời nói, sôi nổi nghị luật hai. Đại gia ngày thường không nói quan hệ nhiều gần, nhưng là có thể đi cùng một chỗ, nhiều ít đều là có chút hiểu biết. Đối với cam gia trước kia cái kia phế vật đại tiểu thư cam dĩ Mạn, mọi người đều rõ ràng, cũng biết nàng cùng mộ dung hoàng chi gian hôn nhân. Lúc ấy không ít người cười nhạo hắn đem cưới một cái phế vật, cũng có không ít người tán thưởng hắn đối cam dĩ mà không rời không bỏ. Hiện tại xem ra, hắn căn bản chính là một cái đê tiện tiểu nhân sao. Không muốn cưới, trực tiếp từ hôn thì tốt rồi, thế nhưng giết nhân ra. Như vậy nam nhân, có nữ nhân tranh nhau muốn. Chẳng lẽ đều là mắt mù chương 939 nháo phiên, 2. Mộ Dung Hoàng muốn giết cam bội bội tâm đều có. Đây là cái gì trường hợp, nàng liền trắng ra bạch đem năm đó sự tình nói ra. Chẳng lẽ nàng không biết còn có rất nhiều người kỳ thật là hướng về trước kia cam gia sao? Chẳng lẽ nói, nàng làm vài thập niên cam gia đại tiểu thư, liền thật sự cho rằng chính mình là đại tiểu thư. Không đầu góc ngốc nữ nhân. Cam dĩ mặt là chính mình đi hái thuốc thời điểm ngã xuống vách núi mà chết, ngươi đã quên. Hắn nhìn chầm chầm cam bội bội, kia âm lanh con ngươi làm nàng thanh tỉnh nửa phần, có chút hối hận vừa rồi xúc động. Nàng tưởng theo hắn nói, lại thấy được vừa rồi nói chuyện kia hai người. Nhìn đến hai người thương hại ánh mắt. Nàng vừa trở về lý trí lại tiêu tán, hai thuốc ngã chết. Nàng rõ ràng là bị ngươi đánh hạ huyền nhai, lại bị phía dưới độc chướng độc chết. Cam bội bội kêu lên. Cam bội bội, ngươi đừng quên, ngươi lúc ấy chính là cùng ta cùng nhau. Nếu là giết người, kia nàng cũng là đồng lõa. Ngươi thực lực như vậy cường, ta tuy rằng vì tỷ tỷ cầu tình, lại không có gì dùng. Ngươi là uy hiếp ta, ta mới không thể không cùng người cùng nhau bức nàng. Cũng là ngươi nói, ngươi đời này yêu nhất người là ta. Chờ ta thành cam gia đại tiểu thư, ngươi liền cùng ta thành thân. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng là gặp ta, ngươi hiện tại vì nữ nhân khác, liền muốn giết ta. Cam bội bội khóc thút thít, như vậy, giống như nàng thật sự từ đầu tới đuôi đều bị hiếp bức giống nhau. Nàng nước mắt là thật sự, thương tâm cũng là thật sự, nhưng là lời nói lại không phải thật sự. Nhưng là thi tính sao? Đại gia cảm thấy là thật sự, đó chính là thật sự. Rõ ràng là ngươi giết dĩ mạt, còn nói làm ta trợ cha mẹ ngươi đoạt được cam gia quyền to. Cha mẹ ngươi đối ta có ân, làm ta không thể không thế các ngươi đem tin tức này giấu xuống dưới. Ngươi nói bậy. Ta cùng dĩ mạt cảm tình luôn luôn thực hảo, ta sao có thể giết nàng. Mộ Dung Hoàng nói thực khẳng định, liền chính hắn đều tin. Ngươi. Đại tiểu thư, Mộ Dung thiếu ra, các ngươi đây là làm sao vậy? Vì cái lai lịch không rõ nữ tử, liền cho nhau hãm hại, chẳng lẽ không chê mất mặt sao? Cam gia cùng Mộ Dung ra hai vị trưởng lão lại đây, mặt âm chầm chừng mắt hai người. Thật là hồ nháo. Mộ dung gia trưởng lão cũng quát lớn nói, cam tiểu thư, thiếu ra không có cùng khác nữ tử dây dưa, chúng ta tối hôm qua còn đang nói, chờ lần này đi trở về liền đem các ngươi việc hôn nhân làm. Thật sự, cam bội bội không tin. Tự nhiên, mộ dung trưởng lão nói, cam bội bội nhìn về phía mộ dung hoàng, mộ dung hoàng lạnh mặt không xem nàng, hiển nhiên là sinh khí. Mộ dung đại ca, ta vừa rồi cũng là nhất thời sốt ruột, mới có thể nói bậy. Ngươi đừng giận ta. Cam bội bội co được giãn được. Lập tức xin lỗi. Ngươi hiện tại biết oan uổng ta. Mộ Dung hoàng tối hôm qua căn bản không có để trở về thành thân sự tình. Nhưng là nhà mình trưởng lao nói như vậy. Hắn cũng sẽ không ngây ngốc phản bác. Đến nỗi cam bội bội cái này không đầu óc, Có rất nhiều cơ hội giải quyết. Ta sai rồi. Cam bội bội tiến lên. Giữ chặt hắn ống tay áo. Một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Mộ Dung hoàng mặt cũng chậm rãi mềm xuống dưới. Cuối cùng. Hai nhà lại cùng nhau rời đi. Bất quá. Mặc kệ hai nhà như thế nào tô son chất phấn, đại gia đối năm đó sự tình đều đã trong lòng biết rõ ràng. Nhìn đến bọn họ như vậy, giống như đang xem nhảy nhót vai hề. Thu xuyên bẩm cùng cựu xuyên hà nhìn bọn họ cùng nhau rời đi, nói, bọn họ này liền xong rồi. Cũng quá lãng phí ta tỉ mỉ an bài này đó. Cựu xuyên hà khỏe môi rắc nhàn nhạt độ cung, sao có thể? Đây mới là vừa mới bắt đầu. Lấy cam bội bội cùng mộ dung hoàng tính cách, chỉ sợ trở về có náo loạn thu xuyên bẩm thở dài một tiếng, ai, đáng tiếp như vậy náo nhiệt chúng ta nhìn không tới. chương 940 thiếu tấu. mặt sau náo nhiệt cứu xuyên hà bọn họ nhìn không tới, nhưng là huyết chi cảnh một người hai thú lại xem mùi ngon. tấm tắc, này mộ dung hoàng cũng thật là đủ cha. mặt mặt trước kia như thế nào như vậy mắt mù, thích người nam nhân này. đại hắc vẻ mặt ghét bỏ, cảng khái tiêu dĩ mặt đã từng mắt mù, mặt mặt mới không phải thích hắn đâu. a trồn lập tức nhảy đến đại hắc trên đầu. Móng nuốt nhỏ hung hăng đấm nó hai hạ, nói, khi đó là mọi người đều nói mặt mặt là cái phế vật, chỉ có hắn đối mặt mặt thực hảo. Mặt mặt đối hắn chỉ là cảm kích, mới không phải thích. Kia cũng mà không xong nàng đã từng tín nhiệm kia hai người, cuối cùng bị hai người cấp giết chết sự tình. Này không phải nói nàng ngốc là cái gì? Đại Hắc suy một tiếng, "Ta đánh ngươi." A trồn phân ra rất nhiều phân thân, nhìn đến như vậy đa phân thân, Đại Hắc cất bước liền chạy. Kết quả mới vừa chạy hai bước, liền đụng vào một cổ vô hình trên tường. A trồn phân thân nhanh chóng về công mà thượng. A, huyết dung, người hồ ta. Đại hắc lửa giận hỗn loạn ở kêu thảm thiết trung bay tới. Huyết dung thổi thổi tay nhỏ, buồn ba nói, thiếu tấu. Độc cô vân ở nơi xa thấy như vậy một màn, nhìn không được cười. Nàng triệu hoán thú nhóm cảm tình thật tốt. Hắn ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn không trung chiếu giỏi ra tình cảnh, hai mắt híp lại. Hắn rất muốn thân thủ giải quyết này hai người, nhưng là ngẫm lại vẫn là để lại cho mặt mạn. Làm nàng thân thủ chấm dứt trước kia ân đoán. Ai trồn tấu đủ rồi sau, lại biến thành một cái, ghé vào đại hát trên đầu. Mau xem mau xem, cái kia cha nam nếu muốn kế hoạch đối phó cha nữ. Ai trồn nói, chúng ta phải làm điểm cái gì? Làm ta ngấm lại. Đại hát móng vuốt trên mặt đất bào hai hạ, nói, mặt mặt để lại phân thân của người cấp cửu xuyên hà bọn họ đi. Ai trồn gật đầu. Chúng ta đây đem cha nam kế hoạch nói cho bọn họ, làm cho bọn họ đi nói cho cha nữ, làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Đại hát nói, cho căn chó, khẳng định một miệng mao. Phi phi phi, vũ nhục ta chính mình. Bọn họ như thế nào có thể cùng buồn quân tưởng so? A Chồn, Huyết Dung. Độc Cô Vân. Bất quá, bọn họ cuối cùng vẫn là đồng ý biện pháp này, làm A Chồn phân thân chi gian lẫn nhau câu thông, sau đó đem tin tức này nói cho thủ xuyên bẩm. Thù xuyên bẩm nghe thế tin tức, đôi mắt đều sáng. Không nghĩ tới tiêu dĩ mặt còn để lại A Chồn đi giám thị hai người bọn họ. Hắc hắc, có tin tức này. Lại phải có trò hay nhìn. Theo sau, hắn nghĩ cách, làm cam bội bội đã biết mộ dung hoàng kế hoạch, trực tiếp đem nàng khí hồn máu. Hắn thế nhưng, hắn thế nhưng, thật sự muốn giết ta. Nàng che lại ngực, cảm giác thân thể đều không thể hô hấp. Nàng bốn dĩ liền không tin mộ dung hoàng nói, cho nên trộm phái người đi mộ dung ra điều tra tin tức, không nghĩ tới tra trở về thế nhưng là mộ dung hoàng muốn thiết kế sát chính mình. Nàng tâm thật sự đau quá. Chính là đau qua sau, nàng càng hận. Nàng vì Mộ Dung Hoàng trả giá nhiều như vậy, cảm tình cùng thân mình đều cho hắn, không nghĩ tới thế nhưng đổi lấy như vậy hồi báo. Thiên hạ nam nhân nhiều như vậy, nàng cũng không cần thiết treo ở hắn nơi này. Nhưng là hắn lợi dụng chính mình, còn muốn giết chính mình, nàng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. "Tiểu thư, Mộ Dung Hoàng thật quá đáng. Chúng ta không thể liền như vậy buông tha hắn." Nha Hoàn tức giận mà nói. "Đương nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Bất quá chúng ta cũng muốn hảo hảo chủ tính một chút, tương kế tự kế." Thức mau Thù xuyên bẩm lại đã biết cam bội bội kế hoạch. Ở tiêu dĩ mặt nghiên cứu chế tạo giải dược thời điểm, có người rốt cuộc nghiên cứu ra độc trướng giải dược, trong lúc nhất thời, toàn bộ doanh địa người đều sôi trào. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể tiến vào di tích. Chương 941 chuẩn bị tốt. Lại nói tiếp, này nghiên cứu chế tạo ra giải dược người, không phải gia tộc nào hoặc tông môn, mà là một người không chút tiếng tâm gì độc sư. Hán nghiên cứu chế tạo ra giải dược sau, cũng không có tiến vào độc trướng, mà là đem luyện chế ra rất nhiều giải dược. Sau đó, công nhân giao hàng này đó giải dược. Chỉ cần ra nổi giá, hắn liền bán. Những cái đó sốt ruột đi vào người, sôi nổi ra tiền mua sắm. Bất quá một ngày thời gian, liền đi vào hơn trăm người. Biết có rất nhiều người đi vào, càng nhiều người tới tìm người nó mua giải dược, thực mau người liền đi vào hơn phân nửa. Kha thể ra mang theo kha ra người cũng mua giải dược, một đi một về, hai viên mà thôi, liền hoa mấy chục vạn lượng bạc. Mà những cái đó ra không dậy nổi tiền liền đem ý tưởng đánh tới những cái đó mua nhân thân thượng. Vì thế, còn không có tiến vào di tích, cũng đã xuất hiện rất nhiều chém giết. Tiêu dĩ Mạt bế quan ra tới thời điểm, người đã đều đi vào không sai biệt lắm, chỉ còn lại có 9 đỉnh môn kẻ thù cùng vô cực tông thiên huyền tông cùng với chiếm ra. Mặc dù chưa tiến vào những người đó, cũng đều đến di tích bên ngoài chờ. doanh địa trong lúc nhất thời người đều không thấy được mấy cái. Bởi vì người đều đi vào, mấy cái thế lực cũng liền gom đủ đến cùng nhau, chờ tiêu dĩ Mạt có người nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Còn buôn bán cấp mọi người. Tiêu dĩ mặt đối tin tức này có chút kinh ngạc. Không sai. Chiếm thư văn lấy ra một viên giải dược đưa cho nàng, ngươi nhìn xem này giải dược có hay không vấn đề. Tiêu dĩ mặt lấy lại đây nghe nghe, lại bẻ ra khai một chút nếm nếm, nói, cái này cùng ta nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược không quá giống nhau, nhưng là nếu như vậy nhiều người đều mua, hẳn là sẽ không có vấn đề. Bất quá cụ thể, ta muốn mặt sau có rảnh lại nghiên cứu. Này độc chứng cũng không phải đơn thuần độc, sẽ có bao nhiêu loại giải dược cũng là bình thường. Cho nên bọn họ ai cũng không đem điểm này để ở trong lòng. Nàng lấy ra chính mình nghiên cứu chế tạo ra giải dược, phân phát cho mọi người. Thừa dịp thời gian này, Tiêu Dĩ mặt đi vào Hứa Vi bên người, cung kính mà hô một tiếng sư phụ. Hứa Vi đã tới hai ngày, nhưng là nàng đang bế quan, cũng liền không quấy rời nàng. Từ Hứa Vi ăn vào thần uyên hoa rời đi sau, hai người đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Đại bí sự tình ta đã biết ngươi làm thực hảo, Hứa Vi nói, Hạ Thiền đem ngươi dạy thực hảo. Tiêu Dĩ mặt khó mà nói nhà mình sư phụ chính là cái phủi tay trường quầy, cười cười đem đề tài rời đi khai. Sư phụ, ngươi nhìn thấy dễ hảo lương không? Thấy chưa thấy được cũng chưa quan hệ, dù sao kết quả là giống nhau. Hứa Vi nói, phía trước khiêu khích đối Đan Minh tới nói, đều sẽ tưởng tiểu đánh tiểu nháo. Lần này nếu là đem dễ hảo lương lưu lại nơi này, chỉ sợ Đan Minh sẽ khinh tấn toàn lực tới đối phó chín đỉnh môn. Tiêu Dĩ mặt nói không cần lo lắng, chờ lần này sự tình sau khi kết thúc, dễ hùng tài này Đan Minh Minh chủ vị trí cũng liền sắp đến cùng. Tiêu Dĩ mạc nghe Hứa Vi nói như vậy, biết hắn là tính toán ra tay đối phó dễ hùng tài, biết Hứa Vi có kế hoạch, liền không hề lo lắng. Sư phụ ngủ đông nhiều năm như vậy, sẽ không tùy tiện hành sự. Nếu tính toán đi làm, đó chính là có 10 phần nắm chắc. Lại nói, Đan Minh người cũng không hoàn toàn là phản bội hắn, vẫn là có rất nhiều người còn đang đợi hắn trở về. Mọi người thu hồi lều trại cùng đi di tích. Tới rồi độc trướng bên cạnh, an giải dược sau cùng nhau đi vào. nay độc trướng chỉ là nhàn nhạt, nhạt xương trắng, cho nên cũng không có nhiều ảnh hưởng thị lực. Đi vào đi bất quá hơn nửa canh giờ thời gian, các nàng liền thấy được rất nhiều ngã vào độc trướng chung thi thể. Bên ngoài chết như vậy nhiều người còn có thể lý giải, đó là vì đoạt giải dược. Nhưng là đây là có chuyện gì? Còn không có tiến vào di tích đâu, liền bắt đầu chém giết. Hồng Y thì cảm khai nói. Thượng quan đêm bọn họ nhìn mắt thi thể. Ra tiếng nói, không thích hợp. Trường 942 giải dược, độc dược. Hồng Y thì thò qua tới, hỏi, sư phụ, có cái gì không đúng? Những người này, là bị người giết chết. Thượng quan đêm nói, nhìn ra tới A, những người này không phải bị người giết chết, chẳng lẽ là tự sát A. Hồng Y thì chớp trước mắt, nói, thượng quan tông chủ không phải ý tứ này. Tiêu dĩ mặt nói, đó là có ý tứ gì? Những người này là giết hại lẫn nhau. Giết hại lẫn nhau. Dùng cái gì thấy được? Những người này miệng vết thương, đúng là chính mình đồng môn trong tay vũ khí gây thương tích. Mộ Hiên nói. Không sai. Thượng quan đêm một cái tắt chụp đến hồng y cái hót thượng, ngươi có thể hay không cho ta cẩn thận điểm. Người khác đều đã nhìn ra, liền ngươi không thấy ra tới, là nên nói ngươi buồn đâu, vẫn là nói ngươi ngốc. Hồng y sờ sờ cái hót, nói, ta như vậy buồn, còn không phải bị ngươi đánh buồn. Ngươi cái nghiệt đồ, trở về ta liền đem ngươi trục xuất sư môn. Thượng quan đêm quát. Hồng ý lìa đối này uy hiếp không chút nào để ý, tiến đến tiêu dĩ mặt bên người, xem nàng ở thi thể thượng phiên tới phiên đi. Dĩ Mạt, trả ra cái gì không? Tiêu dĩ mặt ở thi thể thượng kiểm tra một phen, sau đó nhớ tới cái gì, lấy ra phía trước cấp giải dược, bẻ ra nghiên cứu lên. Hồi lâu mới nói nói, này giải dược bị động tay động chân. Cái gì tay chân? Này chẳng lẽ này không phải giải dược? Này giải dược đích sắc có thể giải trướng khí độc, nhưng là người nọ ở giải dược tăng thêm một ít đồ vật. Tiêu giải dược ở gặp được độc trướng Thiêu tiên thảo sau, sẽ lệnh người sinh ra hảo giác, thậm chí là làm người điên cuồng, công kích bên người người. Những cái đó giải dược đều là có độc. Tiêu chết người không thích hợp A. Hồng Y thì nói, hơn nữa như vậy, liền không ai phát hiện sao. Ta tưởng, những người này hẳn là mặt sau mua giải dược. Tiêu dĩ mặt nói, chỉ có tiên tiến tới những người đó bình an không có việc gì, mặt sau nhân tài sẽ không khả nghi. Rồi sau đó mặt người ở độc trướng chém giết, phía trước người cũng sẽ không phát hiện. Ta liền nói, có người nghiên cứu chế tạo ra giải dược, vì cái gì không chính mình di tích, ngược lại đem giải dược bán đi. vừa thấy chính là không bình thường. Không biết kia bán giải dược chính là người nào. Diêm nho lâm nhíu mày, thư văn, các người mua giải dược, nhưng có cùng người nọ tiếp xúc. Chiếm thư văn lắc đầu, nói, người nọ cả người giấu ở áo tràng, nói là vì sợ bị người biết thân phận của hắn, đoạt hắn giải dược. Hắn thanh âm cũng là thay đổi thanh. Cho nên hiện tại, chúng ta căn bản không biết thân phận của hắn cũng không biết hắn vào gì tích không. Diêm nho lâm như mày. Có người tưởng đối cái tông môn người xuống tay, lại không biết hắn là ai, không biết hắn khi nào liền sẽ ra tới cắn người một ngụm, loại cảm giác này thực khó chịu a Hơn nữa cũng muốn làm nguy hiểm. Không có bất luận cái gì manh mối, chúng ta chỉ có thể tiểu tâm một chút. Hứa vi nói, bọn họ đã biết chuyện này, có thể tiểu tâm một ít. Mà những cái đó đi vào trước người, lại căn bản không biết có người tưởng đối bọn họ xuống tay, mất đi cảnh giác tâm, càng thêm nguy hiểm. Hắn có thể ở giải dược hạ như vậy độc, cũng liền có khả năng hạ mặt khác độc. May mắn chúng ta giải dược không phải an bọn họ. Hồng y ghi đánh cái dùng mình. Tiêu dĩ mặt nghĩ tới bạch cốt mặt nạ nam tử. Hắn cũng là ở đông đảo tông môn tụ tập thời điểm, đối người xuống tay, ý đồ giết chính tu tu sĩ, suy yếu chính tu lực lượng. Không biết lần này sự tình, cùng hắn có hay không quan hệ. Trực giác nói cho hắn, mặc dù cùng lần trước bạch cốt mặt nạ nam không quan hệ, cũng cùng ma tu thoát không được căn hệ. Chương 943 biến mất Thi thể quá nhiều Bọn họ cũng chưa quản Tiếp tục đi phía trước đi Lại đi rồi 15 phút Liền ra độc trướng Những người đó đã lật qua phía trước sơn Lưu lại một mảnh hỗn đột Nhìn đến thành phiến bị bẻ gãy cành cây Có thể tưởng tượng có bao nhiêu người đi qua Đi vào đỉnh núi Có thể nhìn đến lại qua đi Hai cái đỉnh núi địa phương nhộn nhạo hơi hơi gọn sóng Phía trước cái kia chính là ngăn cản Quân cấp trở lên người đi vào kết giới Quân tử nhàn lẩm bầm nói Ta đi vào đi. Lam tử từ, từ nói. Quân tử nhàn. Khi sâu một hơi, nói cho chính mình làm lơ, làm lơ. Lại lật qua hai tòa sơn, bọn họ liền thấy được bị ngăn ở bên ngoài những cái đó rầm rạp người. Xem ra quân cấp trở lên người thật sự không thể đi vào. Hứa vi nói, chúng ta vào không được, các ngươi chỉ có thể chính mình đi vào. Phải cẩn thận. Chúng ta sẽ tiêu dĩ mạt gật đầu. Sư phụ, các ngươi ở bên ngoài càng thêm nguy hiểm, muốn chính mình chú ý an toàn. Di tích bên trong người đều là quân cấp một chút, muốn đối phó bọn họ cũng không khó. Nhưng là lưu tại bên ngoài người các loại trình tự đều có, ở bên ngoài người ngược lại còn càng thêm nguy hiểm. Thấy hứa vi gật đầu, nàng mới yên tâm mà chiều kết giới đi đến. Cựu xuyên hạ thực lực vượt qua quân cấp, thù xuyên bẩm thực lực quá thấp, kẻ thù biết quân cấp dưới mới có thể tiến vào sau, liền không hề phái người đi. Hồng ý cùng mộ hiên là muốn đi theo nàng, độc cô vân, dì huệ, quân tử nhàn cùng dư nguyên không cần phải nói đều là cùng nhau. Mặt khác hơn nữa một cái chín minh cùng Lam. Bọn họ mấy cái thực lực đều không đến quân cấp, cho nên không hề trở ngại mà đi vào. Chín minh không biết như thế nào làm, thực lực của hắn lập tức hàng tới rồi phúc địa cấp cao cấp, thành công thông qua kết giới. Mà Lam, căn bản xem cũng chưa xem một cái kết giới, trực tiếp liền như vậy đi qua. kia kết giới không nói ngăn lại hắn, thậm chí liền gợn sóng đều không có xuất hiện một tia phản phất căn bản là không tồn tại giống nhau. Thấy hắn như thế nhẹ nhàng quá khứ, Hồng Y tấm tắc cảm khái một câu. Sau đó hỏi, Lam, ngươi như thế nào lại đây? liền như vậy đi tới. Lam trả lời, kia này kết giới như thế nào không có ngăn trở ngươi? Không biết. Vậy ngươi như thế nào biết này kết giới đối với ngươi vô dụng Không biết, nhìn đến này kết giới, chính mình sẽ biết. Lại là kia như vậy giải thích. Rất cường đại, rất có Lam phong cách. Chúng ta đi thôi. Mộ Dung nói. Ta trước nói à, nếu là nơi này thật sự có đệ nhất nhậm đan hoàng truyền thừa, có linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện, ta chính là sẽ không nhường ra đi. Hồng y gì trước tiên cho thấy chính mình thái độ. Nếu là di tích cùng truyền thừa, tự nhiên là nên là ai, chính là ai. Tiêu dĩ mặt nói. Nơi này nói không chừng cũng không phải đan hoàng, nói không chừng là trận tiên. Di Huệ cũng cười hì hì nói. Cùng bọn họ ở chung lâu rồi, nàng theo chân bọn họ cũng quen thuộc lên, ngẫu nhiên có thể khai nói giỡn. Trận tiên truyền thừa, chúng ta cũng đều có thể tiếp thu a. Dù sao mặc kệ là gì, chúng ta đều có thể cho hắn thu. Hắc hắc, nói không tồi. Mặc kệ là ai, này di tích cùng truyền thừa đều về chúng ta. Đại gia tâm thái đều tương đối thả lỏng, tiêu dĩ mặt khắp nơi nhìn nhìn, đem ai trồn kêu ra tới, phân ra vô số phân thân, hướng các phương hướng chạy tới. Nơi này phạm vi không nhỏ, không biết linh hồn thụ ở nơi nào. Bất quá nếu ai đến bọn họ là hồn thể, nói vậy đối linh hồn thụ hẳn là có cảm ứng. Theo sau bọn họ mới tiếp tục đi phía trước đi. Ở bọn họ đi rồi lúc sau. Một đám người từ mặt khác địa phương đi vào bọn họ vừa rồi vị trí, thình lình đó là Kha Tể Gia mang theo Kha người nhà. Chúng ta đi theo bọn họ. Kha Tể Gia mang theo gia tộc người lặng lẽ đuổi kịp tiêu Dĩ mặt, đi tới đi tới, phát hiện bọn họ đoàn người đột nhiên không hề dự triệu từ trước mắt biến mất. Chương 944 Thiên Hỏa Di Tích 1. Kha Tể Gia bọn họ chạy đến tiêu Dĩ mặt đám người biến mất địa phương, rõ ràng là ở trong sân cốc, cũng không có gì có thể giấu người địa phương, như thế nào sẽ đột nhiên biến mất. Sư Minh, bọn họ người đâu? Vệ hoa nhìn nhìn bốn phía, những người này thật là hư không tiêu thất. Kha tể ra sắc mặt rất khó xem, bọn họ tiến vào sau không có trực tiếp đi vào, mà là ở bên kia chờ tiêu di mặt mấy người, tưởng đi theo bọn họ đi vào di tích đi, lại làm người ở mí mắt ngầm biến mất. Không có các nàng, bọn họ muốn như thế nào tiến vào di tích đi. Thiếu chủ, phía trước có trận pháp dao động. Kha ra một vị trận pháp sư nói. Trận pháp, các người hãy đi trước. Kha tể ra điểm hai gã gia tộc con cháu, làm cho bọn họ đi phía trước đi. Kia hai người thử đi phía trước đi rồi vài bước, chính mình không có phát hiện cái gì đặc biệt, nhưng là kha tể ra bọn họ lại nhìn hai người từ trước mắt biến mất. Nguyên lai like là đi vào trận pháp đi. Chúng ta đi vào. Tiêu dĩ mặt bọn họ mới vừa đi vào không lâu, chỉ cần chính mình đi vào, hẳn là còn có thể đi theo bọn họ bước chân. Chính là khi bọn hắn tiến vào sau, không nói tiêu dĩ mặt mấy người bóng dáng. Ngay cả vừa rồi đi vào hai cái tộc nhân đều đã không có bóng dáng. Sư Minh, này hẳn là ảo trận. Vương Nguyệt Nhi nói, nếu ta đoán không sai, này hẳn là chính là chúng ta được đến cái kia trận pháp. Cùng cái ảo trận, bất đồng người tiến vào sau, sẽ sinh ra bất đồng ảo cảnh, liền tính khoảng cách một chén trà nhỏ thời gian, lẫn nhau cũng không thể nhìn thấy. Sư Minh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Vệ Hoa hỏi, còn có thể làm sao bây giờ, trước phá trận đi? Kha thể ra trong lòng minh bạch. Bọn họ đều không phải phá trận cao thủ, liền tính cuối cùng có thể từ cái này hảo trận đi ra ngoài, cũng đã theo không kịp tiêu dĩ mặt bọn họ tốc độ. Nghĩ vậy, hắn trong lòng liền vô cùng hối hận. Sớm biết rằng lúc trước liền không bỏ xuống bọn họ đào tẩu, như vậy bọn họ còn có thể cùng nhau tiến di tích. Tiêu dĩ mặt bọn họ đã sớm biết kha tề ra đi theo chính mình, nhưng là cũng không có đưa bọn họ để ở trong lòng. Tưởng dựa vào bọn họ tiến di tích, bất quá là mơ ngộng hao huyền. Này trận pháp mắt trận vẫn là ở nơi đó. Hồng y nhìn vài lần liền xác định mà nói. Bọn họ thực mau tới đến sơn gian kia cây hạ, nhắm hai mắt đi phía trước một bước, lại trận mắt, đã ở trận pháp bên ngoài. Phía trước tiểu thảo siêu siêu mẻo mẹo, thuyết minh đã có người xuyên qua trận pháp, đi phía trước. Không biết di tích như thế nào đi vào. Bởi vì không biết di tích ở nơi nào, các phương hướng đều có dấu chân. Dĩ mạt, chúng ta hướng bên kia đi. Quân tử nhắn hỏi. Tiêu dĩ mạt lắc đầu, ta cũng không biết. Bọn họ hiện tại thân ở núi non. Mặc dù là ở Long Mạch, cũng nhìn không ra là Long Mạch nơi nào, tự nhiên cũng liền không biết đi như thế nào. Trừ phi bay đến không chung mới có thể thấy rõ. Nhưng nàng thử bay một chút, phát hiện nơi này không trung cũng lại cấm chế, căn bản không cho phép phi hành. Cho nên nàng cũng coi như không ra gì tích hẳn là ở nơi nào. Bên phải, bên phải, Lam cùng độc cô vân cùng nhau mở miệng, đều nói cùng cái phương hướng. Các ngươi như thế nào biết? Hồng Y thì hỏi. Trực giác, trực giác. Lại là giống nhau trả lời. Lam cùng độc cô Vân đều không phải giống nhau người, bọn họ trực giác đã nghịch thiên. Nếu hai người bọn họ trực giác đều là bên phải, kia 89/ phần 10 chính là bên phải biên. Chúng ta đây liền hướng bên phải đi thôi. Đi rồi bên phải giấu chân không ít, đã có không ít người đi hướng di tích. Đi rồi nửa ngày sau, bọn họ dần dần gặp được người. Những người đó nhìn thấy Hồng Y cùng Mộ Hiên, có chút tiểu tâm tư cũng đều nghỉ ngơi. Hai người kia cũng không phải là cái gì dễ trọc. Chương 945 Thiên Hỏa Di Tích 2. Những người đó vừa thấy liền biết bọn họ ý tưởng, đơn giản là muốn đi theo bọn họ cùng nhau đi vào, hoặc là xem bọn họ ít người, muốn đánh cướp bọn họ. Mặc kệ là nào một loại, bọn họ cũng không dám, bởi vì Hồng Y cùng Mộ Hiên sau lưng còn đứng hai cái nhất lưu tông môn. Bọn họ lại đi phía trước đi rồi một canh giờ, liền thấy được rất nhiều người đứng ở trong sân cốc. Phía trước chính là Di Tích. Dương Nguyên hỏi. Hẳn là. Tiêu dĩ mặt nói. Xem bọn họ bộ dáng, hẳn là đang tìm kiếm di tích nhập khẩu. Mộ hiên nói, chúng ta cũng đi xem đi. Hồng y di ma quyền hoắc hoác, di tích loại địa phương này, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến, cũng không biết bên trong có hay không cái gì thú vị. Bọn họ đi đến sơn cốc nhập khẩu, những người khác nhìn thấy bọn họ tới, cũng không có quá nhiều chú ý bọn họ. Lúc này, tìm nhập khẩu càng quan trọng, thêm một cái ít người một người, cũng không có cái gì ảnh hưởng. Tiêu dĩ mặt bọn họ đi vào nhập khẩu. Nơi này trong ngoài kỳ thật đã bị phiên biến, trừ bỏ cây cối chính là cục đá, căn bản không có cái gì đặc biệt. Nhưng dù vậy, những người đó cũng còn ở một tấc một tấc mà tìm tòi nơi này. Nơi này giống như không có gì đặc biệt. Chín Minh dùng cái mũi ngửi ngửi, bất quá xác thật có không gian. Tiêu dĩ mà xem hắn như thế, nhịn không được cười, nói, chưa bao giờ biết cái mũi còn có thể nghe ra không gian tới. Có không gian, nơi này không khí sẽ không giống nhau. Đương nhiên, loại này rất nhỏ khác biệt. Không phải ai đều có thể phát giác. Chín minh mỉm cười nói. Tiêu dĩ mạt nhìn người chung quanh đều bị hắn tươi cười hấp dẫn. Một ít nữ tử thậm chí tưởng tiến lên nói với hắn lời nói. Bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là không cần cười tương đối hảo. Quá trêu hoa gẹo nguyệt. Quân tử nhàn cũng ở một bên lắc đầu phụ họa Khanh khanh, xem ta. Một bên làm nói. Ân. Quân tử nhàn không phản ứng lại đây, quay đầu nhìn hắn. Ta so với hắn đẹp. Lam nghiêm nói không cười đều so với hắn đẹp, quân tử nhàn, tiêu dĩ mạn, thật sự là khống chế không được khỏe miệng làm sao bây giờ, còn không có từ bên này phản ứng lại đây, liền nghe được độc cô vân sâu kín thanh âm từ một bên truyền đến, mặt mạn, ta cũng so với hắn đẹp, tiêu dĩ mạn, ha ha ha, những người khác đều nở nụ cười, hơn nữa là dừng không được tới cái loại này, bất quá không thể không nói, bọn họ này và người, trừ bỏ dư nguyên diện mạo khiếm khuyết một chút bên ngoài, những người khác đều là tuấn mỹ chi sắc. Đặc biệt là độc cô Vân Chín Minh cùng Lam ba người, có thể nói là mỹ đến không gì sánh được. Bất quá chính là như vậy ba người, trong đó hai cái lại ở ăn một người khắc dấm vẫn là ăn không có khí thế cái loại này, thấy thế nào đều cảm thấy buồn cười. Tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn độc cô Vân liếc mắt một cái, lại đổi lấy hắn một cái mê chết người không đền mạng cười cười. Nàng rôi tay phất phất cái chán. Ấu chỉ, mặt khác một bên, Lam lôi kéo quân tử nhàn ống tay háo, đáng thương hề hề, giống như phải bị vứt bỏ giống nhau kia bộ dáng xem đến nàng đẩy mặt hát tuyến, chính là mặc kệ nàng như thế nào mặt đen, lam liền như vậy nhìn nàng, con ngươi có một loại làm chua xót lòng người cố chấp, chua xót, không biết vì cái gì, nàng chính là nghĩ tới cái này tử, giống như hắn đã từng đã trải qua cái gì, làm hắn trong xương cốt đều mang lên cô đơn cùng đau xót, mà nàng còn lại là vớt phẳng những cái đó tịch mịch cùng đau xót thuốc hay, nàng tâm chợt liền mềm một phân, ân, ngươi rất đẹp, nàng nói. Thấy hắn còn lôi kéo chính mình ống tay áo, lại bỏ thêm một câu, đẹp nhất. Lam cười, kia tươi cười phảng phất lộng lấy bầu trời đêm pháo hoa. Chương 946 thiên hỏa di tích, 3. Quân tử nhàn nhìn hắn tươi cười, đột nhiên liền tưởng rơi lệ. Thực xa lạ cảm giác. Vì áp chế trong lòng cái gì, nàng chừng mắt nhìn Lam liếc mắt một cái, còn không bông ra. Lam ngoan ngoán mà bông ra, bất qua ánh mắt vẫn cứ bị giam cầm giống nhau rừng ở nàng trên người, cái gì cũng không thể làm hắn dịch khai. Giống như mặc kệ thấy thế nào, đều xem không đủ. Kia bộ dáng, lại làm người tưởng rơi lệ. Kỳ quái, rõ ràng lại không quen biết hắn, vì cái gì tổng hội đau lòng, cũng tổng hội không tha. Này cũng không phải là nàng ngày xưa tính cách. Nàng lắc lắc đầu, muốn đem này quái dị cảm giác vứt ra chính mình trong cơ thể. Ta tìm được rồi. Một cái thu cuồng lại vui sướng thanh âm ở hầm ý trong tiếng dị thường vang dội Rất nhiều người vọt tới đại hán bên người, muốn nhìn hắn nói nhập khẩu Các ngươi xem nơi này có phải hay không cùng địa phương khác không quá giống nhau. Kia đại hán chỉ vào một cái đột ra tới chính là viên cục đá nói, này cục đá được thảm ở trên vết núi, như vậy mượt mà, tất nhiên không phải thiên thành mà là nhân vi. Nơi này hẳn là chính là tiến vào di tích cơ quan. Một bên người đôi mắt đều sáng, bắt đầu nghiên cứu khởi cái kia cục đá có phải hay không mở cửa cơ quan. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, cái kia cục đá nếu là cơ quan, kia kỳ thật cũng không cần thiết làm cơ quan. Ai đều có thể xem hiểu, làm có ích lợi gì. Ngươi có thể tìm được nhập khẩu sao? Độc cô Vân nhẹ giọng hỏi. Muốn thử thử một lần. Tiêu dĩ mặt ở trong sơn cốc dạo qua một vòng, không có nhìn ra cái gì, liền lui đi ra ngoài, đi vào đỉnh núi. Độc cô Vân bồi nàng cùng nhau. Gì? Tiêu dĩ mặt phát ra nhàn nhạt mà nghi hoặc, lại cũng hấp dẫn độc cô Vân chú ý. Làm sao vậy? Tiêu dĩ mặt nói một câu trong chốc lát cho ngươi nói, liền ở trên đỉnh núi đổi vị trí xem. Chỉ nhìn này còn chưa đủ, nàng lại đi xuống bỏ đến đối diện đỉnh núi thượng xem. thế nhưng thật là nàng nhẹ giọng nỉ non che giấu không được trong lòng khiếp sợ. Người phát hiện cái gì? Độc Cô Vân cũng đi theo nàng trình tự nhìn sân cốc, chính là cái gì cũng chưa nhìn ra tới. thu thủy đồ nơi này một thạch một mục, thế nhưng hợp thành một bộ thu thủy đồ. Tiêu Dĩ Mặc nói đây là thu thủy đồ. Độc Cô Vân biết Tiêu Dĩ Mặc thân phận sau, liền nhớ tới lúc trước Trung Vực Kinh Diễm mới tuyệt Cam Ngọc Kỳ, mà mọi người nói đến hắn thời điểm tổng hội là Cam Ngọc Kỳ. Thu Thủy Đồ. Nhớ rõ thanh phong quốc hoàng cung cái kia tiểu các mái, tiêu dĩ mặt nhìn Thu Thủy Đồ lại khóc lại cười bộ dáng, liền biết nàng cùng cam ngọc kỳ quan hệ cơ nào hảo. Đây là ngươi thúc thúc bố trí. Độc cô vẫn hỏi. Nếu là như thế, kia nơi này thật đúng là không tính là cái gì di tích. Tiêu dĩ mặt lại lắc lắc đầu, này không phải ta thúc thúc bố trí. Ngươi như thế nào biết? Này đó thụ linh đều vượt qua ta thúc thúc tuổi. Tiêu dĩ mặt nói. Bất quá ta phụ thân bọn họ đã từng nói Thu Thủy Đồ là Thúc Thúc tự nghĩ ra, hiện tại xem ra, chỉ sợ là vì lừa người khác. Chỉ là không biết, Thúc Thúc có phải hay không ở chỗ này kế thừa Thu Thủy Đồ. Nàng nhớ tới cái kia ngàn năm huyền thiết hộ, nhớ tới phía trước kia phó Thu Thủy Đồ, đột nhiên nhớ tới bị chính mình xem nhẹ chi tiết. Kia phó Thu Thủy Đồ, giảng thuật hắn cùng bằng hữu được đến hộp đồ vật sau bắt đầu bị người đuổi giết, bất đắc dĩ đem đồ vật phó thác cấp thanh phong quốc tiên hoàng, còn thiết kế như vậy cơ quan tới bảo hộ, huyền thiết hộ. Nàng phía trước vẫn luôn không nhớ tới, hắn họa chính là hai người, hiện tại mới nhớ tới, thúc thúc là cùng dư tu hạc sư thúc cùng nhau mất tích. Cho nên, kia họa một người khác, là dư nguyên phụ thần, tần tuyết tương sư tỷ, thái nhất tông ngày xưa trận pháp thiên tài, dư tu hạc. Chương 947 thiên hỏa di tích, 4. Huyền cơ nói qua, dư sư thúc là cùng thúc thúc cùng nhau mất tích. Có lẽ, chính là bởi vì hộp đồ vật. Cũng không biết thúc thúc ở hộp trang thứ gì. Muốn biết, còn phải hồi cam ra một chuyến. Nàng xoa xoa giữa mày, sẽ làm thúc thúc cùng dư sư thúc cùng nhau bị đổi giết, nói vậy không phải cái gì bình thường đồ vật. Độc cô vân rỗi tay xoa nàng mày, nói, không cần những mày. Có chuyện gì, nói ra, ta thực ngươi cùng nhau tưởng. Tiêu dĩ mặt liền đem sự tình cho hắn nói, còn đem huyền thiết hộp cho hắn xem. Độc cô vân cầm hộp, ngón tay thon dài ở hộp thượng bút ve một lần, sau đó hơi hơi dùng sức, kia hộp liền mở ra. Tiêu dĩ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Cái hộp này lúc trước ngươi không phải cùng ta cùng nhau bắt được sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên sẽ mở ra? Ngươi lúc ấy lại là đậu ta. Tiêu dĩ Mạt tâm cuối cất cao, Độc cô vân chạy nhanh giải thích, đương nhiên không phải. Ta lúc ấy nơi nào sẽ? Nay bất quá là ta vừa mới trực giác, trực giác nói cho ta, làm như vậy có thể. Tiêu dĩ mặt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng hiện tại thực không thích bọn họ loại này cách nói, làm người rất muốn tấu bọn họ. Độc cô vân vừa thấy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Đem hộp đưa tới nàng trước mặt, nhìn xem bên trong là cái gì đi. Tiêu dĩ Mạt quả nhiên không hề nắm cái này không bỏ, lực chú ý đều rời đi ngào hộp thượng. Nàng mở ra hộp, nhưng là phát hiện nằm một trương bản đồ. Chờ nàng hảo hảo xem này trương bản đồ sau, thật là vô ngữ. Nay bản đồ, thế nhưng chính là chỉ hướng cái này di tích. Tiêu dĩ Mạt đột nhiên liền có điểm thế chính mình thúc thúc cùng dư sư thúc không đáng giá. Sớm biết rằng nơi này sẽ bị người phát hiện, bọn họ còn thủ cái này bản đồ làm cái gì a? Bạch Bạch bị người đuổi giết đến mất tích. Bất quá, lại một kiện sự tình trước kia, nàng trong lòng cũng nhẹ nhàng không ít. Này mặt trên nhưng có nhập khẩu đánh dấu. Độc cô vẫn hỏi. Không có. Nay bản đồ thực thô giáp, chỉ đánh dấu đến nơi đây. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá nếu nơi này là dùng thu thủy đồ bố trí cơ quan, ta đây định có thể tìm được nhập khẩu. Hiện tại ta cảm thấy, cung tin nói ngươi có thể tiến di tích, không phải bởi vì cái kia trận pháp, mà là bởi vì này thu thủy đồ. Độc cô vẫn nói. Bất quá, Kha Tề Gia cũng xác thật là thông qua cái kia trận pháp tìm được nàng, nói như vậy cũng không tính sai. Đúng lúc này, a trồn phân thân sôi nổi trở về, nói là nơi nào cũng chưa cảm ứng được linh hồn thụ lực lượng. Chẳng lẽ nơi này không có linh hồn thụ? Nếu là như vậy, ngày đó toàn thúc thúc sợ là phải thất vọng. Nếu đã xác định núi non không có linh hồn thụ, nàng cũng liền không hề làm a trồn đi tìm, đem chúng nó đều thu trở về. Nàng đứng ở trên sân núi, đem toàn bộ sơn cốc đều chịu tượng lời nói. Sau đó chậm rãi ghi tạc trong đầu, theo sau dứt khoát nhắm hai mắt lại. Hồng y ghi bọn họ chưa thấy được tiêu dĩ Mạt, tìm tìm, phát hiện nàng cùng độc cô Vân ở đỉnh núi, lại cùng nhau đi qua. Nàng đây là đang làm cái gì? Hồng y ghi hỏi. Tìm nhập cầu. Độc cô Vân nói. Phúc, Hồng y đi không nhìn xuống, bật cười. Nhắm mắt lại tìm nhập cầu. Thật đúng là có một phong cách riêng. Quân tử nhàn bọn họ tuy rằng không có nói ra, nhưng là đồng dạng đối tiêu dĩ Mạt cách làm cảm thấy rất kỳ quái phía dưới người đều ở tìm nhập khẩu, thậm chí là một chỗ một chỗ mà sờ, nhưng lại như vậy cũng không tìm được. mà nàng chỉ là ở trên sơn núi nhắm mắt lại minh tưởng, có thể hữu dụng. đúng lúc này, tiêu dĩ mặt mở to mắt, nhìn mọi người nói, tìm được nhập khẩu. gì? tìm được xuất khẩu. bọn họ đều tin tưởng tiêu dĩ mặt nói, cho nên càng thêm kinh ngạc. như vậy thật đúng là có thể. chương 948 thiên hỏa di tích nam. tiêu dĩ mặt lại không có để ý tới bọn họ kinh ngạc. Chỉ chỉ dưới vực sâu góc, nói, nhập khẩu cơ quan ở nơi đó. Nhập khẩu ở huyền nhai trung gian. Như vậy liền tính mở ra đại môn, cũng sẽ có rất nhiều người cùng nhau đi vào. Đến lúc đó nói không chừng sẽ có một hồi chém giết. Quân tử nhàn phân tích nói. Bất quá, chúng ta chỉ cần bảo đảm chúng ta có thể đi vào trước là được. Đến nỗi mặt sau chém giết, cùng các nàng cũng chưa quan hệ. Ai ngờ, tiêu dĩ mặt lại lắc lắc đầu, chúng ta không cần suốt ruột đi vào. Vì cái gì? Bên trong có rất nhiều cơ quan, đi vào trước không nhất định chính là cái gì chuyện tốt. Tiêu dĩ mặt nói, chúng ta đây liền không cần sốt ruột. Ta đi mở cửa. Muốn như thế nào khai? Tiêu dĩ mạt nói một chỗ, làm hồng y lìa đi xuống, nhẹ nhàng gõ vài cái. Không phải giống nhau gõ, mà là có tiết tấu gõ. Hồng y lìa nghe mình bạch sau, đi đến phía dưới lấy ra không chấp mắt địa phương, dựa theo tiêu dĩ mạt nói trước tiên ở một cái điểm thượng gõ hai hạ, lại ở bên cạnh gõ hai hạ. Sau đó thay đổi cái địa phương lại gõ cửa hai hạ Ở hắn cuối cùng gõ một chút sau, toàn bộ huyền nhai bắt đầu động lên. Tiếp theo, huyền nhai trung gian cục đá bắt đầu hướng bên trong chậm rãi di động, di đi vào mấy chục cm sau, chia làm hai nửa hướng hai bên hãm đi vào. Một cái sơn động đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, đại gia nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Nhập khẩu xuất hiện, chúng ta mau đi lên. Có người vung tay một hô, bên người người liền đi theo đi vào. Một có người đi vào. Những người khác cũng đi theo phục hồi tinh thần lại. Vì thế, liên tiếp người lên rồi. Vì trước thượng sau thượng, thậm chí có chút người rút kiếm tương hướng. Bất quá như vậy vẫn là số ít, mọi người đều vì đi vào, vì thế mất đi tính mạng không đáng. Tiêu dĩ mặt bọn họ xuống dưới, người đã đều đi vào không sai biệt lắm. Tân mệnh đi vào nơi này người còn không nhiều lắm, bằng không này di tích phỏng trừng thật sự trang không dưới. Chúng ta cũng vào đi thôi. Thiểu tâm chút. Bọn họ bay đến huyền nhai trung gian. Cũng may này phi hành câm chê ở đỉnh núi, bằng không riêng là tiến này cửa động, liền phải phí chút tâm tư. Bọn họ liên tiếp bay đi lên, nay cửa động không phải rất lớn, nhưng là tiến vào sau bên trong lại rất rộng mở, mấy người song song đều không chê chen chúc. Mặt trên lộ là trầm rãi hạ nghiêng, bọn họ không đi bao lâu, liền thấy được nằm trên mặt đất thi thể, trên người còn cắm mũi tên cùng trường mâu. Là bị cơ quan giết chết. Xem ra tiêu dĩ mặt nói không tồi, nơi này xác thật có cơ quan. Bất quá nơi này chết người cũng không phải rất nhiều, đại bộ phận người vẫn là đi vào bên trong đi. Xuống chút nữa đi, liền đến ngầm. Tới rồi nơi này, liền càng rộng lớn. Bọn họ tiên tiến vào một cái rộng lớn trong không gian, ở phía trước, phân biệt lập 8 phiến môn. Hiện tại 8 phiến môn đều đóng cửa, không biết những người đó phân biệt vào kia một phiến. tiểu sư tỷ, chúng ta muốn vào nào một phiến? Dư Nguyên hỏi. Chờ một chút. Ta nhìn xem. Mỗi một phiến trên cửa đều có một bộ thu thủy đồ. Nàng ở mỗi một phiên trước cửa đều nhìn trong chốc lát. Những người khác cũng học nàng đi xem những cái đó thu thủy đồ, chính là cái gì cũng chưa nhìn ra tới, chỉ có thấy sơn á thủy a thụ a. Nàng lại như thế nào đọc hiểu cái này. Hơn nữa này thu thủy đồ, giống như trừ bỏ bọn họ cam gia, cũng chưa từng nghe qua những người khác nói qua. Này giống như cũng là cam gia một bí mật. Tiêu dĩ mạt hoa một canh giờ thời gian, mới đưa sở hữu đồ đều phá giải. Nàng chỉ vào bên phải đệ nhị phiên môn, nói Chúng ta tiến này một phiến. cánh cửa có cái nút, nhấn một cái môn liền mở ra. Bọn họ đi vào, vẫn luôn đi xuống dưới đến một cái khác đại mật thất hạ, đều không có bất luận cái gì cơ quan. Mà bọn họ trước mắt, lại xuất hiện 8 phiến môn. Chương 949 thiên hỏa di tích, 6. Lại là tình huống như vậy. Nhìn kia 8 phiến môn, bọn họ cảm thấy, không có tiêu di mạn, thật sự không ai có thể đi vào di tích trung tâm. Này Thu Thủy Đồ Nếu là cơ quan trung đại sư, Vì sao ở trung bực cũng không có bao nhiêu người sẽ? Hồng Y thì hỏi, còn có, dĩ Mạn, người như thế nào sẽ xem này thu thủy đồ? Học. Trước kia nhưng thật ra nghe nói phía nam cam Gia có người sẽ thu thủy đồ. Bất quá sẽ người nọ giống như đã mất tích. Mộ Hiên nói, không nhất định phải cùng người học. Tiêu dĩ Mạn nói, ta cũng là trong lúc vô ý học được. Dứt lời, nàng đi nghiên cứu thu thủy đồ đi. Hồng Y thì nhìn sẽ thu thủy đồ, phát hiện chính mình tại đây mặt trên căn bản không có thiên phú. Liền từ bỏ. Xoay người đi tìm Dư Nguyên nói chuyện thiếm. Dư Nguyên đối này đó cũng là nhìn liền đau đầu, rứt khoát ở một bên nghỉ ngơi. Dư Nguyên, ngươi nói ngươi tiểu sư tỷ là nơi nào tới biến thái? Như thế nào cảm giác không có gì là nàng sẽ không? Hồng Y thì cảm thán. Không phải. Dư Nguyên thực nghiêm túc phủ nhận, tiểu sư tỷ liền sẽ không luyện khí. Mặt khác nhưng thật ra đều sẽ. Hồng Y thì tâm tình đầu tiên là phi dương lên, hắn liền nói sao? Như thế nào có người so với bọn hắn yêu nghiệt nhiều như vậy? Kết quả cái này ý tưởng còn không có tưởng xong, liền nghe được Dư Nguyên câu nói kế tiếp. Sau đó, hắn liền một hơi không thể đi lên, hạ không tới. Hắn chịu chịu khoe môi, ngươi tiểu sư tỷ thật sự như vậy yêu nghiệt. Còn hào đi, kỳ thật ta ba cái sư huynh cũng rất lợi hại, tiểu sư tỷ là so với bọn hắn còn lợi hại một chút. Dư Nguyên nói, ngươi ba cái sư huynh cũng rất lợi hại. Có bao nhiêu lợi hại? Bọn họ Dư Nguyên tưởng nói. Lại phát hiện chính mình cũng không biết, vì thế thực thật thành mà nói, ta cũng không biết bọn họ nhiều lợi hại, nhưng là tiểu sư tỷ đều nói bọn họ rất lợi hại, kia khẳng định là rất lợi hại. Hồng y kìa. Ta cũng cảm giác ba cái sư huynh rất lợi hại. Dư Nguyên lại bỏ thêm một câu. Cảm giác. Đúng vậy, ta trực giác vẫn là thực chuẩn. Dư Nguyên nói, ít nhất, mấy cái ngươi đều không phải ta sư huynh bọn họ đối thủ. Đây là khinh thường hắn đi. Nhưng là Dư Nguyên giống như biết hắn ý tưởng giống nhau, nói. Thật không phải ta khinh thường ngươi, nhưng là ta liền có như vậy trực giác. Đương nhiên, ngươi cũng là rất lợi hại. Ha ha, ta cảm ơn ngươi khích lệ A. Hồng Y thì ha ha nói. Đây là khen hắn đâu vẫn là biếm hắn đâu. Nhưng là cố tình dư nguyên lớn lên quá thật thành, vẻ mặt của hắn, hắn ánh mắt, đều làm người biết, hắn là đang nói lời nói thật. Hồng Y thì không phải một cái tự coi nhẹ mình người, hắn biết chính mình ở vào cái gì địa vị. Cho nên, hắn rất tò mò, bọn họ kêu ba cái sư minh. Rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Dương Nguyên không biết, tiêu dĩ mặt ở vội, hắn liền đi hỏi quân tử nhàn. Quân tử nhàn nghĩ nghĩ, dùng cái thực chuẩn xác hình dung. Ba vị sư minh, kéo ra ngoài, đều là đỉnh một cái tiểu tông môn tồn tại. Khu khu, không ý gì bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Hắn nhìn quân tử nhàn nói, bọn họ có như vậy lợi hại? Quân tử nhàn gật gật đầu, tiếp tục nói, không phải nói bọn họ tu vi có thể cùng một cái tiểu tông môn đánh đồng, mà là bọn họ cái loại này năng lực. Tuyệt đối là so một cái tiểu tông môn còn cường Nay còn chỉ là đưa bọn họ tách ra tới nói Nếu là cùng ở bên nhau Nếu bọn họ sư huynh như vậy lợi hại Vì cái gì các ngươi thái nhất tông nhiều năm như vậy đều Thư đạo phong kỳ thật giống nhau không ra tay Tiểu sư muội gia nhập chúng ta kia một năm Chúng ta đều bị bức cho nửa phong sơn môn Bọn họ cũng không ra tay Sau lại vẫn là tiểu sư muội giúp chúng ta hóa giải lần đó nguy cơ Lại nói tiếp Các nàng giống như đều không có nhìn đến quá ba vị sư huynh chân chính ra tay thời điểm. Chương 950 thiên hỏa di tích, 7. Nếu nói ba vị sư huynh có bao nhiêu lợi hại, kỳ thật liền tiêu dĩ mặt cũng không biết. Chân chính gặp qua bọn họ động thủ, chỉ có Hạ Thiền. Chính là Hạ Thiền chưa từng nói qua bọn họ nhiều lợi hại. Hết thảy, đều là người khác suy đoán. Nhưng là này cũng không gây trở ngại người khác đối bọn họ sùng bái. Hồng ý ghi nghe quân tử nhàn cùng dư nguyên nói, đối bọn họ thư đạo phong càng ngày càng tò mò. Nếu là có cơ hội gặp một lần thì tốt rồi. Lần này vô dụng một canh giờ, tiêu dĩ mặt liền lựa chọn hảo môn, mang theo đại gia đi vào. Ở bọn họ tiến vào sau không lâu, lại có một đợt người đi đến. Những người này là mặt sau nghe được tin tức sau tới rồi, còn có chính là mới từ hảo trận ra tới. Một ít người lựa chọn mặt khác môn, một ít người tắt vào chính sách môn. Ai biết bọn họ còn không có cao hứng bao lâu, liền lại gặp tuyển môn. Ngoà tạo, như thế nào lại là môn? Chúng ta lần này như thế nào tuyển? Tuyển lần trước giống nhau. Vậy tuyển lần trước giống nhau đi. Vì thế, đoàn người vào bên phải đệ nhị phiến môn. Thực bất hạnh, lần này kêu phiến trong môn cơ quan là nhiều nhất. Thực mau, lại có người vào được, có người lựa chọn chính xác, có người lựa chọn sai lầm. Địa đạo lại lần nữa đi xuống, tiêu dĩ mạt cảm thấy bọn họ đã tiến vào ngầm ít nhất mấy trăm mễ. Ta phỏng chừng mỗi lần lựa chọn chính xác môn, liền sẽ mang theo chúng ta đi xuống, lựa chọn sai, liền ở mặt trên. Mộ hiên suy đoán. Mặt khác trong môn khẳng định cơ quan không ít. Có điểm vì những người đó bi ai. Nơi này khẳng định không phải để nhất nhậm đan hoàng lưu lại di tích. Hồng Y thì khẳng định nói. xác thật. Một cái đan hoàng, như thế nào hiểu bố trí nhiều như vậy cơ quan. Tiêu dĩ mặt đác. xác thật mỗi một chỗ cơ quan, đều ở thu thủy đồ biểu hiện. Chẳng qua người khác nhìn không ra tới mà thôi. Nhưng là nàng xem đã hiểu. Mỗi một phiến sai lầm phía sau cửa, đều giấu giếm rất nhiều sắc khí. Không thể không nói. Người này di tích chủ nhân, xác thật là cái tàn nhẫn độc các hàng người. Nhưng là từ về phương diện khác tới nói, cũng là một cái đối hậu bối có tha thiết hy vọng người. Bởi vì chỉ cần có thể phân biệt ra thu thủy đồ, là có thể vẫn luôn bình an không có việc gì, thẳng đến di tích trung tâm. Từ bắt đầu đến kết thúc, bọn họ sẽ có bắt bát 64 nói đại môn cho bọn hắn tuyển, chẳng sợ có vận khí tốt vẫn luôn lựa chọn đối. Ở cuối cùng một quan, chỉ cần sẽ không xem thu thủy đồ, liền khẳng định vào không được. Ở ly mục tiêu một bước xa địa phương dừng bước không trước, loại cảm giác này ngấm lại liền ngẹ quất Thức mau, bọn họ liền đến tiếp theo chỗ. Tại đây chỗ nghiên cứu thu thủy đồ thời điểm, có người xuống dưới. Nhìn đến tiêu dĩ mặt đám người ở chỗ này thời điểm, kinh ngạc vừa lật. Không nghĩ tới thế nhưng có người ở bọn họ phía trước đến nơi đây. Hai bên gặp mặt, đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sau có chút giường cùng bạc kiếm. Đúng lúc này, tiêu dĩ mặt thối lui đến độc cô vân bên người, nói, các người có thể trước tuyển. Dĩ mặt mộ hiên thực nôn nóng mà hô một tiếng. Không quan hệ, nơi này nhiều như vậy môn. Tiêu dĩ mạt cười cười, dường như thật sự không thèm để ý có người sẽ đi đến bọn họ phía trước. Những người đó nhìn tiêu dĩ mạt liếc mắt một cái, nói câu tính ngươi thức thời. Sau đó bọn họ tùy tiện tuyển một phiến môn đi vào. Dù sao ở bọn họ xem ra, đây là chạm vào vận khí sự tình. Chờ bọn họ đi rồi, tiêu dĩ mặt tiếp tục trông cửa thượng thu thủy đồ, cuối cùng tuyển bên cạnh một phiến môn đi vào. Ở bọn họ tiến vào sau, lại lục tục có người vào được. Như thế lặp lại, hai ngày sau, tiêu dĩ mặt mấy người trước hết đi tới cuối cùng một phòng. Tiêu dĩ mặt như cũ đi nghiên cứu thu thủy đồ, chờ nàng xem xong, trong lòng nhắc lên sóng to gió lớn. Chương 951 thiên hỏa di tích, 8. Người nhìn ra cái gì? Độc cô vẫn hỏi. Ở một khắc phiến đại lục, có một cái kêu thu thủy môn cơ quan tông môn, bởi vì am hiểu làm cơ quan, bị người nhớ thương, cuối cùng chịu khổ diệt môn. Người này chạy trốn tới này phiến đại lục, biết còn có người ở đuổi giết hắn, liền ở chỗ này tu sửa thiên hỏa di tích, đem mang ra tới đồ vật đặt ở nơi này, chờ hậu nhân tới tìm. Tiêu dĩ mặt vì đại gia giải thích, theo sau cảm thắn nói, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Khó trách người nói hắn thiết kế cơ quan hung ác, rồi lại để lại một cái hoàn toàn vô hại thông đạo. Quân tử nhàn cảm khái, trải qua quá diệt môn thảm thống người, đối những cái đó mơ ước hắn đồ vật người, tự nhiên là hận thấu xương. Bởi vì diệt môn. Cũng hy vọng hậu nhân có thể báo thủ, cho nên không có thiết chí bất luận cái gì chướng ngại. kia tiểu sư tỷ ngươi học xong thu thủy đồ, chẳng phải là phải vì thu thủy môn báo thủ. Dương Nguyên nói. Lại xem đi. Tiêu dĩ mà thu thủy đồ là đi theo thúc thúc học, lại nói tiếp thúc thúc mới là bọn họ truyền nhân. Nếu là thúc thúc phải vì các nàng báo thủ, nàng sẽ đi theo cùng nhau. Nếu là hắn không ý tưởng này, nàng cũng sẽ không. Chúng ta vào xem bên trong có cái gì đi. Hồng ý thì nói, từ phía trên tới. Chỉ sợ bảo bối không ít. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, đi vào thu thủy đồ trước, lấy ra một cây ngân châm, ở một giọt mưa thượng nhẹ nhàng chắt một chút, bên cạnh tựa như nhất thể vách tường liền mở ra một cánh cửa. Cần thiết muốn châm chọc đại đồ vật chắt nhập giọt mưa khe hở, lực lượng lớn nhỏ, đều không được. Tiêu dĩ mặt nói, như vậy cơ quan, sẽ không xem thu thủy đồ, thật sự không có khả năng tìm ra tới. Nếu là mặt khác cơ quan, khả năng sơ sờ, sờ, trong lúc vô y đâm một chút nơi nào, liền ra tới nhưng là cái này tuyệt đối sẽ không phía sau cửa là một cái thật lớn phòng bên trong tứ tung ngang dọc đảo rất nhiều người ngẫu nhiên không biết là cái gì tài chất thoạt nhìn cùng chân nhân không sai biệt lắm mặt khác có không ít hộp ném xuống đất cái nắp mở ra bên trong giống tuyết nơi này có người đã tới tiêu dĩ mạt không có xem những cái đó hộp mà là đem trên mặt đất đã phế đi người ngẫu nhiên thu lên chẳng lẽ có người ở chúng ta phía trước hẳn là không phải tiêu dĩ mạt nhìn những cái đó hộp mặt trên có nhàn nhạt cho bụi Tuy rằng không thấy được. Trước kia liền có người đã tới. Nói như vậy, còn có những người khác sẽ thu thủy đồ. Có phải hay không cam gia vị kia? Không biết. Nơi này là phong kín, cho bụi vốn dĩ liền ít đi, sẽ tích lũy một chút ở hộp thượng đã không dễ dàng, nơi nào nhìn ra được là khi nào người tới. Thật là, bạch hương phấn. Hồng Y ghi một chân đá vào một cái hộp thượng, hộp bay đến trên tường, chỉ nghe rắc một tiếng, mọi người quay đầu nhìn lại, còn không có phản ứng lại đây. Sàn nhà đột nhiên đi xuống mở ra, bọn họ tất cả đều rơi xuống. Ta sát, như thế nào còn có cơ quan. Phía dưới không cao lắm, rơi xuống tốc độ lại mau, mọi người còn không có phản ứng lại đây liền phải rơi xuống đất. Nhưng là này độ cao, ném tới trên mặt đất vẫn là sẽ gãy tay gãy chân đi. Liên ở bọn họ rơi xuống đất trong nháy mắt, lưỡng đạo lực lượng từ hai bên chẳng ra, đem mọi người bám trụ, làm các nàng ngã xuống đi thời điểm không có bị thương. Bất quá vẫn như cũ là quăng ngã hình chữ ít chỉ có Lam ôm Quân tử nhàn, độc cô Vân ôm Tiêu Di Mạt, ở bọn họ rơi xuống đất sau chậm rãi rơi xuống. Tư thế ưu nhã, không có một chút chật vật. Hồng Y liền bọn họ nằm ngửa trên mặt đất, nhìn thấy một màn này, vẫn là nhịn không được khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Trọng sắc khinh hiếu. Chương 952 Đồng Quy Vu tận. Tiêu Dĩ Mạt, ngươi trọng sắc khinh hiếu. Hồng Y liền lên án. Tiêu Dĩ Mạt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, ngươi chẳng lẽ bị thương? Không cần phải nói. Kìa lưỡng đạo nhu hòa lực lượng, chính là độc cô Vân cùng làm phát ra tới. Cho nên, nhân ra thật đúng là không có mặc kệ bọn họ. Hoặc là nói, ngươi muốn cho Vân tới ôm ngươi. Tiêu dĩ mặt sâu kín mà nói. Tiêu dĩ mặt nói xong lời này, liền cảm nhận được ôm vào trên eo tay căng thẳng, đối nàng lời này rất là bất mãn. Hồng ý gì hề nghĩ, nghĩ độc cô Vân ôm chính mình hình ảnh, nhịn không được các hàn. Không thể tưởng, không thể tưởng. Mộ hiên nhìn hắn một cái, ghét bỏ mà đứng lên. Hắn cảm thấy Hồng Y cùng tiêu dĩ mặt ở bên nhau sau, càng ngày càng ngốc nghiết. Mất mặt. Những người khác cũng bỏ dậy, đánh giá nơi này. Nơi này không hề là sửa chữa quá phòng, chỉ là tùy ý đào ra sơn động, cùng mặt trên sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề mật thất thực không giống nhau. Vừa thấy, liền rất thô ráp Một cái đơn hành thông đạo đi phía trước kéo dài, không biết thông hướng phương nào. Chúng ta qua đi nhìn xem. Nơi này thông đạo không như vậy đại, chỉ có thể ba bốn người sóng vai hành tẩu. Tiêu dĩ mặt cùng độc cô vân đi ở phía trước, những người khác theo thứ tự theo ở phía sau. Không biết đi rồi bao lâu, thẳng đến bạch quang chiếu xạ qua tới. Này không phải bên ngoài. Đây là cái gì quang? Di Huệ hỏi. Qua đi nhìn xem sẽ biết. Bọn họ đi vào, đi vào một chỗ tròn tròn phòng, nơi này trên vách tường khảm đầy dạ Minh Châu, đem toàn bộ phòng đều chiếu sáng. Bên kia có thi cốt. Di Huệ chỉ vào phòng bên phải nói. Bên kia có hai người, đều đã chỉ còn lại có bạch cốt. Đã chết thật lâu. Độc Cô Vân nhìn thoáng qua nói. Này hai người hẳn là chính là phía trước đến nơi đây tới. Mộ Hiên nói. Kia chẳng phải là nói, nơi này thứ tốt đều ở kia hai người nơi đó. Hẳn là. Tiêu dĩ mặt qua đi, từ bạch cốt ngón tay thượng gỡ xuống hai cái nhận không gian, tùy ý quét một chút. Người này hẳn là đệ nhất nhậm đan hoàng. Người phát hiện cái gì? Hắn nhẫn không gian có ngàn mặt đỉnh. Thế nhân đều biết, ngàn mặt đỉnh ở đệ nhất nhậm đan hoàng trong tay. Theo hắn mất tích mà tung tích không rõ. Năm đó hắn tới rồi lôi châu, nguyên lai là hướng về phía này di tích tới. Mặt khác một người chính là thu thủy đồ truyền nhân đi. Tấm tắc, xem ra là này hai người cùng nhau tới, tới rồi nơi này sau, lại trở mặt thành thủ, không nghĩ tới cuối cùng đồng quy vu tận. Trong đó một người là thu thủy đồ truyền nhân, đều đi đến nơi này, không có khả năng ở chỗ này bị nhốt chết. Nhưng hai người đều đã chết, chỉ có thể là hai người nổi lên xung đột, kết quả đều chết ở nơi này. Này kết quả, cũng là làm người thổn thức. Nàng đem nhẫn không gian ném cho mộ hiên, phân đi. Đều là có người chúng ta mới có thể đến nơi đây tới, chúng ta như thế nào có thể cùng người phân. Mộ hiên trực tiếp cự tuyệt. Phía trước bọn họ tuy rằng nói thấy có phân, nhưng là căn bản không nghĩ tới nơi này là cái dạng này tình huống. Không có tiêu dĩ mạn, không nói được đến bà bối, liền mệnh đều phải ném ở chỗ này. Loại tình huống này, bọn họ như thế nào có thể phân đổ vật đâu. Như vậy đi. Cùng cơ quan còn có thu thủy đồ có quan hệ đồ vật, đều cho ta, mặt khác các người phân. Tiêu dĩ mặt nói, liền như vậy quyết định. Nàng hiện tại đối cơ quan càng ngày càng tò mò, lưu trữ mặt sau hảo hảo nghiên cứu cũng không tồi. Đến nỗi đan dược công pháp linh tinh, nàng cũng không thiếu. Lại nói, đều là người một nhà, bọn họ được đến cũng là lớn mạnh thực lực của chính mình. Nàng nói như vậy, đại gia liền vui sướng đem đồ vật phân. Tiêu dĩ mặt ở bọn họ phân đồ vật thời điểm, bắt đầu đánh giá nơi này hoàn cảnh. Gì? Dĩ mặt đâu? Không biết ai nói một câu, mới phát hiện tiêu dĩ mặt đã không ở trong căn phòng này. chương 953 long mạch tinh túy quải ngọn cây. Gì? Thật sự ai? Tiểu sư muội chạy đi đâu? Quân tử nhà ngẩng đầu nhìn một vòng, trong phòng thật sự không có thân ảnh của nàng. Nàng vừa rồi không phải còn ở ta bên người. Dư nguyên gãi gãi đầu, rất là khó hiểu. Chẳng lẽ có người có thể lặng yên không một tiếng động mà đem người bắt đi? Bọn họ nhìn xem độc cô vân. Thấy trên mặt hắn cũng không nôn nóng cùng lo lắng, biết sự tình không bọn họ tưởng như vậy nghiêm trọng. Các ngươi ở tìm ta. Tiêu dĩ mạt thanh âm đột nhiên chuyển đến, đưa bọn họ còn dọa nhảy dự. Chính là vẫn như cũ không thấy bóng người. Mà nàng thanh âm còn mang theo chút nghĩ hoặc, phản phất thực kinh ngạc bọn họ sẽ nhìn không thấy nàng. Dĩ mạt, người ở đâu? Ta liền ở các ngươi trước mặt nha. Tiêu dĩ mạt chiều bọn họ phất phất tay, chính là không có người nhìn đến. Di. Nàng đi phía trước đi rồi hai bước. Cả người lại đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiểu sư muội, người vẫn luôn đều ở. Quân tử nhắn hỏi. Đúng vậy, ta liền ở trong phòng này a. Tiêu dĩ mặt nói, chính là hướng phía trước đi rồi vài bước mà thôi. Bên kia đã không có không gian nha. Dư Nguyên nói còn dựa theo tiêu dĩ mặt chỉ phương hướng đi rồi hai hạ, gặp một cái vô hình lực cản. Xem hắn như vậy, không cần phải nói, mọi người đều minh bạch là chuyện như thế nào. Ta tới thử xem. Không ý gì nói hướng phía trước mặt đi. Giống nhau bị chặn. Những người khác đều thử thử, kết quả đều giống nhau. Di, ta không có cảm giác được bất luận cái gì trở ngại a. Tiêu dĩ mặt nói lại đi rồi một lần, sau đó lại lần nữa biến mất. Nàng quay đầu lại, liền nhìn đến những người khác kinh ngạc biểu tình. Xem ra, cái này địa phương chỉ có tiểu sư tỷ có thể tiến. Dương Nguyên nói, nơi đó mặt là cái gì? Di huy hỏi. Tiêu dĩ mặt lui trở về, nói, bên tiên là một cái thông đạo, nhưng là thông đến nơi nào? Ta cũng không biết. Ta muốn đi xem. Mặt mặt. Độc cô vân không tán đồng mà nhìn nàng. Không biết nơi này là cái gì, thế nhưng liền hắn còn không thể nào vào được. Vạn Và nhất mặt sau có cái gì, nàng một người phải làm sao bây giờ? Người đã quên, ta có át chủ bài. Nàng nói chính là huyết chi cảnh, gặp được nguy hiểm, chỉ cần nàng trốn đến huyết chi cảnh thì tốt rồi. Người khác không biết, độc cô vân là biết đến. Vậy ngươi cẩn thận. Tiêu dĩ mặt gật đầu. Sau đó một người hướng trong thông đạo đi rồi. Lại đi phía trước đã một đêm minh châu, nhưng là trong thông đạo vẫn như cũ có nhàn nhạt vầng sáng, kia vầng sáng bao phủ ở trên người, làm người cảm thấy rất là thoải mái. Tuy là như vậy, nàng cũng không có thả lỏng cảnh giác. Này thông đạo cũng không trường, tiêu dĩ mặt đi rồi 15 phút liền đến đầu. Không, không nên nói đến đầu, bởi vì ở nàng trước mắt xuất hiện không thể tưởng tượng một màn. Nàng nhìn thấy gì? Một cái trống trải hạ sân động. Trường một cây không đến hai tầng lâu cao cây cối. Kia cây cối trên người tản ra nhàn nhạt vầng sáng, đem toàn bộ sơn động đều chiếu sáng. Linh hồn thụ, nguyên lai thật sự có linh hồn thụ. Nàng nhẹ giọng nỉ non. Không ngừng là linh hồn thụ, ở linh hồn thụ bên cạnh, một cái màu trắng ngà tiểu long ở trên cây vòng tới vòng lui, rất là thích ý. Kia tiểu long nhìn đến nàng, ngừng ở nhánh cây thượng, trước đại đại đôi mắt nhìn nàng. Đây là long mạch tinh túy. Nàng nhịn không được khắp chính mình một chút, có điểm đau Xem ra không phải nằm mơ. Nàng không chỉ có thấy được linh hồn thụ, còn nhìn đến đến long mạch tinh túy. Long mạch tinh túy đó là cái gì? Nó là mới từ linh mạch trung nảy sinh thiên địa tinh linh, muốn cũng đủ tốt linh mạch, ở riêng điều kiện hạ mới có thể sinh trưởng. Mà chỉ cần có nó ở, liền có thể hấp thu linh lực chuyển hóa thành linh thạch. Kể từ đó, này linh mạch liền vĩnh viễn sẽ không khô kiệt. Này hai loại đồ vật đều là trong truyền thuyết tồn tại a. Chương 954 điên cuồng. Nơi này có linh mạch vẫn là long mạch nàng ở tới phía trước sẽ biết chính là không nghĩ tới chính là nơi này thế nhưng nảy sinh ra long mạch tinh túy nàng từ cam gia tàng thư trung phòng đoán ra mặc dù là càng cao cấp đại lục đều không nhất định có thể có một long mạch tinh túy mà trước mắt cũng xác xác thật thật có một cái bất quá không phải nói long mạch tinh túy mấy thứ này nhất sợ người sao nó nhìn chăm chăm nàng đánh giá đã lâu cũng không sợ hãi nha tiêu dĩ mặt cũng đang nhìn nó đột nhiên nó từ trên cây nhảy xuống tới ngay mắt liền tới đến tiêu dĩ mặt trên người, tốc độ mau lệnh người tắp lưới. Tiêu dĩ mặt chỉ chấp tiếp theo mắt, nó cũng đã phản đến chính mình trên người tới. Long mạch tinh túy thân thể đem nàng cuốn một vòng, đầu ở nàng trước mặt 230cm địa phương, nhẹ nhàng lắc lư xem nàng. Tiêu dĩ mặt thấy nó bộ dáng này, cười cười, suy nghĩ, muốn hay không tới một câu, hắc, tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa lại trước một bước ở trên mặt nàng hôn hôn, xong rồi còn có có. Nó giống như thực thích nàng. Hôn nàng một chút sau, nó lại vèo một chút chạy tới linh hồn trên cây, thẹn thùng mà nhìn nàng. Tiêu dĩ Mạt bị nó cái dạng này chọc cười. Nàng đem ánh mắt rơi xuống linh hồn trên cây. Nghe nói linh hồn thụ rất lớn, thượng nhưng che trời, hạ nhưng xuyên mà, một cây nhưng chiếm nhất thế giới. Nhưng trước mắt này một cây, giống như cùng miêu tả trên lệch cực đại. Đó là mẫu thân của ta. Không có thanh âm, cũng không có gì biến hóa, nhưng là tiêu dĩ Mạt xác định chính mình giống như cảm giác được ý tứ này. Nó có thể cảm giác ý nghĩ của chính mình Linh hồn thụ là ngươi đang nói chuyện sao Linh hồn thụ không có trả lời Nhưng là lá cây không gió tự vang Kia cho cùng loại kết giới đồ vật Cũng là ngươi làm cho sao Linh hồn thụ lại vang lên Vì cái gì ta một người có thể lại đây Nàng hỏi Linh hồn thụ không có động Nhưng là tiêu dĩ mặt cảm giác được Đúng vậy vì cái gì ngươi có thể lại đây Thanh âm so nàng càng nghi hoặc Cho nên Nó cũng là thật sự không biết Ngươi lại đây." Tiêu Dĩ Mạt cảm giác được hắn ý tứ, thực kiên định. Nàng có chút chân chờ. Rốt cuộc nghe nói linh hồn thụ cũng là rất lợi hại, nếu là bị nó gây thương tích, hơn nữa giống nó như vậy thần thụ, tính tình nghe nói không phải thực hảo. Nhưng là nàng chỉ chần chờ mấy cái hô hấp thời gian, liền nhấc chân đi qua. Nàng đi vào dưới tàng cây, có thể cảm giác được một cổ lực lượng thần bí đem nàng bao phủ, không có không thoải mái, nhưng là cũng cùng quái. "Gì? người hướng ta thân cây đưa vào một chút linh lực." Tiêu Dĩ Mạt làm theo. Nàng chạy đến thân cây bên, giơ tay xoa nếp vốn vào cây, đem linh lực chậm rãi rót vào. A a a a a. A a a a a. A a a a a. Linh hồn thụ đột nhiên điên cuồng giống nhau, chỉnh cây đều bắt đầu lung tung bay múa. Thật dài cành rũ xuống tới, vèo một chút đem Tiêu Dĩ Mạt cuốn lấy. Sau đó, nàng đã bị cuốn ở không trung nơi nơi bay. Đến linh hồn thụ như vậy điên cuồng, liền long mạch tinh túy đều giáng A a a a a. A a a. Tiêu Dĩ Mạt bị ném thất điên bắt đảo, còn muốn cảm nhận được linh hồn thụ thét chói tai, cảm giác cả người đều vượng không được. Câm miệng. A a a. Linh hồn thụ đột nhiên an tĩnh lại. "Phóng ta đi xuống." Tiêu Dĩ Mạt nói. "Cuốn nàng cành đem nàng trầm rãi buông." Hào hùng ồ ồ ồ. Hào uy khuất. Tiêu Dĩ Mạt cảm nhận được nó cảm xúc, vô ngữ đến cực điểm. "Ngươi vừa mới vì cái gì nổi điên?" "Ta là kích động." "Ngươi kích động cái gì?" Linh hồn thụ trầm mặc trong chốc lát, lập tức trở nên thực trầm mặc, giống như còn thực thương tâm. Ta, ta cảm thấy lực lượng của ngươi rất quen thuộc. chương 955 ta muốn đi theo ngươi. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, linh hồn thụ thực thương tâm. Ngươi cảm thấy lực lượng của ta rất quen thuộc. Vì cái gì? Chính là linh hồn thụ lại lâm vào trầm mặc, không có trả lời nàng. Tiêu dĩ mạt cảm thấy, nó phát ra hơi thở, giống như một cái bị vứt bỏ hài tử. Rõ ràng, nó chỉ là một thân cây. Ngươi đừng thương tâm. Ngươi nếu không cùng ta nói nói, đem không cao hứng nói ra, có lẽ liền không như vậy khổ sở. Chính là linh hồn thụ vẫn là không để ý tới nàng. Nông đậm yêu tang đem toàn bộ sơn động bao vây. Liên ở nàng cho rằng linh hồn thụ đều sẽ không đang nói chuyện thời điểm, nó đột nhiên bắt đầu diêu lên. Tiếp theo, một cây một cây căn cần từ trong đất sống ra. Nó thân cây không lớn, nhưng là căn cần cũng rất nhiều. Sau đó, nó thế nhưng ở trong sơn động đi rồi vài cái. Cuối cùng đi vào tiêu dĩ mặt trước mặt. Ta muốn đi theo ngươi. Ngươi muốn đi theo ta. Đối. Ta muốn đi theo ngươi, ngươi phải cho ta ngươi linh lực. Vì cái gì? Nó có thể giúp ta trưởng thành. Chỉ cần ta trưởng thành lên, ta là có thể nhớ tới rất nhiều chuyện. Ta là có thể biết ta vì cái gì sẽ rời đi mẫu thân. Mọi người tha thiết ước mơ linh hồn thụ nói muốn đi theo chính mình. Nàng như thế nào cảm thấy có chút huyền huyễn? Nàng nguyên bản đã chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng sợ bị thương cũng muốn trích một cây cảnh trở về. Kết quả nó nói nó muốn đi theo chính mình. Ngươi đừng nghĩ cầm tù ta. Chờ ta nhớ tới hết thảy ta là phải rời khỏi. Ta là rất lợi hại. Ta phải rời khỏi, ai cũng ngăn cản không được. Tiêu dĩ mặt chiều chiều khoe miệng, ta khi nào nói muốn cầm tù ngươi. Ngươi là nói, ngươi phía trước bị người cầm tù. Đối. Vậy ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta chạy ra tới, sau đó đi theo người tới nơi này. Nơi này có nồng đấm linh lực, có thể trợ giúp ta trưởng thành. Bất quá, không có ngươi linh lực tác dụng đại. Tu sửa cái này di tích người giúp ngươi tìm linh mạch sao? Là, hắn là người tốt, đáng tiếc muốn chết, ta cứu không được hắn. Di tích chủ nhân là người tốt. Có lẽ đi. Ngươi muốn đi theo ta có thể, làm ta cho ngươi linh lực cũng có thể, nhưng là ta cũng muốn ngươi trợ giúp. Cũng có thể. Nhưng là không thể thương ta căn cơ. Muốn ngươi một cây cảnh cây tính sao? Không tính. Ta đây trước nói hảo, ta muốn ngươi một cây cành cây. Hành, chờ đi ra ngoài liền cho ngươi. Hảo, tiêu dĩ mạc nghĩ nghĩ, chỉ có làm nó đi huyết chi cảnh. Ta mang ngươi đi một chỗ, đó là ta không gian, ngươi có thể ở bên trong đốc. Linh hồn thụ không có phản đối, nàng vung tay lên, liền đem nó thu được huyết chi cảnh đi. Nguyên bản ngốc một bên long mạch tinh túy còn không có từ linh hồn thụ đột nhiên điên cuồng trung hoán lại đây, liền nhìn đến linh hồn thụ đột nhiên biến mất, lập tức luống cuống bất quá nàng cũng biết đây là tiêu dĩ mặt làm nó không thấy, cho nên chỉ vây quanh nàng chuyển, tựa hồ muốn nhìn một chút nàng đem linh hồn thụ biến đi nơi nào. ngươi muốn tìm linh hồn thụ? tiêu dĩ mặt hỏi. long mạch tinh túy dừng lại, gật gật đầu. thực hảo, nghe hiểu nàng lời nói. nó muốn theo ta đi. này ngươi biết đi? long mạch tinh túy lại gật gật đầu. vừa rồi linh hồn thụ ý tưởng nó cũng cảm giác được, nó là có chút thương tâm, bởi vì linh hồn thụ không cần nó. nhìn đến nó nước mắt lưng trong bộ dáng. Tiêu dĩ mặt có chút không đành lòng, ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu của nó, nói, không cần thương tâm. Ngươi cũng có thể cùng nó cùng nhau đi nha. Long mạch tinh túy nghe xong lời này, nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, rơi xuống mặt đất thế nhưng động lại thành từng viên linh thạch. Tiêu dĩ mặt nhìn kia từng viên nước mắt, chiều chiều khoe miệng. Linh thạch còn có thể như vậy tới. chương 956 Bắc Góc Tiêu dĩ mặt nhìn càng ngày càng nhiều linh thạch, nghĩ nghĩ, vẫn là dối tay đi vì nó sát nước mắt. Người thương tâm. Là bởi vì không nghĩ cùng nó đi. Nàng hỏi. Long mạch tinh túy lắc đầu. Là bởi vì ngươi không thể đi. Gật đầu. Long mạch tinh túy cùng long mạch gắn bó bên nhau, rời đi long mạch sau. Nó cũng không thể tồn tại thời gian rất lâu. Ta có cái địa phương, ngươi đi xem. Tiêu dĩ mạt vớt long mạch tinh túy đầu, đem nó đưa tới huyết chi cảnh, một lát sau lại làm nó ra tới. Ta đem ngươi linh mạch cùng nhau mang đi. Như vậy ngươi liền có thể theo chúng ta đi, thế nào? Long mạch tinh tùy ánh mắt sáng lên, hướng về phía nàng dùng sức gật đầu. Nó vừa mới đi vào nhìn, bên trong linh lực thực đầy đủ, so nàng ở bên ngoài ngốc còn thoải mái. Hơn nữa nó nhìn đến linh hồn thụ, nó đã ở bên trong cắm rễ. Tiêu dĩ mặt trong lòng dâng lên một tia tội ác cảm, cảm giác chính mình giống ở lửa bán nhi đồng. Ân, đây là long mạch tinh túy tưởng, không đơn thuần chỉ là là nàng tưởng ba chiếm toàn bộ linh mạch. Bất quá, đều đi theo nàng đi rồi, đến lúc đó muốn khai thác một ít, hẳn là cũng có thể đi. Nàng nhìn nhìn vui sướng long mạch tinh túy, quyết định về so đối nó hảo điểm. Chính là, lớn như vậy một long mạch, muốn như thế nào mới có thể lập tức cất vào đi. Nàng, thử xem đi. Bất quá, nàng còn không có động, long mạch tinh túy liền biến mất. Tiếp theo nàng cảm giác một trận đất rung núi chuyển, còn không biết phát sinh sự tình gì. Long mạch tinh túy lại xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nó miệng nhắm chặt, đại đại đôi mắt nhìn nàng, ý bảo nàng có thể. Nay liền có thể. Long mạch tinh túy chỉ chỉ chính mình bụng sau đó thúc dục nàng nhanh lên, nó ý tứ là nó đều trang trong bụng đi. tiêu dĩ mạt thấy nó rất thống khổ, đem nó mang vào huyết chi cảnh tuyển cái đất trống, long mạch tinh túy hoa một chút phun ra. sau đó một long mạch liền xuất hiện ở nàng trước mặt, đem long mạch nổ ra sau, long mạch tinh túy nhẹ nhàng nhiều, không cùng tiêu dĩ mạt nói cái gì, liền lẹn đến cách đó không xa linh hồn trên cây. linh hồn thụ tiến bảo đại hắc cùng a trồn vui mừng nhất, đã ở linh hồn dưới tảng cây cắm dễ, không phải là chất toa. Huyết dung còn lại là đối Long Mạch Tinh Tuy càng cảm thấy hứng thú. Hắn xuất hiện ở tiêu dĩ mạt bên người, vật như vậy ngươi đều có thể được đến, tấm tắc. Đúng vậy, ta cũng thực kinh ngạc. Tiêu dĩ mạt cười cười, có thể gặp được này linh hồn thụ cùng Long Mạch Tinh Tuy ta cũng không biết nơi nào tới vận khí. Dù sao, vận khí thực hảo chính là nàng đi vào linh hồn thụ bên cạnh, dôi tay vì nó đưa vào một ít linh lực, sau đó mới rời đi huyết chi cảnh. Lại lần nữa đi vào sân động. Chuẩn bị trở về tìm bọn họ, đột nhiên một đạo bạch quang bay thẳng giữa mày. Ha ha ha, nhiều năm như vậy, rốt cuộc lại có người vào được. Cùng vọng hung ác nham hiểm tiếng cười ở nàng thức hải trung vang lên, nàng chạy nhanh hướng thức hải vừa thấy, một cái đầu bạc lao giả đang ở nàng thức hải thượng cùng thiếu. Linh hồn của hắn rất mạnh, gần như tiếp cận thật thể. Người là ai? Nàng hỏi. Thật đáng tiếc, là cái nữ Ba hoa. Tính, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận dùng. Chờ sau khi rời khỏi đây lại đổi một khối thân thể thì tốt rồi. Lao giả không để ý đến nàng, mà là quan sát khởi nàng trong cơ thể tình huống. Đây là gặp được đoạt xá. Bất quá nàng cũng không sốt ruột, nhìn hắn khẳng định mà nói, ngươi là đời thứ nhất đan hoàng đi. Ngươi nhận thức lao phu. Vậy ngươi như thế nào biết? Đoán. Nga. Bên ngoài liền ngươi cùng thu thủy đồ chuyển nhân, thực hảo đoán A ngươi là luyện đan sư, tinh thần lực khẳng định so với hắn một cái cơ quan sư cường. Liên tính các ngươi cùng tồn tại nơi này tu luyện, cuối cùng sống sót, cũng khẳng định là ngươi. Ha ha ha, hảo thông minh nữ hoa, hoa Ngươi nói không sai, ta linh hồn so với hắn lợi hại đều, cuối cùng linh hồn của hắn bị ta ăn. Hiện tại, ta muốn tới ăn ngươi linh hồn. Tiêu dĩ mặt chiều hắn hơi hơi mỉm cười, ngươi xác định ngươi muốn tới ăn ta linh hồn sao. Chương 957 lần này cần phiền thoái ngươi. Nhìn đến tiêu dĩ mặt trên mặt tươi cười, đời thứ nhất đan hoàng trong lòng dâng lên một mặt quái dị cảm giác Người bình thường đến lúc này, không phải hẳn là rất là sợ hãi sao? Hơn nữa, hắn như thế nào cảm thấy? Nàng tươi cười ẩn chứa cái gì thâm ý? Bất quá, nếu làm hắn tiến vào trong cơ thể, kia thân thể này liền không phải nàng lại có thể khống chế. Ngươi yên tâm, tuy rằng linh hồn bị ăn thời điểm có điểm đau, nhưng ta tốc độ sẽ thực mau. Ngươi linh hồn như vậy nhược, ta mấy khẩu là có thể ăn. Tiêu Dĩ mạt linh hồn ở bạn cùng lứa tuổi tới nói đúng không được, nhưng là đối ở linh hồn dưới tảng cây tu luyện rất nhiều năm đan hoàng tới nói. Linh hồn của nàng thực nhược, thực nhược, ăn thậm chí không thể vì chính mình cung cấp nhiều ít lực lượng. Đương nhiên, hắn ăn nàng, đều chỉ là vì bá chiếm thân thể của nàng. Tiêu dĩ mạt vẫn như cũ không có sợ hãi, ngược lại lại lần nữa hỏi một chút, ngươi xác định, ngươi muốn ăn ta linh hồn. Không sai. Chờ ăn ngươi linh hồn, ta lại đi tìm một cái nam thân thể. Tuy rằng ngươi thể chất thực đặc biệt, ta đều người không ra là cái gì thể chất, nhưng là làm nữ nhân vẫn là quá biệt yếu Tiêu dĩ mạt lắc lắc đầu. Thở dài nói, kỳ thật, lại đi phía trước đi, có vài cá nhân. Ngươi nếu là tiến vào bọn họ trong cơ thể, có lẽ ngươi có thể được như ước nguyện. Đáng tiếc, ngươi lựa chọn ta. Cũng may mắn, ngươi lựa chọn ta. Ha ha ha, tiểu cô nương, nhìn không ra ngươi còn có quên mình vì người tinh thần. Đan hoàng cười to, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền ngoan ngoãn cho ta ăn đi, không cần phản kháng, như vậy còn có thể giảm bớt một ít trước khi chết thống khổ. Phải không? Vậy ngươi tới ăn đi. Tiêu dĩ mạt buông tay, giống như thật sự sẽ không phản kháng giống nhau. Nàng bộ dáng làm đan hoàng tâm sinh cảnh giác, tựa hồ an nàng sẽ có bất hảo sự tình phát sinh. Chính là ở linh hồn của nàng sát sát thật thật cũng không lợi hại, cũng không có bị động cái gì tay chân. Một khi đã như vậy, chính mình vì cái gì sẽ sợ hãi? Đúng vậy, hắn vì cái gì sẽ sợ hãi? Chẳng lẽ hắn thật đúng là có thể bị một tiểu nha đầu cấp hố? Như vậy tưởng tượng, hắn cũng liền không dối dám, bay thẳng đến tiêu dĩ mạt linh hồn nhào tới. Hắn thật sự chờ không kịp cũng không nghĩ đợi. Chỉ có linh hồn không có thân thể cảm giác quá sốt ruột, hắn đã thừa nhận quá nhiều năm, không nghĩ còn như vậy. Hắn bức thiết muốn một cái thân thể. Tiêu dĩ mạt liền đứng ở tại chỗ không có tranh né, Chính là liền ở hắn tới gần nàng linh hồn thời điểm, bọn họ lại xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nơi này không phải nàng thức Hải, chỉ có một mảnh hát ám. Đây là nơi nào? Đan hoàng hoảng sợ mà nhìn bốn phía. Hắn cảm giác được, nơi này có cường đại đến làm hắn hít thở không thông tồn tại. Tiêu dĩ mặt không có trả lời hắn, mà là hướng về phía hắc cám nói, hoang, lần này cần phiền toái ngươi. Lenken, Lenken. Xích sắt lẫn nhau vướt về thanh âm tại đây cực tĩnh trong hoàn cảnh đặc biệt vang dội, mỗi một tiếng đều ở đan hoàng nổ tung. Liên ở hắn cho rằng sẽ nhìn đến gì đó thời điểm, kia xích sắt thanh ngừng. Này linh hồn lực lượng cũng không tệ lắm. Hoang nói, ngươi đã lâu không có bổ, này liền cho ngươi bổ một bổ đi. Tiêu dĩ mạt cười nói, không cần. Hắn điểm này lực lượng với ta mà nói cũng không gì dùng. Bất quá nếu là ngươi có thể hấp thu, vậy ngươi linh hồn chi lực có thể trướng không ít. Hắn cùng thu thủy đồ truyền nhân cùng ở chỗ này tu luyện, có linh hồn thụ phụ trợ, bọn họ thực mau liền biến cường. Theo sau hắn ăn luôn thu thủy đồ truyền nhân, linh hồn chi lực trở lên một tầng. Nếu là có thể hấp thu, linh hồn của nàng chi lực xác thật có thể trường không ít. Nhìn đến tiêu dĩ mặt tới gần, đan hoàng đột nhiên cả người bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa. Tiêu dĩ mạt linh hồn cảm giác được một cổ nóng rực, nhỉ nó nói, linh hồn chi hỏa, xem ra, ngươi thật sự tu luyện ra linh hồn chi hỏa. Chương 958 sụ đổ. Ha ha ha, ngươi thế nhưng biết linh hồn chi hỏa, hiện tại làm ngươi chết ở linh hồn chi hỏa hạ, ngươi cũng nên thỏa mãn. Đan Hoàng cười to nói. Tiêu dĩ mặt không có hoảng loạn, ngược lại tò mò mà đánh giá khởi linh hồn của hắn chi hỏa. Có thể tu luyện ra linh hồn chi hỏa, thuyết minh này đan Hoàng đã từng cũng là một nhân vật. Đáng tiếc nhiều năm như vậy giam cầm làm hắn đã bị lạc bản tâm, thậm chí trở nên có chút ấu trí cùng buồn cười. Chút tài mọn. Hoang Hừ lạnh một tiếng, một đạo lực lượng từ khắp nơi đè xuống, đan hoàng trên người linh hồn chi hỏa dần dần thu nhỏ, cuối cùng toàn bộ thu hồi linh hồn. Nay còn chưa đủ, đan hoàng cảm giác linh hồn của chính mình đang ở bị một đạo lực lượng hung hăng áp bức, kịch liệt đau đớn làm hắn nhịn không được kêu thảm thiết lên. Ôn ào. Hoang Hừ lạnh một tiếng, đan hoàng tức khắc cảm thấy chính mình liền tê đều kêu không được. Tiêu Dĩ Mặc nhìn Đan Hoàng thân thể chậm rãi trở nên trong suốt, ở hắn hoàn toàn biến mất thời điểm. Một viên màu trắng ngà hạt châu ở không trung nổi lơ lửng. Đây là tinh luyện ra tới linh hồn chi lực, bên trong sẽ mang theo một ít ký ức, nhưng là sẽ không quá nhiều. Linh hồn chi lực sự tình, không biết có thể có bao nhiêu. Cảm ơn ngươi, hoang. Tiêu Dĩ Mặc duỗi tay tiếp được hạt châu, ăn đi xuống. Hạt châu vừa tiến vào linh hồn của nàng thể, liền cảm giác một đạo lực lượng từ bụng phát ra, đem nàng nháy mắt phản lực hoang địa phương làm nàng về tới chính mình trong thân thể. Liên ở chỗ này tiêu hóa, ta vì ngươi hộ pháp." Hoang thanh âm ở trong đầu vang lên. Tiêu Dĩ Mạt lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống, một đạo lực lượng từ nàng trong cơ thể tràn ra, ở nàng chung quanh hình thành một cái vòng bảo hộ. Nay vòng bảo hộ che giấu trụ nàng thân hình, từ bên ngoài xem căn bản nhìn không ra nàng ở chỗ này. Bởi vì linh hồn thụ biến mất, trở ngại độc cô vân bọn họ lực lượng bắt đầu chậm rãi biến mất. Nghe được bên ngoài động tĩnh sau, lo lắng Tiêu Dĩ Mạt tan ủi. Bọn họ liền bắt đầu công kích kia đạo lực lượng. Thẳng đến vừa rồi, bọn họ mới cảm giác kia trở ngại bọn họ lực lượng biến mất, đoàn người hướng tới phía trước cửa động chạy tới. Tiêu dĩ mặt từ tại chỗ biến mất dây tiếp theo, bọn họ liền đi tới linh hồn thụ vừa rồi nơi địa phương. Bất quá bọn họ cũng không có để ý, tiếp tục đi phía trước chạy tới. Cái kia thông đạo vẫn luôn đi phía trước, bọn họ không đi bao lâu, liền phát hiện chính mình đi tới mặt đất. Không đúng, nơi này không thể nói là mặt đất, mà là một cái cự hố cái này cự hố vẫn luôn chạy dài đi ra ngoài tại đây hố thế nhưng nhìn không tới cuối gia thiên nơi này phát sinh sự tình gì đại năng đánh nhau sao hồng y yể kinh hô không phải nơi này không có năng lượng giao động mộ yên nói thoạt nhìn như là sơn bị đảo dũng chính là như thế nào sẽ ai có thể nhanh như vậy liền đào đi lớn như vậy sơn nơi này tất nhiên là đã xảy ra sự tình gì chúng ta vẫn là trước tìm tiểu sư muội đi ra chuyện lớn như vậy Cũng không biết tiểu sư muội có hay không bị thương, hiện tại ở nơi nào. Chúng ta hiện tại hướng chỗ nào đi tìm nàng. Các ngươi xem bên kia. Di Huệ che miệng chỉ vào mặt sau cả kinh tiêu lên. Mọi người quay người lại, nhìn đến đó là bọn họ thiên hỏa di tích nơi sơn lung lay, sau đó ầm ầm sập. Bọn họ ở sơn thể sập phía trước bay đến không chung. Tại sao lại như vậy? Hẳn là vừa rồi động tĩnh làm thiên hỏa di tích nơi ngầm cũng đi theo biến hóa. Ngọn núi này vốn di đã bị đào giống. Tất cả đều là dựa những cái đó cơ quan khởi động tới. Một khi có một chút động tính, lập tức liền sẽ sụp đổ. Cũng không biết dĩ mạt hiện tại thế nào. Ta như thế nào cảm thấy, này động tính hẳn là dĩ mạt làm ra tới. Mộ Hiên đột nhiên nói. Thấy mọi người xem ra, hắn chỉ chỉ phía dưới cự hố, nói, các ngươi xem này giống cái gì. chương 959 Long Mạch không có. Mọi người nhìn cự hố, giữa nguyên bọn họ không thấy ra cái gì tới, nhưng là Hồng Y cùng Độc cô vân bọn họ đều xem đã hiểu. Đây là... Long hình dạng. Di Huê nói. Ngoà tào này Long Mạch bị người cấp dọn đi rồi. Hồng y thì hô nhỏ. Tiêu dĩ mặt biết nơi này có Long Mạch, cũng hướng bên này, kia này động tĩnh thật đúng là vô cùng có khả năng là nàng làm ra tới. Tiểu sư mội hẳn là phát hiện chính mình làm ra tới động tĩnh, ẩn nắp rồi. Quân tử nhàn nói, có người tới, chúng ta mau rời đi nơi này, bằng không liền phiền thoái. Độc cô Vân không muốn. Người tổng không nghĩ cấp tiểu sư muội chọc đại phiền thoái đi. Quân tử nhà nói, ai đều biết độc cô vân cùng tiêu dĩ mặt là cùng nhau, nếu là nhìn thấy hắn ở chỗ này, ai đều sẽ đoán được này cùng nàng có quan hệ. Đây chính là một long mạch a. Nếu là làm người biết tiêu dĩ mặt dọn đi rồi một long mạch, kia nàng khả năng sẽ đối mặt cả cái đại lục đổi giết. Cái này dụ hoặc lực tuyệt đối ở thiên huyền lệnh phía trên. Độc cô vân nghĩ nghĩ, vẫn là đi theo bọn họ cùng nhau rời đi. Hắn nguyện ý rời đi, trong đó một nguyên nhân cũng là vì, hắn trực giác nói cho hắn. Tiêu dĩ Mạn không có việc gì. Chỉ là không biết ở nơi nào đi. Bọn họ rời đi sau không lâu, liền có rất nhiều người đuổi lại đây, thấy như vậy một màn, đều sợ ngây người. Cái này di tích liền như vậy đã không có. Và anh, Phúc! Khu khu! Di tích nơi cục đá bị xúc lên, không ít người phía dưới bay ra tới. Không ít người đều bị thương, một ít người chỉ còn lại có một hơi. Nhưng là chỉ cần một hơi ở, vậy không chết được. May mắn, may mắn! Nếu không phải này di tích đột nhiên tan rã chúng ta lần này phỏng trường tất cả đều muốn giao đại ở chỗ này. Chính là, này di tích cũng không biết là ai lưu lại, như thế nào như vậy nhiều cơ quan. Những cái đó cơ quan cũng quá hung tàn. Hiện tại cảm giác phía dưới hẳn là đều là thi thể. Lao tử đi vào liền hối hận. So với di tích, vẫn là mệnh quan trọng A. Bất quá, này di tích như thế nào sẽ sập. kia mấy cái ở còn ở phế tích thượng cảm thán, đột nhiên phát hiện chính mình bị rất nhiều người vây quanh. Chúng ta nhưng cái gì cũng chưa được đến, các ngươi đừng đoạt chúng ta. Những người đó kêu lên. Đây là có chuyện gì? Có người hỏi bọn hắn. Chúng ta nào biết đâu rằng sao lại thế này? Đang ở tránh né cơ quan đâu? Ai biết cơ quan đột nhiên hỏng rồi, sau đó toàn bộ thông đạo đều sụt. Chính là, chúng ta còn muốn biết sao lại thế này đâu? Này di tích như thế nào liền sụt? Các ngươi nhìn xem. Từ di tích ra tới người lúc này mới hướng phía sau nhìn lại, nhìn đến vốn lượng cự hố, đều ngây ngẩn cả người. Mã lạc qua bích, này rốt cuộc sao lại thế này. Sao lại thế này. Ai cũng không biết sao lại thế này. Ngay cả quân tử nhàn các nàng suy đoán đây là tiêu dĩ mặt làm ra tới động tĩnh, cũng đều không biết sao lại thế này. Lúc này, vô số người bay lại đây, tất cả đều là lưu tại bên ngoài những cái đó tông môn cường giả. Di tích hóng mất, kia cấm chế tự nhiên cũng liền biến mất. Canh giữ ở bên ngoài người cũng liền đều lại đây. Vừa rồi động tĩnh thật sự quá lớn, bọn họ ở bên ngoài đều đã biết. Đây là có chuyện gì? Có người hỏi. Chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Bất quá, có chút núi non biến mất. Nói, những người đó còn chỉ chỉ cự hố. Sau lại người đều là chút lao ra hỏa, đều là kiến thức rộng rãi. Này đó tiểu bối nhìn không ra tới đây là cái gì, nhưng là những cái đó lao ra hỏa liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Long mạch, thế nhưng là long mạch. Có người đem long mạch dọn đi rồi. Là ai? Là ai? Lao giả nhóm tiếng kêu Làm phía trước những cái đó tiểu bối đều sợ ngây người. Bọn họ thế nhưng nhìn đến một long mạch. Cự hố. Chương 960 Hỏa thủy muốn đông dẫn, một. Đây là địa phương nào, sao có thể sẽ có long mạch đâu? Những cái đó tâm linh sư đều là ăn mà không làm. Nhìn không ra tới nơi này có linh mạch sao? Nghĩ đến một long mạch ở bọn họ mí mắt phía dưới bị người dọn đi rồi, bọn họ liền tức giận đến tưởng dầm chân. Sao có thể đâu? Các ngươi ai trước tới nơi này? Có người hỏi. Chúng ta mấy cái thế lực người cùng nhau tới. Một cái nam tử chỉ mấy cái tông môn đệ tử, tỏ vẻ chính mình thật là ở sự tình phát sinh sau mới lại đây. Không sai. Chúng ta từ trận pháp ra tới sau, đi bên trái, cách nơi này khá xa. Mặt sau nghe được nói di tích nhập khẩu bên phải biên, mới chạy tới. Bất quá còn chưa tới, liền nghe được bên này đất dung núi chuyển. Sau đó ở trên đường liền gặp được cùng nhau hướng bên này đổi người. Đúng vậy. Chúng ta đều là nghe được động tĩnh sau mới đến. Những người khác cũng cùng nhau phụ hoạn. Vậy các ngươi đi vào nơi này sau có thể thấy được đến người nào? Không có. Bọn họ thực khẳng định nói. Theo sau bọn họ lại hỏi những người này, vẫn như cũ không có được đến cái gì tin tức. Quân tử nhàn các nàng vòng một vòng sau lại về tới nơi này, xen lẫn trong trong đám người căn bản không thấy được. Bọn họ cũng ở do hỏi người chung quanh, dường như lần đầu tiên lại đây nơi này. Hồng y gì Mộ hiên. Thượng quan đêm bọn họ bay qua tới, nhìn đến tiêu dĩ mặt không ở. Muốn hỏi bọn họ, lại thấy bọn họ lắc lắc đầu, ý bảo đừng hỏi. Hai người sư phụ đối chính mình đệ tử đều hiểu biết, thấy bọn họ như thế, liền không hỏi tiêu di mà ngược lại hỏi, nơi này đã xảy ra sự tình gì? Như thế nào kết giới cùng trận pháp còn có không gian cấm chế đều biến mất? Nơi này phát hiện một long mạch, bất quá bị người dọn đi rồi. Còn có, di tích xuống xuống. Mộ hiên trả lời nói, cụ thể làm sao vậy, chúng ta cũng không biết. Thế nhưng có long mạch. Thượng quan đêm bọn họ kích động. Người khác cho rằng hắn là bởi vì phát hiện Long Mạch mà kích động, Hồng Y thì lại biết, nhà mình sư phụ là đã hiểu. Bọn họ không cho hỏi tiêu dĩ mạc, hiện tại lại như thế chấn định mà nói ra Long Mạch sự tình, đó chính là nói, việc này cùng tiêu dĩ mạc có quan hệ. Long Mạch bị dọn đi rồi, lại cùng nàng có quan hệ, kia chẳng phải là nói Long Mạch là tiêu dĩ mạt dọn đi rồi. Đây chính là Long Mạch a. Người khác xem không hiểu bọn họ kích động, rồi nước lá nói, cho dù có Long Mạch, cũng không biết bị ai dọn đi rồi các ngươi vẫn là thanh tỉnh điểm đi. Thượng quan đêm bọn họ bình tĩnh lại, loại chuyện này khẳng định không thể làm người phát giấc tới, vì thế đều là một bộ tiếc hận bộ dáng. Thượng quan đêm thậm chí nghiến răng nghiến lợi mà nói, cũng không biết là ai dọn đi. Nên không phải là cái nào lao ra hỏa dùng biện pháp gì vào được đi. Bằng không đều là chút tiểu bối, sao có thể nhận được Long Mạch. Nói cũng là, Long Mạch không dễ dàng như vậy nhận ra tới, ít nhất cũng là tìm linh tông sư cấp bậc mới được. Diêm Nho Lâm nói, mà phía trước có thể tiến vào bất quá đều là quân cấp dưới người, tuổi đều không tính đại. Sao có thể sẽ có tìm linh tông sư cấp bằng người? Hơn nữa đây là giải long mạch, muốn trong thời gian ngắn dọn đi, không phải một việc đơn giản, không có một chút thực lực căn bản làm không được. Ta phòng đoán, này ít nhất đến là tôn cấp cao cấp, hoặc là lợi hại hơn người, mới có thể hoàn thành. Nói không sai, tới nơi này tôn cấp cao cấp, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, chỉ cần cha một cha, hẳn là có thể điều tra ra. không sai Cùng với ở chỗ này thủ, không bằng đi tra chuyện này. Đi. Không ít người đều rời đi, chuẩn bị đi tra người nào mang theo tôn cấp cao cấp người lại đây. Loại này tu vi người cực nhỏ, căn bản kinh không được tra. Nhìn rời đi người, Hồng y đi trộm chiều nhà mình sư phụ dơ ngón tay cái lên. Chương 961 tử họa thủy muốn đông dẫn, 2. Hai. hai cái sư phó tới sau cũng không có nói nhiều ít lời nói, chẳng qua nổi lên cái mở đầu. Sau đó ở thời điểm mấu chốt dẫn đường một phen. Mọi người liền đem mục tiêu tỏa định tới rồi những cái đó cường giả trên người. Cứ như vậy liền sẽ không đi hoài nghi bọn họ này đó tiểu bối. Mặc dù mặt sau những người đó phát hiện tiêu dĩ mà không theo chân bọn họ ở bên nhau, cũng sẽ không hoài nghi chuyện này cùng nàng có quan hệ gì. Mà bọn họ cũng tùy tiện tìm cái phương hướng rời đi. Đều không có người, cựu xuyên hà mới hỏi nói, dĩ mặt đâu? Chúng ta cũng không biết. Hồng Y thì nói, các ngươi cũng không biết. Nàng không cùng các ngươi ở bên nhau thu xuyên bẩm kêu sợ hãi, nàng một người ở chỗ này rất nguy hiểm. Rốt cuộc sao lại thế này? Diêm nho lâm hỏi. Hồng ý gì bọn họ đem tiến vào di tích sự tình đều nói một lần. Này thật đúng là cùng nàng có quan hệ. Bất quá nàng như thế nào làm được ở trong khoảnh khắc đem lòng mạch dọn đi? Thượng quan đêm tưởng không rõ. Quản nàng như thế nào dọn đi đâu? Dù sao có này mạch khoáng, muốn trọng tổ thiên huyền môn, vậy không phải chuyện này. Hồng ý thì thật cao hứng, tiêu dĩ mặt thật là lợi hại. Tổ kiến một cái tông môn nhất cơ sở cũng là khó nhất đồ vật, nàng lập tức liền thu phục. Chờ nàng trở lại, nhất định phải nàng nhận lấy chính mình đầu gối. Chính là, hiện tại không biết nàng ở nơi nào. Nàng hiện tại hẳn là còn ở di tích phía dưới. Quân tử nhằn nói, phía trước chạy vội vàng, không có chú ý tới. Hiện tại ngâm lại, chúng ta ở thông đạo ra tới không xa địa phương còn nhìn đến một cái sơn động, bên trong mặt đất là bất bình chỉnh. Có lẽ, lúc ấy ở nơi đó đã xảy ra sự tình gì. Tiểu sư tỷ không có việc gì. Dư Nguyên khẳng định mà nói, các ngươi xem. Dư Nguyên chỉ vào cựu xuyên hà trên vai A trồn phân thân. A trồn phân thân thấy mọi người đều nhìn chính mình, nhược nhược mà nói, mặt mặt không có việc gì. Bang! Hồng ý lì một cái tắt chụp ở chính mình trên chán, lớn tiếng nói, chúng ta như thế nào đều tròn váng, đã quên A trồn này đây mà hồn thú. Mộ hiên bọn họ cũng là vô ngữ. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, cũng quá chấn động, liên lụy cũng nhiều. Bọn họ nhiều người như vậy, lăng là bị chấn đến quên mất ai trồn tồn tại. Cuối cùng vẫn là dư nguyên tâm tư đơn giản, ngược lại nghĩ tới. Mặc kệ tiêu dĩ mặt ở đâu, ai trồn không có việc gì, kia thuyết minh nàng cũng không có việc gì. Ngươi biết tiểu sư muội ở đâu sao? Quân tử nhắn hỏi. Ai trồn lắc đầu, ta liên hệ không thượng, bất quá mặt mặt không có việc gì. Nếu tiểu thư không có việc gì, chúng ta đây liền không cần suốt ruột đi tìm nàng. Chỉ cần làm bộ siêu tầm long mạch, ở gần đây chờ đợi là được. Diêm Nho Lâm nói, đúng rồi, như thế nào không gặp hứa sư phó. Hắn nói hắn có an bài khác, ta tưởng hắn là đi tìm Đan Minh người đi. Đan Minh chính là có hai cái tôn cấp cao cấp. Hắn biết, cho nên, hắn hẳn là có điều chuẩn bị. Tiểu thư sư phụ thoạt nhìn không phải cái loại này xúc động người. Như thế tốt nhất, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, dĩ mặt ra tới chúng ta nhưng vô pháp cùng nàng giao đãi. Ở cách bọn họ không phải đặc biệt địa phương. Hứa vi mang theo đoàn người ngăn ở dễ hạo lương đám người phía trước. Dễ hạo lương nhìn đến hứa vi bọn họ trên quần áo tiêu chí thời điểm, liền biết bọn họ thân phận. Nhưng là không nghĩ ra bọn họ vì cái gì luôn là nhằm vào đan minh. Ta đan minh cùng các người rốt cuộc có cái gì thủ. Dễ hạo lương trầm khuôn mặt hỏi. Không phải đan minh cùng chúng ta có thủ án, mà là ta và người dịch ra có thủ án. Hứa vi trầm giọng nói, đến nơi có cái gì thủ, người trước khi chết ta sẽ hảo tâm nói cho người. Chương 962 Họa Thủy Muốn Đông Dẫn, 3 Ha ha ha, 9 đỉnh môn, ngươi cho rằng các ngươi thật sự có thể cùng ta đan minh đối kháng. Trước kia bất quá là không có cùng các ngươi nghiêm túc mà thôi. Ngươi thật đúng là cho rằng chúng ta không có phòng bị. Dễ hạo lương cười lạnh. Đối phương liền cái tôn cấp trung cấp đều không có, thế nhưng còn dám lại đây chặn giết hắn, quả thực buồn cười. Ngươi thiên phu thực hảo, tâm thái cũng không tồi, không giống giống nhau người trẻ tuổi như vậy cuồng vọng. Hứa vị khách quan mà đánh giá hắn. Đúng là bởi vì cái này, hắn lúc trước mới đối hắn rất là coi trọng, hoa rất lớn sức lực tài bồi hắn. Khi đó hắn thấy hắn thiên phú hảo, hy vọng hắn có thể chuyên tâm luyện đan, không cần bị tục sự quấy rời, tương lai ở đan đạo một đường chung có thể đi xa hơn. Cho nên đương đan minh những người đó đề nghị đương thiếu minh chủ thời điểm, hắn cự tuyệt. Không nghĩ tới liền bởi vì cái này, hắn ôn hòa hồng tài trực tiếp đối hắn xuống tay, đem đan minh đoạt qua đi. Sau lại ngâm lại, dịch ra là đã sớm tưởng khống chế đan minh. Những cái đó đề nghị người, cùng dịch ra nhiều ít đều có chút liên hệ. Cho nên, những người đó lời nói, bất quá là dịch ra tưởng nói. Mặt sau, dễ hồng tài lên làm minh chủ, dễ hạo lương cũng sắc thật lên làm thiếu minh chủ, quản lý khởi đan minh sự tình. Nhưng là này nhiều năm qua đi, hắn luyện đan bất quá là dài quá một cái tiểu cấp mà thôi. Nếu là cho tiêu dĩ mặt nhiều năm như vậy thời gian, nàng nhất định có thể trường một cái đại cấp. Cảm ơn người để mắt ta. Dễ hạo lương nói, đáng tiếc. Ta khinh thường ngươi, mặc kệ ngươi là người nào, liền mặt cũng không dám lộ, sẽ chỉ ở sau lưng dở trò, có thể thấy được cũng không phải cái gì quang minh lỗi lạc người. Quang minh lỗi lạc? Ha ha ha ha, hứa vi cười to, ta lại như thế nào không quang minh lỗi lạc, cũng so ngươi dịch ra người hảo. Các ngươi dựa việc xấu xa thủ đoạn được đến Đan minh, lại để cho người khác quang minh lỗi lạc, không cảm thấy buồn cười sao. Ngươi, dễ hạo lương hai mắt híp lại, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, đồng thời quát. Hai vị khách khanh, giết bọn họ. Mặt khác không hiểu hắn vì sao đột nhiên hạ mệnh lệnh nhưng là hai vị khách khanh đều động Phúc! Đi ở phía trước khách khanh cúi đầu nhìn chính mình trước ngực kiếm, có chút phát ốc Hắn như thế nào đối chính mình ra tay? Chính là hắn còn không có suy nghĩ cẩn thận, ngực tê dần, hắn linh lực trực tiếp đem hắn tâm làm vỡ nát. Tuy rằng không lập tức muốn hắn mệnh, lại cũng làm hắn không có gì sức chiến đấu. Giang khách khanh, người đây là có ý tứ gì? Dễ hạo lương kêu to. Hắn chính là chính mình dùng nhiều tiền thỉnh động khách khanh, là đan minh người à, như thế nào sẽ đi giúp chín đỉnh một người. Giang khách khanh tản mất linh lực, một cái khác khách khanh ngã gục liền. Hắn không có xem dễ hạo lương, mà là nhìn hứa vi, nói, ngươi ấn tình, ta còn cho ngươi. Dứt lời, hắn cũng không hề tham dự dư lại sự tình, xoay người rời đi nơi này. Một cái tôn cấp cao cấp không có sức chiến đấu, một cái tôn cấp cao cấp rời đi, hai bên tranh lệch lập tức đã không có. Hứa vi phát tay, sắt. Chín đỉnh môn người trước kia đều là ở vết đao thượng sinh hoạt người, kia sức chiến đấu không phải đàn minh này, đó sống trong nhung lụa người có thể bằng được. Thật mau, đàn minh người đều bị giải quyết. Dễ Hạo Lương ngã trên mặt đất, ngực bụng nhiều chỗ miệng vết thương không ngừng chảy máu tươi, chỉ còn cuối cùng một hơi trống. Hắn nhìn Hứa Vi chậm rãi đi đến chính mình bên người, ngồi xổm xuống nói, ta nói rồi, sẽ làm ngươi làm mình bạch quỷ. Dứt lời, hắn chậm rãi gỡ xuống mặt nạ. Nhìn đến Hứa Vi gương mặt kia, Dễ Hạo Lương hai mắt trừng lớn. Trong mắt hiện lên khiếp sợ, hiểu rõ, hối hận còn có lo lắng. Sư tổ đã trở lại, cha, ngươi biết không? Sư tổ, hắn trở về báo thủ. Chương 963 hỏa thủy muốn đông dẫn, bốn. Dễ hạo lương không cam lòng mà nuốt xuống cuối cùng một hơi. Hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở sư tổ trong tay. Hắn có chút hối hận, cha nói, nhiều năm như vậy không có nhìn thấy sư tổ thi thể, hắn rất có thể không có chết. Chính là chính mình lại không có đương một chuyện. Nghĩ mặc dù hắn không có chết, khẳng định cũng tại đại lục này thượng trốn đông trốn tây. Căn bản không có nghĩ tới hắn sẽ có năng lực trở về báo thủ. Đúng là bởi vì chính mình tự đại, mới đưa đến chính mình tử vong. Ở trước khi chết, hắn cho rằng hắn sẽ tham luyến trong tay quyền lợi, cuối cùng lại phát hiện, chính mình tưởng thế nhưng là lúc trước sư tổ mang theo chính mình luyện đan thời điểm. Khi đó sư tổ đối chính mình lộ ra vừa lòng tươi cười, khi đó nhiều vui vẻ a. Môn chủ, đều giải quyết. Không có một cái người sống. Tiêu Hà nói. Đem thi thể xử lý. Hứa vi phân phò nói. Đúng vậy. Đem thi thể xử lý, một là vì không cho người nhìn ra tới là ai hạ nói, nhị cũng là vì phòng ngửa có chất giả, vì về sau mang đến phiền thoái. Thực cốt thủy, nay lại nói tiếp vẫn là hắn làm tiêu dĩ Mạt nghiên cứu chế tạo, có thể đem thi cốt hoàn toàn hòa tan, liền một giọt huyết đều không dư thừa. Đem thuốc trị thương chia bị thương huynh đệ, mặt khác thông chi đi xuống, hôm nay trở về đều có thể đi đan đường lĩnh bắt phẩm đan dược một lọ. Hứa Vi nói, không ngừng những cái đó đệ tử, liền Tiêu Hà đều kích động. Bát phẩm đan dược A, vẫn là một lọ. Tạ môn chủ, tạ môn chủ. Tiêu Hà cùng những đệ tử khác cùng nhau hô to, trên mặt đều tràn đầy kích động tươi cười. Hảo, hiện tại đi về trước. Phát sinh ở chỗ này sự tình cũng không có khiến cho người khác chú ý. Bọn họ tìm được thượng quan đêm bọn họ sau, mới biết được nơi này đã xảy ra cái gì. Thế nhưng có Long Mạch bị dọn đi rồi. Này tin tức có thể so di tích bị hủy kính bạo nhiều. Sự tình đều giải quyết. Thượng quan đêm hỏi. Hứa vĩ gật gật đầu. Kia vừa lúc. Diêm nho lâm cười, cười có điểm gian trá. Chín đỉnh môn người cũng chưa lý giải hắn nói. Vừa lúc. Cái gì vừa lúc. Một ngày về sau, di tích phụ cận dần dần có đồn đãi. Long mạch là bị đan minh dọn đi rồi. Nếu không như thế nào khác tông môn người đều ở. Chỉ có đan minh người không thấy. Đến nỗi bị người giết. Cái này cách nói không bao nhiêu người tin tưởng. Đan minh chính là mang theo hai cái tôn cấp cao cấp cường giả, chỉ có bọn họ sát người khác, liền không có người khác giết bọn họ. Cho nên, bị giết khả năng tính bị bài trừ, này một biến mất, khiến cho đan minh bối cái nổi. Thực mau, tất cả mọi người đã biết, Long Mạch là bị đan minh người dọn đi rồi. Mọi người không cam lòng, lại cũng không có cách nào. Ai làm đó là đan minh đâu. Những người này, ai dám cùng đan minh không qua được. Về sau còn có nghĩ muốn đan dược tưởng vậy đừng đánh đan Minh chủ ý cuối cùng những người đó đều không thể không nhịn đau từ bỏ lục tục trở về lôi Châu Thành chỉ có những cái đó có người chết ở di tích tông môn mới để lại xuống dưới chuẩn bị đem phế tích đào khai giữ cửa người mang về một đào khai trên cùng cục đá cùng bùn đất liền thấy được chồng chất thi thể càng đi hạ thi thể càng nhiều hơn nữa không ít người đều là thiếu cánh tay thiếu chân đều bị cơ quan cấp thương không có nhìn đến này bọn họ mới hiểu được Hôm nay hỏa di tích đồ vật căn bản không phải dễ dàng như vậy lấy. Còn có một chút đại gia cũng có thể xác nhận, nơi này cũng không phải để nhắc nhậm đan hoàng lưu lại di tích, mà là một cái cơ quan đại sư. Bằng không nơi này như thế nào nhiều như vậy tàn nhẫn cơ quan. Ngầm, tiêu dĩ mặt nơi địa phương cũng không có xuống xuống, nếu là có người ở chỗ này, chuẩn sẽ bị dọa nhảy dự. Bởi vì nơi này không có người, lại có một đạo hình người ngọn lửa. Chương 964 Linh hồn chi hỏa Tiêu Dĩ mặt giờ phút này cảm thấy cả người đều đau quá, không chỉ là thân thể, mà là mỗi một tia linh hồn, mỗi một cái kinh mạch, mỗi một khối cốt cách, mỗi một giọt máu tươi, mỗi một tấc da thịt, đều ở kịch liệt đau đớn. Tiêu đốt, điên cuồng tiêu đốt, hảo tưởng châm hết mọi thứ. Tiêu Dĩ Mặc không biết chính mình là ai, không biết chính mình ở đâu, không biết loại này thống khổ muốn liên tục bao lâu. Nàng chỉ biết chính mình muốn kiên trì đi xuống, không thể từ bỏ, bằng không nàng sẽ bị ngọn lửa đốt thành cho tẫn. Chính là, thật sự đau quá. Hoàng hốt chung, nàng thấy được phụ mẫu của chính mình, nghĩ đến bọn họ mất tích, chính mình còn chưa có đi tìm bọn họ. Bọn họ tựa hồ ở trong ngọn lửa đối nàng cười nói, mặt mặt, người là nhất đồng. Bọn họ, chưa từng có bởi vì nàng là phế vật mà ghét bỏ nàng, ngược lại coi nếu chân bảo. Mẫu thân, cố lên Nga. Nhất nhất thanh thúy thanh âm ở bên thai vang lên, nàng phản phất thấy được nàng nhảy nhót bộ dáng, còn cười chiều chính mình làm cái cố lên động tác. Mẫu thân, nhất nhất ái ngươi Nga, thực yêu thực yêu ngươi. Ngươi không thể vứt bỏ nhất nhất Nga. Ngươi phải đợi nhất nhất tới tìm ngươi. Mặt mạng, ta còn ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi đã nói ngươi sẽ hảo hảo. Độc cô vân biểu tình tiêu gọi, còn có tự trách, làm nàng tâm cũng đi theo đau. Tiêu dĩ mặt trên mặt đất quay cuồng, đồng thời thử đi không chế những cái đó ngọn lửa, một chút một chút, từ linh hồn dung nhập đến trong thân thể, sau đó một chút một chút thu lên. Phản phất thương hải tăng điền lâu dài, những cái đó ngọn lửa mới toàn bộ bị nàng khống chế trụ. Nàng quần áo cùng thân thể như cũ hoàn hảo không tổn hao gì, phảng phất vừa rồi ngọn lửa cũng không từng tồn tại quá giống nhau. Nàng trên mặt đất nằm một ngày thời gian, linh hồn thượng thống khổ mới giảm bớt một ít, làm nàng có sức lực lấy ra đan dược can song. Linh hồn chi hỏa kích phát quả nhiên không giống bình thường, nếu không phải đã từng hấp thu quá hai loại linh hỏa, từng có một ít kinh nghiệm, chỉ sợ sẽ chịu đựng không nổi, không, có đem thành công khống chế ngọn lửa, ngược lại sẽ đem linh hồn đốt sạch. Chờ thân thể khôi phục một ít, nàng bắt đầu xem kỹ thân thể của mình. Làm nàng kinh hỉ chính là, chính mình trong cơ thể trước kia tàn lưu ở trong cơ thể, cần thiết dùng linh hỏa áp chế hàn độc, thế nhưng toàn bộ bị đốt cháy sạch sẽ. Trước kia Khương Gia Gia cùng nàng cuối cùng đến ra đồng dạng kết luận, kia hàn độc tuy rằng hiện tại có thể bị áp chế, sẽ không ảnh hưởng nàng cái gì, nhưng là trong tương lai sẽ hạn chế nàng trưởng thành. Linh hỏa có thể áp chế chúng nó, lại không thể trừ tận gốc Chính là muốn như thế nào tiếp xúc, hai người bọn họ đều không có biện pháp, không nghĩ tới tu luyện linh hồn chi hỏa. Lại ngoại ý muốn đem hàn độc cấp rõ ràng Chủ yếu cũng là nàng cùng Khương Hạo đều không có tu luyện quá linh hồn chi hỏa Không biết nó lợi hại Nếu là biết, có lẽ nàng đã sớm nếm thử Nàng lộ ra ý cười, này cũng coi như ngoại ý muốn kinh hỉ. Nàng tiếp tục điều tra, phát hiện trừ bỏ hàn độc bị thanh trừ Thân thể của nàng có cũng đi theo đã xảy ra biến hóa Kinh mạch càng thêm rộng lớn, thân thể cường độ cũng gia tăng không ít Nàng hồi tưởng hạ tình huống hiện tại, nàng đem đan hoàng linh hồn chi lực hấp thu sau tiếp thu hắn ký ức. Bởi vì cảm giác được hắn ký ức còn ở nhanh chóng tiêu tán, ở nhìn thấy linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện sau, chưa từng có nhiều tự hỏi, liền bắt đầu tu luyện. Kết quả này phương pháp tu luyện quá mức bá đạo, làm nàng thiếu chút nữa đem chính mình tiêu chết. Nghĩ đến vừa rồi thừa nhận thống khổ, nàng cảm thấy đệ nhất nhậm đan hoàng đã từng cũng là một nhân vật, bằng không cũng chịu đựng không được như vậy thống khổ. Đáng tiếc, cuối cùng tham dục làm hắn mất đi chính mình sinh mệnh. Nàng nằm trên mặt đất, chờ thân thể khôi phục Đồng thời trong đầu tự hỏi tình huống hiện tại. Long mạch tinh túy đem long mạch dọn không, lớn như vậy động tĩnh, không biết ở bên ngoài khiến cho bao lớn động tính. Chờ nàng thân thể năng động, nàng đánh giá hạ bốn phía, sau đó phát hiện, chính mình đây là bị chôn sống. chương 965 ra tới. Sơn động mặt khác một bên là có thông đạo, kia thông đạo có thể đi thông bên ngoài. Nhưng là hiện tại, kia thông đạo bị phá hỏng. Tại đây đoạn thời gian đã xảy ra sự tình gì? Mà trở về lộ cũng bị sụp xuống cục đá phá hỏng. Mà nơi này không có sập, phỏng trừng cũng là hoang công lao. Chỉ là hiện tại. Nàng muốn như thế nào đi ra ngoài. Từ phía dưới hướng lên trên đảo. Phỏng trừng chính mình vừa động, mặt trên sẽ đến lần thứ hai sụp xuống. Chui xuống đất. Chính mình giống như cũng không nảy bản lĩnh. Đúng lúc này, đỉnh đầu chuyển đến lách cách lang cang thanh âm. Tiếp theo còn có nói chuyện thanh chuyển đến. tiểu sư tỷ, tiểu sư muội. Dĩ mạn ngươi ở đâu? Thật là tới tìm nàng. Ta ở dưới. Nàng vừa dứt lời, Độc Cô Vân liền xuất hiện ở bên người nàng. Mặt mạn, Độc Cô Vân ôm lấy nàng. Tiêu dĩ mặt hồi ôm lấy hắn, Vân, ta không có việc gì. ân, Độc Cô Vân dầu dĩ lên tiếng. Như thế nào sẽ không có việc gì? Ai trồn phân thân mấy ngày trước liền bắt đầu biểu hiện thật sự thống khổ. Nếu không phải nàng, nó như thế nào sẽ như vậy? Chính là nàng không nói, hắn cũng liền không hỏi. Thức mau, mặt trên cục đá những cái đó đều bị dọn đi rồi, một tia ánh sáng chiếu xuống dưới. Tiếp theo càng nhiều ánh mặt trời tươi xuống tới, đỉnh đầu bị bọn họ đào ra một cái độc lớn. Mấy cái đầu xuất hiện ở cửa động bên cạnh. Dĩ Mạt, ngươi quả nhiên ở chỗ này. Tiểu Sư Muội, mau lên đây. Tiêu Dĩ Mạt cùng Độc Cô Vân từ cửa động đi lên, mới phát hiện trừ bỏ Hồng Y và bọn họ mấy cái, nơi này đã không có gì người. Tiểu Sư Muội, ngươi không sao chứ? Quân tử nhàn tiến lên giữ chặt nàng, cẩn thận kiểm tra rồi một phen. Ngươi phía trước nhưng hù chết chúng ta. Hồng Y gãy vỗ ngực. Vẻ mặt nghĩ mà sợ bộ dáng Phía trước ai trồn phân thân đột nhiên biểu hiện thật sự thống khổ Chúng ta phỏng đoán ngươi hẳn là gặp cái gì nguy hiểm Khi đó, độc cô vân trên người khí áp thấp đều có thể trời mưa Đáng tiếc hắn hiện tại tu vi không cao Bằng không nơi này phỏng trừng đã sớm bị hắn ném đi Ngươi phía trước gặp được cái gì nguy hiểm Phía trước là ta ở tu luyện linh hồn chi hỏa Bởi vì linh hồn bị thương Cho nên ai trồn mới có thể đi theo cùng nhau thống khổ đi Ngươi tu luyện ra linh hồn chi hỏa Hồng y thì kinh hô. Tiêu dĩ mặt gật đầu. Ngươi phía trước đều gặp được sự tình gì? Như thế nào tu luyện linh hồn chi hỏa? Như thế nào sẽ lại ở dưới? Còn có, này long mạch sự tình là ngươi làm ra tới đi. Tiêu dĩ mạc nhìn cái kia vốn lượn hố to, chiều chiều khoe miệng. Long mạch tinh túy làm ra lớn như vậy động tĩnh, Đây là tất cả mọi người biết nơi này đã từng có giải long mạch a, Này đó ta theo sau lại cùng các ngươi nói. Tiêu dĩ mặt nói, nơi này hiện tại như thế nào cũng chưa người. Mọi người đều nói Long Mạch bị đan minh người dọn đi rồi, bọn họ lại không thể trêu vào đan minh, hơn nữa di tích lại bị hủy hoại, tự nhiên liền đều đi rồi. Thù xuyên bầm đáp, Long Mạch bị đan minh người dọn đi rồi. Tiêu dĩ mặt lắp bắp kinh hãi, này như thế nào lại dính dáng đến đan minh? Mọi người đem ngày ấy đất dung núi chuyển hậu phát sinh sự tình đều nói, nghe nói đan minh người biến mất, nàng nhúng mẩy. Xem ra sư phụ đúng vậy tay, hơn nữa thành công làm đan minh người cho chính mình bối nổi. Sư phụ bọn họ nói mọi người đều ở chỗ này, quá đáng chú ý, cho nên bọn họ về trước lôi châu thành. Mộ hiên nói, hiện tại nói nói ngươi, ngươi như thế nào tu luyện ra linh hồn chi hỏa? Chẳng lẽ nơi đó có đệ nhất nhậm đan hoàng truyền thừa? Xem như đi. Tiêu dĩ mặt nói, nơi đó không có hắn truyền thừa, nhưng là có linh hồn của hắn. Hắn tưởng đoạt xá, bất quá cuối cùng bị ta cấp luyện hóa. Bởi vì hắn ký ức ở biến mất, ta thấy được linh hồn chi hỏa phương pháp tu luyện, liền trực tiếp tu luyện chỉ là không nghĩ tới cái kia phương pháp quá bá đạo, cái này quá trình có điểm gian nan. chương 966 tận thế muối tới, một không cần nàng nói tỉ mỉ, bọn họ đều có thể suy đoán đó là như thế nào thống khổ một cái quá trình. chỉ xem ai trồn thống khổ bộ dáng, bọn họ là có thể nhìn trộn một vài. các ngươi nếu làm muốn, ta cũng có thể đem phương pháp nói cho các ngươi. nhưng là ta cảm thấy cái kia phương pháp cũng không phải thường hoàn thiện, cho nên các ngươi nếu là muốn tu luyện, muốn suy xét rõ ràng. Hoặc là đem phương pháp hoàn thiện sau, lại tu luyện. Tiêu dĩ mặt nói, ngươi nguyện ý đem phương pháp giao cho chúng ta. Hồng ý kích động mà nhìn nàng. Đây chính là nàng thiếu chút nữa bị đoạt xá mới đạt được phương pháp A, thế nhưng liền như vậy cho bọn hắn. Này lại không phải các ngươi tu luyện ra tới, ta liền không có sự tình, có cái gì không thể chia sẻ. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi chỉ cần nhớ rõ, thận chi lại thận là được. Hảo, chúng ta sẽ. Cảm ơn ngươi. Trước đường tạng. Này phương pháp ta sẽ giao cho hai người các ngươi sư phụ, bọn họ cảm thấy các ngươi khi nào có thể tu luyện, tự sẽ cho của các ngươi. Tiêu dĩ mặt nói, nàng tin tưởng mộ Hiên, nhưng là không tin Hồng Y đi lấy hắn tính cách, 89 phần 10 sau khi trở về liền sẽ bắt đầu tu luyện, nơi nào sẽ quản này phương pháp hung không hung hiểm. Chỉ có giao cho bọn họ sư phụ, mới là nhất thích đáng. Hơn nữa này phương pháp nếu có thể hoàn thiện, kia cũng là thiên huyền môn về sau chấn tông chi bảo. Hồng Y thì cảm xúc trầm thấp như vậy trong chốc lát. Sau đó lại vui vẻ, nói, Dĩ mạt, này Long Mạch là ở ngươi nơi đó đi. Đúng vậy. Tiêu Dĩ mạt gật đầu, trong lòng tính toán như thế nào cùng bọn họ nói này. Long Mạch sự tình, liền nghe được Hồng Y thì hoan hô một tiếng. Có Long Mạch, tiêu chủng kiến thiên huyền môn liền không thành vấn đề. Hồng Y thì hưng phấn mà nói, tiêu chính là Long Mạch, hắc hắc, liền tính là mặt khác đại lục, cũng là hiếm có. Long Mạch bị ta thu hồi tới, bất quá ta tạm thời không tính toán lấy ra tới. Tiêu Dĩ mạt nói, ân. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Chờ đem nơi này sự tình xử lý xong rồi, ta cùng Thái Nhất Tông sẽ đi mặt trên đại lục. Nếu là có thể, ta hy vọng thiên huyền môn cũng có thể cùng đi. Đi mặt trên đại lục. Hồng Y cùng Mộ Hiên đều thực kinh ngạc. Bọn họ không phải không nghĩ tới đi mặt trên đại lục, nhưng là chỉ là nghĩ chính mình đi, căn bản không suy xét quá tông môn cùng nhau. Bởi vì mang theo tông môn đi mặt trên, cùng đông vực người nghĩ đến trung vực tới giống nhau, cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Nhưng là tài nguyên. Hào đi, nàng có long mạch, có như vậy tự tin. tiểu sư muội, tông môn muốn đi mặt trên. Quân tử nhàn cũng kinh ngạc. Nàng trước kia căn bản không nghe nàng đề qua như vậy sự tình a. Khí đạo tông bọn họ trở về, trong đó một nguyên nhân chính là, Thái nhất tông sẽ mang theo bọn họ rời đi này phiến đại lục. Tiêu dĩ mặt đơn giản nói một chút, cho thấy nàng cùng Thái nhất tông rời đi đã là xác định sự tình. Chuyện này, chúng ta phải đi về cùng sư phó nói một chút. Hồng y thì nói. ân có thể rời đi. Trước nay chủ động nói chuyện qua Lam đột nhiên ra tiếng, mọi người giống xem tân đại lục giống nhau hiếm lạ mà nhìn chằm chằm hắn. Vì cái gì? Quân tử nhàn hỏi hắn. Đại lục này linh lực, ở một ngày một ngày giảm bớt. Ta tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng là cảm giác đến, đại lục này tận thế muốn tới. Lam nói như đất bằng một tiếng tiếng sấm, đem mọi người tăng đốc. Đại lục này tận thế muốn tới. Đây là có ý tứ gì? Bọn họ sinh sống nhiều năm như vậy đại lục. Như thế nào đột nhiên liền trở nên rất nguy hiểm. Nhưng là Lam cũng nói hắn không biết vì cái gì, hỏi lại cũng không có gì dùng. Tiêu dĩ mặt đem ánh mắt chuyển hướng Cửu xuyên hà. Nếu thật là như thế, kẻ thù cùng ngươi cùng nhau rời đi. Chương 967 tận thế muốn tới, 2. Đối với Lam nói, đại gia cảm thấy khiếp sợ, lại không có hoài nghi. Tuy rằng không biết Lam là cái gì thân phận, nhưng là mọi người đều biết hắn sẽ không nói vậy. Ngược lại bởi vì không biết thân phận của hắn, còn càng tin tưởng hắn nói. Ân, hắn trực giác đã là biến thái tồn tại. Nay đại lục hào hảo, như thế nào liền phải hủy diệt đâu. Thu xuyên bẩm cảm thắn nói, cái này giống như cùng ta có quan hệ, bất quá ta nhớ không nổi là sự tình gì. Lam nói, mọi người nên không phải là người này khôi phục thực lực, sau đó đem này đại lục làm hỏng đi. Ân, càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này. Còn có bao nhiêu lâu? Tiêu Dĩ mặt hỏi, đại khái còn có vài thập niên đi. Vài thập niên. Vài cá nhân kêu lên. Hoặc là, trăm năm. Hẳn là chờ không được lâu như vậy. Lam nói. Hắn rùi tay, ở trong không khí bắt một chút, chậm rãi nói, linh lực một ngày so với một ngày biến mất nhiều. Ta như thế nào không có cảm giác. Hồng ý lìa cũng rùi tay gãi gãi cái gì cũng chưa cảm giác được. Đại gia cùng nhau cho hắn một cái khinh thường ánh mắt. Lam, ngươi thật sự nhớ không nổi, là bởi vì sự tình gì sao? Quân tử nhắn hỏi. Hiện tại nhớ không nổi. Có lẽ ngày nào đó liền nhớ tới. Lam nói, nhớ tới, ta nói cho ngươi. Hảo. Thấy quân tử nhàn đáp ứng nhanh như vậy, Lam vui vẻ cười. Ta cảm thấy, chúng ta yêu cầu hảo hảo tiêu hóa một chút tin tức này, sau đó áp dụng hành động. Cựu xuyên hà nói. Phải rời khỏi cái này địa phương, đi tân đại lục, các loại chuẩn bị ác không thể thiếu. Đặc biệt là những cái đó tu luyện tài nguyên, cần thiết muốn toàn bộ mang đi. Kia. Những người khác đâu? Mộ Hiên hỏi. Đại lục này thượng nhiều người như vậy, bọn họ có thể nghĩ cách rời đi, Kia những người khác đâu, bọn họ phải làm sao bây giờ. Tiêu dĩ mặt trầm mặt trong chốc lát, nói, sau khi trở về, khiến cho người đem tin tức này chuyển ra đi thôi, có thể đi nhiều ít tính nhiều ít. Bởi vì tin tức này, đại gia tâm tình đều tương đối trầm trọng, không có lại như thế nào nói chuyện. Ngồi ở phi hành thú thượng, tiêu dĩ mặt dựa vào độc cô vân trong lòng ngực, tiêu hóa tin tức này. Nàng trước nay không nghĩ tới, chính mình hai đời sinh hoạt địa phương. Liền sắp không có. Nếu là không có Lam nhắc nhở, chỉ sợ đến tận thế tiến đến thời điểm, các nàng sẽ không biết, cuối cùng ngây thơ chết đi. Nàng nhìn chân trời ánh nắng chiều, phản phất thấy được đầy trời máu tươi. Trở lại lôi châu thành, bọn họ đều đi tiểu hồng lâu khách điếm. Thừa quan đêm bọn họ đều ở nơi đó chờ. Di tích sự tình đã hạ màn, cho nên không ít người ở phía trước mấy ngày đều đã rời đi. Lôi châu thành khách điếm cũng không hề chen trúc. Trở lại khách điếm sau. Tiêu dĩ mặt trước cấp 9 minh chắt một lần châm, sau đó làm 9 minh đi liên hệ kiểu lê, đem tin tức này nói cho tiểu bạch bạch bọn họ. Các nàng phải đi, nàng không có khả năng vứt bỏ tiểu bạch bạch cùng hắn con dân. 9 minh cùng cửu lê có đặc thù liên hệ phương thức, mặc dù cách khá xa, cũng có thể liên hệ thượng. Mặt khác, nàng đem thượng con đêm, Diêm nho lâm, chiếm thư văn cùng hứa vi đều kêu lại đây, đem tin tức này nói cho bọn họ. Đại lục này muốn tiêu diệt, còn chỉ có vài thập niên thời gian. Thượng quan đêm nhìn tiêu dĩ mạc, thấy nàng biểu tình nghiêm túc, không giống như là nói giỡn, ngơ ngác mà nói, ta không phải đang nằm mơ đi. Tiêu dĩ mạt buông tay, ta cũng hy vọng này chỉ là một giấc mộng, nhưng là đây là Lam nói. Chuyện của hắn, các ngươi hẳn là cũng nghe hồng Y ý để bọn họ nói qua. Mặc kệ là Lam xuất hiện, vẫn là hắn mặt sau nói những lời này đó, đều thuyết minh hắn sẽ không địa chuyện chuyện như vậy. Hắn nếu nói như vậy, vậy thật sự sẽ phát hiện. Chính là, sao có thể đâu. Chương 968 tận thế mua tới, 3. Đúng vậy, sao có thể đâu. Mặc kệ là ai, nghe thấy cái này tin tức, đều sẽ không tin tưởng. Chính là, mặc kệ bọn họ tin hay không, đây đều là sự thật. Lam nói này cùng hắn có quan hệ, nhưng là hắn cũng nhớ không nổi là bởi vì cái gì. Tiêu dĩ mà nói, thân phận của hắn, chúng ta cũng không biết, nhưng là ta có thể nói cho các ngươi một chút chính là, hắn tuyệt đối là sống mấy vạn năm thậm chí khả năng càng lâu người. Độc cô Vân đều nói, Ở hắn phong ấn trong trí nhớ có Lam, kia hắn ít nhất là cùng trước kia độc cô vân một cái thời đại. Thượng quan đêm đám người ngừng thở, cảm giác đầu góc đều có điểm chuyển bất động. Chúng ta đây còn muốn trùng kiến thiên huyền môn sao? Diêm nho lâm hỏi. Muốn. Ta tính toán là mang theo tông môn cùng nhau rời đi, đi khác đại lục chúng ta cũng có thể có điểm tự tin. Tiêu dĩ mặt nói, nhưng nếu là những người đó không muốn, chúng ta cũng không bắt buộc. Này hoàn toàn tự nguyện. Chúng ta đây hiện tại phải làm sự tình, phân tâm điểm. Một là thu nạp sở hữu tu luyện tài nguyên, nhị là chuẩn bị trùng kiến thiên huyền môn, tam là chuẩn bị rời đi mặt khác sự tình. Diêm Nho Lâm nói, bất quá, chúng ta đại lục này rất sớm phía trước đi hướng khác đại lục thông đạo đều hỏng rồi, căn bản không có biện pháp rời đi. Điểm này, ta yêu cầu trước cùng sư phụ ta thương nghị một chút. Tiêu dĩ mặt nói, nếu là có đường liền bãi, nếu là không lộ, chúng ta đây liền xé mở một cái lộ. Có hoang hỗ trợ, muốn xé mở một chỗ không gian đi hướng địa phương khác không phải việc khó. Nhưng là như vậy liền sẽ bại lộ hoang tồn tại, vì về sau mang đến rất nhiều phiền thoái. Nếu là có thể có mặt khác biện pháp tốt nhất, thật sự không có, vậy chỉ có thể như thế. Về sau phiền thoái, tổng so hiện tại không có mệnh hảo. Bất quá, nàng cảm thấy hạ thiền hẳn là có biện pháp. Bởi vì hắn nói, muốn mang thái nhất tông người trở về. Hảo, các ngươi hiện tại đi an bài đi. Tiêu dĩ mặt vây vây tay, thư văn, ngươi cho ta sư phụ cùng cùng sư thúc gửi đi cái tin tức. Xem bọn hắn có thể hay không lại đây một chuyến. Không cần. Một đạo thanh âm trống rông vang lên, dây tiếp theo, hạ thiên mang theo cùng sóc ra tới. Sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Tiêu dĩ mà xem hạ thiền sắc mặt không phải thực hảo, nghĩ đến hắn là trực tiếp xé rách không gian lại đây, tiêu hao hắn quá nhiều linh lực. Làm hắn cứ như vậy cấp sự tình, nhất định không phải giống nhau sự. Các ngươi đến trung vực tới sau có phải hay không gặp cái gì đặc biệt người? Cùng sóc nôn nóng hỏi. Tiêu dĩ mặt vừa nghe liền biết hắn nói chính là ai. Sư thúc, thỉnh chờ một lát một chút. Tiêu dĩ mặt đối cung sóc nói một tiếng, sau đó đối thượng quan đêm bọn họ phân phó nói, hai vị tông chủ, những cái đó sự tình liền phiền tói các ngươi đi chuẩn bị. Thư văn, người đem tin tức này truyền ra đi, một ít nhãn hiệu lâu đời tông môn gia tộc, có chính mình nội tình, nói không chừng sẽ có biện pháp rời đi. Bất quá, không cần đem chuyện này cùng chúng ta dính dáng đến quan hệ. Là, thiểu thư. ba người hành lễ rời đi. Tiêu Dĩ mặt lại nhìn về phía Hứa Vi, "Sư phụ, chín đỉnh môn bên kia, bên kia sự tình ta sẽ an bài hảo." Hứa Vi nói, "Ngươi đi làm chuyện của ngươi liền hảo." Đan Minh đã chết thiếu minh chủ, khẳng định sẽ nổi điên đối chín đỉnh môn trả thù. Bất quá, kia cũng muốn bọn họ tìm được chín đỉnh môn mới được. Mà hắn, cũng là thời điểm đi trở về. Giờ đi này phiến đại lục phía trước, những cái đó ân oán cũng nên chấm dứt. Nếu là có yêu cầu, liền tìm thiên Huyền Tông cùng Vô Cực Tông còn có chiếm ra hỗ trợ. Tiêu dĩ mặt nói, ta sẽ dứt lời, hứa vi cũng rời đi nơi này, dư lại nàng cùng hạ thiền còn có cung sóc. Cung sư thúc, chúng ta tới rồi trung vực sau không lâu, liền gặp một cái đặc biệt người. Chương 969 háo 300 năm vào mệnh. Đặc biệt người, trừ bảo Lam, còn có thể là ai? Tiêu dĩ mặt đem như thế nào gặp được Lam, còn có chuyện của hắn, cùng với hắn nói, đại lục này sắp hủy diệt sự tình hướng hạ thiền cùng cung sóc nói. Trong quan tài người sao? Quả nhiên như thế, Cung Sóc che lại ngược lui hai bước, phun ra một ngụm máu tươi tới. "Cung sư thúc, ngươi làm sao vậy?" Tiêu Dĩ Mạc nôn nóng hỏi. Cung Sóc xua xua tay, "Ta không có việc gì, đây là phía trước bói toán tàn lưu ở trong cơ thể, hiện tại nổ ra ngược lại là chuyện tốt." Tiêu Dĩ Mạc nhìn Hạ thiền, "Sư phó, này rốt cuộc sao lại thế này?" Ngươi Cung sư thúc nói, hắn đột nhiên cảm giác được có đại sự phát sinh, háo 300 năm thọ mệnh, tính ra tới việc này cùng hung thú có quan hệ. Mặt khác còn tính đến một bộ quan tài. Hạ thiên nói, không nghĩ tới thế nhưng là đại lục muốn hủy diệt, cũng may mắn là hắn đã đem chuyện này nói ra, bằng không ta chỉ sợ hao hết sở hữu thọ mệnh, cũng suy tính cũng không được gì. Cung sóc nói, một cái đại lục muốn hủy diệt, chuyện như vậy há là một nhân loại có thể bạc tính ra tới. Nhìn trộm thiên đạo, thần hình đều diệt. Mà chuyện này bị Lam nói ra, vậy không xem như nhìn trộm thiên đạo. Nhưng tuy là như thế, hắn cũng vẫn như cũ trả giá 300 năm thọ mệnh. May mắn phía trước có người cấp linh đu quả. Bằng không ta về điểm này thọ mệnh đều không đủ chống đỡ đến cuối cùng. Cung sóc đối tiêu dĩ mặt là thiệt tình tăng kích. Tiêu dĩ mạt nghĩ huyết chi cảnh còn có linh lũ quả, cũng liền không lo lắng hắn hào phí sinh mệnh. Bất quá liền tính như thế, thiên diễn phản phệ cũng sẽ thương đến thân thể của ngươi. Này không phải bổ thọ mệnh liền có thể. Nàng nói, sư thúc về sau có thể thiếu bạc tính vẫn là thiếu bạc tính một ít. Hảo. Cung sóc gật đầu, cái kia làm là cái gì thân phận, thế nhưng có thể nói thẳng phá chân trời ân Ngươi không phải nói không cần tính sao, vậy trực tiếp hỏi. Đúng vậy, cung sư thuốc liền tính đều thiếu chút nữa mất mạng, vẫn là ở hắn nói ra chuyện này về sau. Kia hắn nói thẳng phá như vậy sự tình, nên đã chịu cái dạng gì phản phệ. Chính là, hắn lại một chút phản ứng đều không có, tựa hồ bị thiên đạo đã quên giống nhau. Liên chính hắn cũng không biết chính mình là ai. Tiêu dĩ mặt nói, phỏng trừng ngày nào đó nàng có thể chính mình nhớ tới đi. Thật là cái. Nhân tải. Hắn nhưng nói, vì sao nghĩ không ra. Nói, nói là giống như ngủ lâu lắm, đem ký ức ngủ không có. Tiêu dĩ mặt nói. Hạ thiền. Nhìn thấy một cái so với chính mình còn thiếu tấu người. Hắn vừa tỉnh tới, đã kêu quân sư tỷ thê tử. Tiêu dĩ mặt nói, bởi vì quân sư tỷ, hắn mới đi theo chúng ta. Tử nhàn. Hạ Thiên cùng cung sóc đều nghĩ đến quân tử nhàn tính tình, có thể tưởng tượng nàng lúc ấy là cái cái gì tâm tình. Hắn ở nơi nào, chúng ta có thể trông thấy sao? Cung sóc hỏi. Có thể. Chúng ta đi tử nhàn phòng. Ba người đi quân tử nhàn nơi đó, quân tử nhàn nhìn đến hạ thiền cùng cung sóc cũng là kinh ngạc không thôi. Đãi nàng nhìn đến cung sóc tái nhợt mặt, kinh hồ, cung sư bá, ngươi có phải hay không lại bị thiên đạo phản phệ. Quân tử nhàn các nàng đều ở thái nhất tông lớn lên, đối cung sóc bọn họ cảm tình càng sâu, nhìn đến hắn như vậy tái nhợt vô lực, tâm đều đi theo nắm lên. Lam ở một bên nhìn nàng, thấy nàng trong mắt đều là lo lắng, bất mãn mà nhìn cung sóc liếc mắt một cái. Thiên diễn sư Lam nhướng mày, liền ngươi này trình độ, cũng dám vọng tự dình coi ý trời. Thế nhưng còn không có bị thiên đạo lộng chết. Hắn thế nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn tình huống hiện tại. Cung Sóc còn không có từ khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, lại thấy Lam đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, vươn thon dài ngón trỏ điểm hắn giữa mày, một cổ lực lượng chậm rãi chảy vào hắn trong cơ thể. Chương 970 còn kịp sao? Kia đạo lực lượng mang theo lạnh lẽo cảm giác, từ cung Sóc giữa mày chảy vào hắn ngũ tạng lục phủ cùng khắp người. Làm trong thân thể hắn ẩn nhận đau đớn nháy mắt tiêu tán rất nhiều. Kia đạo lực lượng đi khắp hắn toàn thân sau, ở hắn trong cơ thể bảo tồn xuống dưới, đem thân thể hắn hộ lên. Cung Sóc không cần nội coi đều biết, chính mình tình huống hiện tại có bao nhiêu hảo. Kia chính là thiên đạo phản vệ thương a, liền như vậy bị hắn chữa khỏi. Kia đạo lực lượng có thể ở về sau giảm bất thiên đạo phản vệ. Lam nói xong liền trở về quân tử nhàn bên người. Cung Sóc chắp tay hành lễ, tưởng hướng hắn nói lời cảm tạ, lại thấy hắn xem đều không xem chính mình mà là nhìn quân tử nhàn nói khanh khanh hắn không có việc gì ngươi đừng xem hắn cung sóc quân tử nhàn tiêu dĩ mạn hạ thiền chỉ có độc cô vân bình tĩnh mà nhìn hắn từ hắn ngay từ đầu động thủ liền đoán được hắn nguyên nhân cung sóc tay còn ở giữa không trung giờ hiện tại cũng là giờ khóc giờ cười chính mình trong cơ thể bệnh kín có bao nhiêu chính mình minh bạch tuy rằng linh hữu quả vì chính mình tục mệnh nhưng là kia đau đớn một chút không ít mà cái này nam tử Chỉ là không nghĩ quân tử nhàn vì chính mình lo lắng Liền ra tay đem chính mình chưa khỏi Này nguyên nhân không phải giống nhau Làm người cảm thấy kinh ngạc Hắn hiện tại là cảm tạ hắn đâu Vẫn là không cảm tạ đâu Tiêu dĩ mặt cười cười, cung sư thúc Làm hắn không thèm để ý cái này Không thèm để ý cái này, kia để ý cái gì Quân tử nhàn âm thầm mắt trợn trắng Đối lam nói, cảm ơn ngươi Khanh khanh không cần cảm tạ ta Ngươi cao hứng, ta liền cao hứng Tuy rằng nói như vậy Nhưng là hắn mặt vẫn là cười đến so hoa còn kiều mị. Nguyên lai hắn để ý chính là cái này. Cung sóc cùng Hạ Thiền có chút hiểu biết Lam người này, cùng với hắn cùng quân tử nhàn chi gian ở chung. Lam, cung sư thúc nói, hắn tính đến đại lục kiếp nạn cùng hung thú có quan hệ. Cũng coi như đến cùng ngươi có quan hệ. Ân, ngươi có nhớ tới cái gì sao? Hung thú. Lam nhăn nhăn mày, giống như có chút ấn tượng. Ta đã từng cầm tù hai chỉ hung thú. Bất qua qua xa xăm, nhớ không rõ lắm. Kêu hai chỉ hùng thú rất lợi hại. Tiêu dĩ mặt dẫn đường hỏi. Lợi hại. Lam nói, chắp vá đi. Ngươi so chúng nó lợi hại. Đã từng là. Đã từng là. Ngươi hiện tại đánh không lại chúng nó. Ta hảo tưởng không biết như thế nào đánh. Lam nói, ngủ lâu lắm, quên mất. Hạ thiền. Cung sóc. Kêu hai chỉ hùng thú có bao nhiêu lợi hại. Quân tử nhắn hỏi. Không ta lợi hại, ta sẽ bảo hộ ngươi. Lam bảo đảm mà nói. Mọi người chịu chịu khoe miệng, vừa rồi là ai nói hắn đánh không lại. Nếu là kia hai chỉ yêu thú ra tới, có thể hay không diệt đại lục này. Tiểu dĩ mặt hỏi. Các ngươi đại lục này người thêm lên nên không đủ cho chúng nó tắc cái răng. Lam nói. T. Kia hai chỉ hung thú đến tuột cùng có bao nhiêu lợi hại. Độc cô vân nghĩ đến một cái thực mấu chốt vấn đề. Kia hai chỉ hung thú nếu bị ngươi phong ấn, vì cái gì lại muốn ra tới. Bởi vì ta ra tới. Lam nói. ân Này cùng ngươi lại cái gì quan hệ? Ta hình như là phong ấn mắt trận. Ngươi là mắt trận. Tất cả mọi người hết trôi nói rồi, hắn này đến là nhiều nhảm chán, mới có thể đem chính mình cùng phong ấn liên hệ ở bên nhau. Kia hiện tại đem ngươi thả lại trong quan tài đi, còn kịp sao? Vốn dĩ này chỉ là tiêu dĩ mặt treo chọc chi ngữ, lam lại nghiêm trang mà nói, vô dụ. Phong ấn đã buông lỏng, liền tính lại đi phong ấn, cũng vô dụ. Kia yêu thú bị phong ấn tại nơi nào? Cái này a, Ta đã quên. Trường 971 Sư Phụ, ta có thứ tốt cho các ngươi. Làm rõ ràng nguyên nhân, liền dư lại nên làm cái gì bây giờ? Sư Phụ, chúng ta có phải hay không có rời đi này phiến đại lục biện pháp? Tiêu dĩ mặt hỏi là, chúng ta có một cái thông đạo, có thể đi hướng lên trên mặt đại lục. Hạ Thiên nói, bất quá, hiện tại không dùng được. Vì cái gì? Cái kia thông đạo vốn là đã sắp hỏng rồi, ngươi ba cái sư huynh dùng nó đi mặt trên sau, liền hư rồi. Hiện tại yêu cầu chữa trị. Một lần nữa cùng mặt trên lấy được liên hệ. Hạ thiên nói. Đại khái yêu cầu bao lâu? Nếu muốn mang rất nhiều người đi lên nói, Tiêu trận pháp tương đương với trùng kiến. Hơn nữa khó khăn rất lớn. Liên tính chúng ta toàn lực ứng phó. Cũng không biết muốn nhiều ít năm. Trùng kiến. Đây chính là liên thông hai cái đại lục, này khó khăn có thể có thể tưởng tượng. Mặt sau thời gian, chúng ta khả năng không thể quản mặt khác sự tình, sẽ chỉ ở trong tông môn tu sửa thông đạo. Hạ thiên nói. Ngươi cùng chúng ta hồi tông môn sao. Ta muốn đi đánh rơi chi thành. Tiêu dĩ mặt nói. Đi đánh rơi chi thành làm cái gì? Hạ thiên nhướng mẩy, đi bị đánh. Tiêu dĩ mặt. Sư phụ, ngươi liền như vậy khinh thường chính mình đồ đệ. Không thể cùng sư phụ so đo, sư phụ chính là cái dạng này. Nàng nhíu môi, nói, ta muốn đi thiên huyền môn gì chỉ. Đi tìm chết. Hảo muốn đánh sư phụ, làm sao bây giờ? Tiêu dĩ mặt đem thiên huyền lệnh cùng trọng tổ thiên huyền môn sự tình nói. Hạ thiên nhìn chầm chầm nàng trên dưới đánh giá một chút, lắc lắc đầu, ném cái đồ vật cho nàng, nói, ta đi trở về muốn bế quan tu sửa thông đạo, không đến sống chết trước mắt, không cần tìm ta. Cảm ơn sư phụ. Tiêu dĩ mặt nhận ra tới, đó là sư phụ triệu hoán ngọc bài, cười hì hì tiếp được. Chỉ cần tại đại lục này thượng, nàng bóp nát cái này ngọc bài, mặc kệ ở nơi nào, hạ thiên đều có thể trước tiên chạy tới. Sư phó một bên ghét bỏ chính mình đi ra ngoài tìm chết, một bên lại cho chính mình hắn ngọc bài, thật là đi đánh rơi chi thành, đừng sợ hãi rụt rè, nhìn đến không vừa mắt liền làm, đừng ném sư phụ ngươi tên tuổi, biết không? Tiêu Dĩ Mạt gật đầu. ở đánh rơi chi thành như vậy địa phương, liền không thể rụt rè, bằng không chỉ biết bị khi dễ. giao đái một chút sự tình sau, Hạ Thiền cùng cung sóc tính toán trở về, Tiêu Dĩ Mạt ngăn lại bọn họ, sư phụ, cung sư thúc, chữa trị thông đạo cũng không nóng nảy này trong chốc lát, các ngươi mới lại đây, ngươi đều còn không có khôi phục thực lực đâu, nghỉ ngơi nghỉ ngơi lại trở về đi. Sư phụ, ta có thứ tốt cho các người. Hạ thiên trực tiếp qua tay tới. Tiêu dĩ mặt lấy ra hai cái bình ngọc, thả một cái ở trên tay hắn, một cái khác cho cung sóc. Hạ thiên nguyên bản không đối nàng nói rất đúng đồ vật đệ bụng, nhưng là nhìn đến bình ngọc đồ vật sau, vẫn là hung hăng chấn kinh rồi một chút. Hắn tùy tay bố trí một cái kết giới, nói, thứ này ngươi còn cho người khác nói qua sao? Không có. Chỉ cho sư phụ cùng cung sư thúc. Tiêu dĩ mặt nói, vốn dĩ kỳ thật cũng muốn cấp quân sư tỷ cùng tiểu sư đệ. Bất quá bởi vì tận thế tin tức, ngược lại là đem nó đã quên. Cung sóc thấy hạ thiền như vậy phản ứng, cũng nhìn nhìn bình ngọc. Nhìn đến bên trong kia xanh màu xanh lục chất lỏng, hắn cũng bị chấn kinh tột đỉnh. Ngươi như thế nào sẽ có thứ này? ngẫu nhiên được đến. Tiêu dĩ mặt nói, sư phụ, các ngươi trước dùng lại trở về đi. Cho chúng ta chuẩn bị hai cái phòng. Tiêu dĩ mặt cho bọn hắn tìm hai cái phòng, bọn họ tiến vào sau từng người bố trí một cái kết giới. Sau đó đem kia thúy lục sắc chất lỏng uống lên đi xuống. Linh hồn thụ tinh hoa, thứ này trước kia chỉ tồn tại cùng thư tịch. Có nó, bọn họ linh hồn có thể có chất bay qua. Đối với bọn họ tới nói, này trên lệch không phải giống nhau đại. Tiêu dĩ mạt tin tưởng bọn họ sẽ không có vấn đề, ở bọn họ bế quan thời điểm, cùng độc cô vân rời đi tiểu hồng lâu khách điếm. chương 972 có bao nhiêu muốn nhiều ít. Tiêu dĩ mạt cùng độc cô vân cùng đi đằng vương các. Nàng ở lần trước cái kia đình hóng gió gặp được thiên toàn. Thiên Toàn thúc thúc. Tiêu Dĩ Mạc hướng Thiên Toàn hành lễ. Thiên Toàn thúc thúc. Độc Cô Vân cũng đi theo nàng tê. Thiên Toàn nhìn Độc Cô Vân, nói, đây là người trợ phu. Thực lực như vậy thấp? Thiên Toàn thúc thúc, đây là Độc Cô Vân, là ta trợ phu. Tiêu Dĩ Mạc nói, này chỉ là hắn phân thân. Tuy rằng biết Thiên Toàn là vì chính mình trấn cửa ải, nhưng là tương đối với cũng không quen thuộc hắn, nàng càng nguyện ý che chở Độc Cô Vân. Phân thân. Thiên Toàn không nghĩ tới này chỉ là một khối phân thân. Mặc kệ độc cô vân là cái gì thân phận cái gì thực lực, chỉ cần có thể ngưng ra phân thân điểm này, liền xem ra hắn thực lực rất mạnh. Hắn gật gật đầu, nói, ngồi đi. Tiêu dĩ mạt ngồi xuống, nói, thiên toàn thúc thúc, các người muốn linh hồn thụ có yêu cầu sao? Cần thiết là mới mẻ. Nếu là có chút làm, được chưa? Người tìm được linh hồn thụ. Thiên toàn có chút kích động hỏi. Tiêu dĩ mạt gật gật đầu, lấy ra một cái hộp, nói, ở di tích xác thật có cái này, bất quá bởi vì bảo tồn không lo. Đã không như vậy mới mẻ. Thiên Toàn lấy quá hộp mở ra, bên trong nằm hai căn một thức dài hơn nhánh cây, mặt trên còn có vài miếng lá cây. Bởi vì bảo tồn không lo, những cái đó là cây có điểm nào nhi, thoạt nhìn sắc thật không như vậy mới mẻ. Nay cành cây tuy rằng không thế nào mới mẻ, nhưng là bên trong năng lượng còn ở, hiệu dụng vẫn là có thể. Hơn nữa chúng ta chỉ cần lá cây là được. Thiên Toàn nói. Vậy là tốt rồi. Tiêu dĩ mặt cười cười, kia cái này liền lấy về đi cấp thúc thúc chữa bệnh đi. Ngươi đem này đó đều lấy thượng, vạn nhất là cây không đủ, cảnh cây bộ phận còn có thể dùng. Thiên toàn ngẫm lại cũng là, không có trị liệu hảo phía trước, ai cũng không biết có thể hay không có mặt khác ngoài ý muốn. Biện pháp tốt nhất chính là đem đồ vật đều cầm. Chúng ta cũng xác thật yêu cầu cái này, thúc thúc liền không cùng ngươi khách khí. Thiên toàn đem linh hồn nhánh cây nhà thu hồi tới, ta cho ngươi mặt khác đồ vật làm bồi thường, ngươi nhìn xem ngươi nghĩ muốn cái gì. Thiên toàn thúc thúc, ta nghĩ biết, các ngươi là như thế nào đi vào chúng ta đại lục. Tiêu dĩ mặt hỏi. Chúng ta tới phía trước sẽ xây dựng một cái lâm thời thông đạo. Cùng loại truyền tống trận, bất quá so truyền tống trận muốn vững chắc nhiều. Thiên toàn nói. Nàng mỗi ngày toàn nói nhẹ nhàng, hỏi, loại này thông đạo thực dễ dàng kiến. Nếu là từ phía trên đi xuống kiến, không tính khó. Có chút nội tình thế lực đều có thể. Nhưng nếu là từ dưới hướng lên trên, vậy muốn lao lực nhiều. Thiên toàn giải thích, kỳ thật giống nhau các đại lục chi gian là có cố định thông đạo. Chỉ cần thế lực tới rồi. Liền có thể thông qua trong thông đạo trở ngại, tiến vào thượng một cái đại lục. Chỉ là không biết như thế nào, đại lục này cùng mặt trên đại lục thông đạo chặt đứt Vậy ngươi trở về thời điểm đâu? Cũng là thông qua lâm thời thông đạo. Nay cùng ngươi xuống dưới có phải hay không không giống nhau? sắc thật không giống nhau. Ngươi nếu làm muốn ta có thể cho ngươi một ít. Thiên Toàn nói. Thật sự. Ngươi có bao nhiêu cái? Ngươi yêu cầu rất nhiều. Đúng vậy. Tiêu dĩ mặt nói, Thiên Toàn thúc thúc. Ngươi có bao nhiêu ta muốn nhiều ít. Ngạch thiên toàn bị nàng lời nói hoảng sợ, cái này lâm thời thông đạo một lần có thể mang mấy trăm cá nhân. Hắn cho rằng tiêu dĩ mặt không hiểu, cho nên nói cho nàng, một cái đủ rồi. Thiên toàn thúc thúc, ta yêu cầu rất nhiều, càng nhiều càng tốt. Tiêu dĩ mặt nói, các ngươi có rất nhiều người đi lên. Là, rất nhiều rất nhiều. Chương 973 người chừng nào thì trở về. Chờ thiên toàn nghe xong tiêu dĩ mặt nói, cảm thấy có chút không tin. Đại lục này tuy rằng rất thấp cấp, nhưng là lại cấp thấp, kia cũng là một cái đại lục a, sinh hoạt hàng tỷ tu sĩ, sao có thể tùy tùy tiện tiện đã bị diệt. Hắn cảm thấy tiêu dĩ mặt ở chính mình dọa chính mình. Nhưng là xem nàng phát sóc mắt to nhìn chính mình, hắn không đành lòng cự tuyệt nàng, toại gật đầu nói, ta trong tay, ta lưu một cái trở về, một cái dự phòng, mặt khác đều để lại cho ngươi. Cảm ơn tiên toàn thúc thúc. Tiêu dĩ mặt cười tủm tỉm nói cảm ơn. Nhìn đến trên mặt nàng tươi cười. Thiên Toàn cảm thấy chính mình có điểm ỷ lớn hiếp nhỏ. Nàng chính là vì chính mình tìm được rồi linh hồn nhánh cây, chính mình liền lấy mấy cái lâm thời truyền tống thông đạo cho nàng. Ta nơi này cũng không nhiều lắm, liền mười mấy. Người trước cầm. Chờ ta trở lại mặt trên, lại làm nhân tạo một ít cho người đưa xuống dưới. Thiên Toàn nói, ngậy. Có thể tạo nhiều ít tạo nhiều ít. Cảm ơn Thiên Toàn thúc thúc. Tiêu dĩ mặt trên mặt tươi cười càng thêm rõ ràng, làm Thiên Toàn cảm thấy chính mình này cách làm là chính xác. Sau khi trở về cấp mặt khác mấy cái huynh đệ nói nói, đặc biệt là nàng cha, biết chính mình nữ nhi muốn lâm thời truyền tống thông đạo, còn không được dồn hết sức lực đi chuẩn bị. Nếu nàng nói chính là thật sự, đại lục này sắp hủy diệt, kia nàng yêu cầu lượng liền nhiều. ân, chuyện này muốn nghiêm túc đối đãi. Thiên toàn thúc thúc, hiện tại đã được đến linh hồn thụ, ngươi chừng nào thì trở về. Tiêu dĩ mặt hỏi, ngạch, nàng đây là ngóng trông chính mình trở về cho nàng lộng lâm thời truyền tống thông đạo. Ta còn vội vã trở về cấp ngọc hành chữa thương, đồ vật đã tới tay, ta ngày mai. Trong chốc lát dặn dò vài câu liền đi trở về. Thiên Toàn sờ sờ cái mũi nói. Hảo, ta lần này trở về, hẳn là sẽ đi tìm phụ thân ngươi, ngươi nhưng có nói cái gì muốn ta mang cho hắn. Thiên Toàn hỏi. Tiêu dĩ mặt lắc đầu, ta đối phụ thân không có bất luận cái gì ấn tượng, cũng không ở chung quá, không thể tưởng được có nói cái gì muốn nói với hắn. Thiên Toàn vì thiên quyền bi ai hắn nghe được chính mình nữ nhi lời này. Phỏng trường phải thương tâm đã chết. Bất quá, có thể ở trong lòng hắn chắt một đau nói, cũng là khó được. Đặc biệt là này vẫn là chính mình tự mình động thủ, ân, ngấm lại vẫn là chờ mong. Hắn lấy ra một con màu sắc rực rỡ sâu, nói, cái này chắc nở ngươi tùy thân mang theo, không cần đặt ở nhận không gian. Có nó, chúng ta xuống dưới cho ngươi đưa truyền tống thông đạo là có thể trực tiếp tìm được ngươi. Tốt. Đang vương các ta cho ngươi lưu lại đi. Không cần không cần. Tiêu dĩ Mạt xua tay. Ngươi cho ta lưu trữ, ta đây đi phía trước, còn phải quản bọn họ, đi cũng đến mang theo đi. Thực lực của bọn họ vẫn là có thể. Thiên Toàn nói, ta không cần như vậy nhiều người bảo hộ ta. Bảo hộ ta người nhiều, ta sẽ không nghĩ biến cường. Tiêu dĩ mặt nói, lại nhiều người ngoài, cũng không bằng ta chính mình biến cường. Thiên Toàn khen ngợi mà nhìn nàng, một người muốn trở nên cường đại, cần thiết muốn trước có một viên cường đại tâm. Muốn dựa vào ngoại lực, căn bản không có khả năng chân chính cường đại. Người nói không sai. Chân chính cường đại, là chính mình biến cường. Nếu ngươi làm quyết định, ta đây liền làm cho bọn họ thu thập sau, trực tiếp đi mặt trên. Hảo. Vì làm đằng vương các người có thể đi mặt trên, thiên toàn cho bọn hắn để lại một cái lâm thời thông đạo. Thiên toàn thúc thúc, sư phụ ta nói ta ba cái sư huynh đều đến mặt trên đi. Các người nếu là gặp được bọn họ, thỉnh hỗ trợ chiếu cố một vài. Ngươi sư huynh. Bọn họ gọi là gì, có cái gì là thủ. Tiêu dĩ mặt đem ba cái sư huynh tình huống nói cho thiên toàn. Theo sau liền trở về tiểu hồng lâu. Thiên toàn đem đàng vương các người gọi tới dặn dò một phen, sau đó mở ra lâm thời thông đạo đi vào. Trương 974 Linh hồn đan dược. Trong một đêm, đàng vương các mọi người được đến tin tức, nguyện ý đi mặt trên đại lục, đến lôi châu thành tụ tập Nếu không muốn đi lên, ngày sau tự hành an bài. Tóm lại, đàng vương các ở mấy ngày sau liền sẽ từ trên đường lớn biến mất. Đàng vương các người cũng không nhiều, nhưng là những người này thực lực đều phi thường cao. Giống lúc trước cái kia trưởng quài. Cũng đúng là bởi vì bọn họ thực lực không tính thấp, thiên toàn mới nổi lên dẫn bọn hắn đi lên tâm tư. Đến nổi những cái đó tiểu nhị nhân viên cửa hàng thần ma, vốn là không phải đằng vương các người, có người đem cửa hàng tiếp xuống dưới, có người trực tiếp rời đi. Bởi vì đằng vương các ngày thường liền rất điệu thấp thần bí, không có bao nhiêu người biết bọn họ hành tung, cho nên liền tính là có lớn như vậy động tác, cũng không khiến cho bao lớn chú ý. Hạ thiên bọn họ bế quan chính là 3 ngày, tiêu dĩ mặt thừa dịp thời gian này. Đem linh hồn thụ tinh hoa gia nhập tới rồi đang đan dược, sau đó đem đan dược phân đi xuống. Đây là ta tân nghiên cứu chế tạo đan dược, chủ yếu là đối linh hồn có tác dụng, các ngươi trước thử xem này đan dược hiệu quả. Hảo! Dư nguyên đối tiêu dĩ mặt nhất tin phục, nàng làm ăn, khẳng định là thứ tốt. Những người khác còn lại là nhìn hắn. Cảm giác thế nào? Tiêu dĩ mặt hỏi. Dư nguyên chớp trước mắt, ăn ngay nói thật, không biết có phải hay không đối linh hồn có tác dụng, ta chỉ cảm thấy giống như toàn bộ thân thể đều ấm áp Còn thực ôn nhu, dư nguyên ăn nói vụ về, không biết chính mình nói như vậy có phải hay không tỏ vẻ kia đan dược hữu dụ. Ta thử xem. Quân tử nhàn lấy quá một cái đan dược ăn xong. Một lát sau, nàng lấy ra kiếm vũ lên, một bộ kiếm kỹ xuống dưới, nàng trên chán đã có mật mật mồ hôi. Chúc mừng sư tỷ kiếm kỹ đại thành. Tiêu dĩ mạt mỉm cười chúc mừng. nay cũng muốn cảm tạ sư muội đan dược. Người đan dược làm ta trở nên giống như càng nhẹ bén, phản ứng cũng nhanh không ít. Hơn nữa cảm giác tinh thần lực cũng tăng trưởng chút. Quân tử nhàn cười nói. Đó chính là này đan dược sắc thật đối linh hồn tăng trưởng có chỗ lợi. Tiêu dĩ mặt nói, bất quá tác dụng rốt cuộc có bao nhiêu đại, đến mặt sau nhiều quan sát quan sát. tiểu sư tỷ, chính ngươi ăn một viên chẳng phải sẽ biết sao. Này đan dược đối ta vô dụng.